Cầm thứ tốt liền phải trốn chạy bất hòa bọn họ đối thượng thái độ, nhưng kết quả đâu, bọn họ kia một đám người dưới nền đất hạ đuổi theo đuổi theo liền tìm không đến bóng người. Làm sao bây giờ, tìm không thấy bọn họ bóng người. Đoàn người đứng trên mặt đất thượng, bộ mặt hung quang, bọn họ bên trong trong đó một người nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ nó, chúng ta chủ tính lâu như vậy, vì thế không tiếc hủy hoại cùng bác tịch ra khế ước còn tìm triệu tân, chu phóng mấy cái đương dê thế tội, nhưng hiện tại hảo. Triệu Tân cùng Chu thả người không, có giết rất quay đầu lại chính là liền kia một mảnh dược viên cũng không tới tay. Các ngươi nói Triệu Tân Chu phóng hai người có thể hay không đem chúng ta cùng đi ra ngoài. Có người nóng nảy nắm tóc hỏi Gia Thanh, từ hắn nói những lời này chúng có thể thấy được, người này là cái cực người không có chủ kiến. Bọn họ không có khả năng nói ra đi, đừng quên những cái đó bắt tịch gia tộc con cháu chết, bọn họ nhưng cũng là có một phần. 14 người chung duy nhất một cái trang điểm không chút cầu thả. Thực chính nhân quân tử người lắc đầu ngắt lời nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đi, rời đi nơi này, sau đó tìm kiếm bắc tịch gia tộc tại đây bách thảo bí cảnh mặt khác con cháu, cuối cùng đi theo bọn họ cùng nhau đi. Cái kia quân tử giống nhau người ta nói một đôi mắt đào hoa tối tăm nhau lại, kế tiếp hắn nói ra nói lại là cho người ta một loại hắn là một cái tránh ở chỗ tối ẩn núp gián độc, dường như chỉ cần ngươi một thả lỏng cảnh giác, hắn liền sẽ lao tới cắn thượng ngươi một ngụm. Ven đường nếu là gặp gỡ lạc đơn mặt khác đội ngũ người, chúng ta trực tiếp giết người đoạt bảo đi. Hảo nha, hảo nha, ta đã sớm không nín được, nhưng hiện tại nhưng hảo, đầu nhi, chúng ta đi bên kia, chúng ta hiện tại liền đi tìm vài người tới ma cái đao. Một hàng 14 người đằng đằng sát khí rời đi bọn họ trước mắt sở chạm vị trí. Diệp liên liên kia đầu, ba người ở diệp liên liên đi đầu hạ sử dụng độn địa phù hạ tới rồi mặt đất phía dưới. Sau đó đang lúc Vân Khung cùng trí mặc đều cho rằng Diệp Liên Liên sẽ mang theo bọn họ một đường chạy như điên thời điểm thứ này thế nhưng xoay người đối mặt bọn họ, sau đó ở bọn họ sững sờ hết sức lôi kéo bọn họ tiến vào dược viên. ân đương nhiên, Diệp Hoài hắn làm như thói quen Diệp Liên Liên này nghĩ cái gì thì muốn cái đó tư duy hình thức, ở nàng một tay một cái kéo lại Vân Khung cùng trí mặc cánh tay khi, hắn tự phát dơ tay bắt được nàng vai, kế tiếp liền rất hảo suy nghĩ. Những cái đó một lòng muốn đuổi theo bọn họ muốn đem dược viên truy hồi tới người cùng tiến vào dược viên bên trong cùng đại gia hỏa ăn ăn uống uống vội vàng lấp đầy bụng diệp liên liên đám người đan sen mà qua. Ăn no uống đủ lúc sau diệp liên liên vô vô bụng, nàng đầu tiên là đem thần thức nhập ra dược viên, xác định quanh mình không người sau nàng mới hướng chính mình trên người lại chụp một trương độn địa phù ra dược viên. Nàng biện biện phương hướng, nàng liền một đường hướng về phía trước mà đi, mà đúng là này một đường hướng lên trên nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện. Bọn họ phía trước ngược dòng mà lên sông ngầm thế nhưng sẽ là ở như vậy thâm ngầm, rõ ràng bọn họ xuống dưới nơi đó sông ngầm cũng mới khoảng cách mặt đất ba 4 mệ địa phương, hiện tại Diệp Liên Liên đánh giá phía trước cái kia dược viên vị trí là dưới mặt đất 10 trượng tả Hữu Diệp Liên Liên một đường hướng lên trên được rồi một trượng nhiều, nàng liền phát hiện chính mình nghiêng sườn phương nơi đó màu đất có chung quanh có một ít bất đồng, đang lúc nàng do dự muốn hay không qua đi nhìn xem khi, nơi đó thổ thế nhưng chính mình buông lòng lên. Lại sau đó một cái chuột đầu từ nơi đó xông ra. Chi chi. Tiểu vừa thấy đến Diệp liên liên liền chi chi kêu lên, kia tiểu biểu tình tựa hồ ở ghét bỏ nàng tới thật là quá chậm. Nó dùng tiểu chân trước hướng nàng vẫy vẫy thúc giục nàng chạy nhanh cùng lại đây. Diệp liên liên hai lời không lời nói theo đi lên, nhiên, nàng đi theo tiểu một mông phía sau không đi bao xa đã bị trước mắt cảnh tượng cấp giật mình tới rồi. Trong bóng tối từng khối như ngọc giống nhau cục đá trên người lập lòe màu lam nhạt quan mang. diệp liên liên nuốt một ngụm nước miếng tay từ cái này bị thứ gì thô bạo khai đảo ra trong không gian đầu bẻ tiếp theo tảng đá đại xác nhận qua đi nàng mới sau biết sau lẩm bẩm ra tiếng này này thế nhưng là một cái phong thủy mạch khoáng phong linh căn tu sĩ luyện chế bản mạng pháp khí đều muốn gia nhập chút ở trong đó phong thủy quảng a đột nhiên diệp liên liên như là nghĩ tới cái gì ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm tiểu một mỗi một cái phong thủy mạch khoáng bên trong đều có phong thủy tinh nơi này phong thủy quảng ta thấy ngươi cũng không như thế nào động Này đây ngươi có phải hay không canh chừng tủy tinh tư nuốt? Tiểu một nguyên bản còn có chút chuột dạ, nhưng ở nghe được Diệp Liên Liên lời nói, lập tức toàn bộ chuột đều không tốt, phía trước là ai nói chuột tìm được khoáng thạch đều là chuột. Nhiên không đợi tiểu một phát tiêu, Diệp Liên Liên lại là giơ tay vô vô tiểu một đầu nhỏ, phong thủy tinh đối ta không gì dùng, là ngươi chính là ngươi, chẳng qua, ngươi cũng không thể đem nó tất cả đều tư nuốt. Nàng chỉ chỉ chính mình giữa mày, nơi này đầu người nhưng đều là nhân tinh, ta nói câu khó nghe nói. Lòng người khó giỏ, ngươi đã hiểu sao? Theo sau nàng vươn một ngón tay đầu ở tiểu một trước mặt quơ quơ, nói, lấy ra như vậy điểm là đủ rồi, ngươi tìm một chỗ đem nó phóng hảo, kế tiếp ngươi liền đi đào quặng đi thôi, có thể đào nhiều ít là nhiều ít, đào tới, đều về ngươi. Tiểu một lòng bên trong có chút lão đại không vui, nhưng Diệp liên liên lời nói cũng không sai, lập tức, nó cũng chỉ hảo chi chi hoán giận hai tiếng, quay đầu đi rồi. Diệp liên liên ở tiểu vừa đi sau chính mình bắt đầu đánh giá khởi cái này bị tiểu một gặm ra tới quạng mỏ tình huống. Nhiên, tiểu một hình như là tính kế hảo giống nhau, cái này động nhiều nhất chỉ có thể dung hạ thân bản tiểu nhân hai người, lại thêm một cái người đều tệ không dưới. Diệp liên liên bỉu môi, tùy tay dùng linh lực đảo ba mươi tới khối lớn lớn bé bé phong thủy thạch, không nghĩ đương cu ly hoa liền ở tiểu một hồi tới thời điểm ôm này ba mươi tới khối phong thủy thạch vào dược viên. Lại sau đó chẳng được bao lâu. Chí tuệ cùng chí giới hai người bị ném ra tới hai người đầu tiên là nhìn quanh một chút chung quanh thấy tiểu một liền ở một bên giống cái đại gia giống nhau tranh trí tuệ khoe miệng liệt hai sau đó không ngừng nhét mãi đã phát đã phát đã phát ai u ta tiểu tâm căn a đi theo đoàn trưởng chính là hảo có thị tan a diệp liên liên nếu giờ phút này ở dược viên bên ngoài nghe được trí tuệ nói nàng sẽ chỉ ở trong lòng đồng tình đại gia một phen hoa nhi a chúng ta hiện tại ăn cũng không phải là thịt ta thứ tốt đã sớm vào kia chỉ tặc chuột trong túi đầu nhưng diệp liên liên nàng hiện tại cũng không ở bên ngoài duy nhất nghe hiểu tiếng người chuột đại gia bản thân ở kia vụng trộm nhặt đâu cùng trí tuệ ở kia liên tiếp cười ngây ngô trí phương hiển nhiên là cái không nói lời nào thật làm phái trí tuệ lại cười ngây ngô trong chốc lát cũng vội vàng đi theo đảo khởi quản tới vô pháp quặn mỏ không gian quá tiểu bọn họ đến một chút canh chừng tủy thạch khai thác xuống dưới cất vào túi chữ vật bên trong đem nơi này có thể đứng người không gian đào đại tới Bởi vì là có mục đích khai đảo, đương toàn bộ quặng mỏ rốt cuộc có thể lại chạm một người trong không gian, dược viên vẫn luôn phân ra một kia thần thức ở bên ngoài Diệp Liên Liên hỏi hỏi mọi người, ai trước đi ra ngoài, cuối cùng ở xác định là tôn báo sau nàng liền đem người đưa ra dược viên. Hai cái canh giờ sau, ngoại hạng đầu ba người lại lần nữa đem không gian mở rộng một chút sau, Diệp Liên Liên đem ba người đều kéo vào dược viên, làm cho bọn họ ba người nghỉ ngơi, lúc sau lại thay đổi tôn hổ, tống khuê, phương ninh, trí thiện bốn người đi ra ngoài 17 người như thế như vậy, dưới mặt đất đương nửa tháng đào thợ mỏ. Diệp Hoài nhìn bị bọn họ đào chỉ còn lại có giải rác về điểm này nhất thứ phẩm phong thủy thạch, ra tiếng nói, dư lại này đó mới dần dần hành thành phong thủy thạch chúng ta liền không cần lại đào. Diệp Liên liên lắc lắc cánh tay, "Ân, có kia móng tay cái lớn nhỏ phong thủy tinh ở, quá không được trăm năm, nơi này lại sẽ sinh ra ra tân một đám phong thủy thạch, đến lúc đó cũng không biết sẽ tiện nghi ai đi. Nhưng, mặc kệ tiện nghi ai, đầu to cũng tuyệt đối là chúng ta." Ngân nha cao nâng cổ, tay phải thật chỉ không ngừng đuốt ve tay trái thật chỉ thượng nhẫn chữ vật thượng, nơi đó đầu trang nhưng có không ít thuộc về chính mình kia một phần phong tủy thạch đâu. Chúng ta đã ở chỗ này lãng phí rất dài một đoạn thời gian, tính tính nhật tử, khoảng cách bách thảo bí cảnh đóng cửa thời gian cũng mau qua đi một nửa. Phương Ninh nói, Diệp Liên Liên đang định nói lúc đi, cho tới nay đều có chút giống cái trong suốt người Nam Cung Anh ngón tay một phương hướng đột nhiên mở miệng nói, chúng ta từ cái này phương hướng đi. Diệp liên liên còn muốn hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì đâu, nhưng ở nhìn đến nàng trong tay nắm mấy cái thúy tiền đồng, nàng liền minh bạch đối phương hẳn là bói toán qua. Đoàn người hướng về Nam Cung Anh sở chỉ phương hướng mà đi, lần này diệp liên liên nhưng không có lại đem người đưa tới dược viên đi thả lòng đi. Ở nàng xem ra, bọn họ một hàng lại không phải đi nghỉ phép, nhưng đừng tùng tùng liền đi thám hiểm tâm thái đều bị tiêu ma rớt, này đối với bọn họ này đó tu sĩ tới nói cũng không phải là cái gì hiện tượng. Trên mặt đất khoảng cách lúc trước Diệp liên liên bọn họ đi xuống cái kia ngầm sông ngầm nhập khẩu vị trí tây bắc mặt khe núi bên trong, nguyên bản vẫn là san bằng trên mặt đất dần dần phồng lên một cái tiểu thổ bao, nhưng không bao lâu, tiểu thổ bao thành một cái đại thổ bao sau đó phá vỡ, hơn 10 đạo bóng đen đột nhiên từ đại thổ bao nội nhảy ra. Ta đi, nơi này như thế nào có như vậy nùng mùi màu tươi? Tống khuê biên dùng tay méo cái mũi của mình, biên đệ nặng thanh âm ghét bỏ nói, cùng lúc đó, hắn đem chính mình thần thức tàng ra. Xem xét khởi chung quanh tình huống. Đó là một cây cái gì thụ? Nó như thế nào giống như ở hút người huyết? Tống khuê người lăng không dựng lên, người mặt hướng bọn họ nơi vị trí nghiêng sơn phương. Chỉ thấy trăng sáng sao thưa trong bóng đêm, một cây yêu cầu 7-8 người cùng nhau mới có thể bế lên thô tráng cây lá kim thượng mấy cái màu đen bóng người ngã vào nơi đó, âm trầm trầm hào không khủng bố. Diệp liên liên trà sát cánh tay thượng đứng lên lông tơ, này nếu tới một trận cuồng phong, đổi chiều ở trên cây những cái đó rêu a rêu. lại phát ra điểm kéo kẹt tiếng vang, vậy càng hoàn mỹ. Một bên Nguyễn Minh Nguyệt trong lòng biết Diệp Liên Liên kỳ thật là tưởng nói nơi này giống như là một cái nhà ma hiện trường, ai làm cái này địa phương, cũng cho nàng một loại mặt thế hảo giác, hơn nữa hiện tại lại là buổi tối, phảng phất ngươi chỉ cần một cái phân thần ngay sau đó sẽ có vô số chỉ đánh mất từ địa phương nào chạy ra nhào hướng ngươi. Ha ha, cứu, ha ha a, cứu, a ta, suy yếu lại khàn khàn thanh âm vang lên, ta đi. Nơi đó thế nhưng còn có một cái người sống. Thống khuê quái kêu lên. Chỉ là hắn thanh em mới rơi xuống, diệp hoài thế nhưng đã là rút kiếm hướng về thanh em kia phát ra phương hướng bay đi. Tiểu tâm cây đại thủ kia, nó tổng cho ta một loại thực cảm giác của quái. Diệp liên liên tới không đội ngăn cản diệp hoài, chỉ có thể chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở. Mà đồng dạng đối thanh em kia có không hảo cảm giác Nguyễn Minh Nguyệt nắm hư khôn kiếm tay không khỏi xong nắm chặt ba phần, tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Diệp Hoài phi thân đến cái kia còn ở phát ra ha hả thanh bóng người chính phía trước năm thứ ngoại, trong tay trường kiếm đang muốn chặt đứt vòng ở người kia ảnh trên người cây mây khi, mặt một trận dâm mát đỏ qua, trái tim đột nhiên chặt lại Diệp Hoài bản năng đem kiếm tre ở ngực, thân thể sau này bay ngược đi ra ngoài. Mọi người ánh mắt ở Diệp Hoài hành động thời điểm đều rơi xuống hắn trên người, này đây hắn nơi đó ra chuyện gì, bọn họ cũng là trước tiên thấy được. Ta thấy thế nào cái kia trên cây treo người có chút không đúng a. Diệp Liên Liên mắt hạnh lại. khó hiểu nói. Nhưng là rốt cuộc là không đúng chỗ nào nàng cũng không nói lên được. Hắn đã chết. Nguyễn Minh Nguyệt ném xuống những lời này cả người lang dựng lên, đi chi viện Diệp Hoài đi. Diệp Liên Liên không có nhìn đến quá mặt thế, này đây có chút không thể theo lẽ thường giải thích đồ vật nàng đều không có trải qua quá, chẳng sợ đầu vóc hảo xử, nàng cũng không thể tưởng được cây còn có thể thao tác một người loại sự tình này mặt trên đi. Nhưng Nguyễn Minh Nguyệt bất đồng, mặt thế nàng cái gì giết người thụ, giết người thảo, giết người điều nàng chưa thấy qua. Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã thấy được Diệp Hoài nguy cơ bản chất. Nguyễn Minh Nguyệt người mạt đi vào Diệp Hoài bên cạnh, kiếm khí hóa thành một đạo gió lốc hướng về đại thụ thô tráng thụ côn treo cổ mà đi, nhìn chính mình kiếm khí ở thụ trên eo mặt treo cổ ra một cái đại lỗ thủng ra tới, nàng có chút bất mãn hơi nhíu lông mày, nàng buồn ý là đem nó chặn ngang treo cổ đoạn, nhưng không nghĩ tới, này cây thế nhưng bên trong như vậy cứng rắn. Vô pháp, Nguyễn Minh Nguyệt cũng chỉ hảo đi trước cùng Diệp Hoài hội hợp. Nhưng mà. Khoảng cách những cái đó thủ còn có một khoảng cách diệp liên liên bọn họ chỗ đã thấy cũng không phải là như vậy một chuyện. Ở bọn họ trong mắt Nguyễn Minh Nguyệt kia nhất kiếm chẳng những đánh chật cách xa vạn dặm không nói, nàng thế nhưng cùng cái kia phía trước bị bọn họ cho rằng còn sống người chết cùng nhau ở công kích tới diệp hoài. Mọi người lập tức còn có cái gì không rõ, kia cây nó thế nhưng có thể trí người tiến vào hảo cảnh. Nó hảo cảnh là có phạm vi tính, nói như vậy, chúng ta chỉ cần không tiến vào cái kia phạm vi đối nó tiến hành xa công là được. Diệp Liên Liên nói, hiện tại, chúng ta trước đem Minh Nguyệt cùng Diệp Sư Huynh làm ra tới mới là chính sự. Diệp Sư Huynh, Minh Nguyệt, các ngươi không cần đánh, tới trước chúng ta bên này. Tống Khuê lôi kéo hết hầu giống ra một tiếng. Nhưng kết quả làm bọn hắn có chút ngoài ý mớn, Nguyễn Minh Nguyệt cùng kia cổ thi thể. Không, kia cổ thi thể đã sớm thành một đống toái cha rơi xuống trên mặt đất. Trước mắt là Nguyễn Minh Nguyệt cùng một cây nhanh cây cùng nhau đánh Diệp Hoài. Tống Khuê sắc mặt khó coi, bọn họ thế nhưng nghe được không ta thanh âm. hẳn là bị cách trở vân cung nói toại hắn quay đầu đối ngân nha nói sư muội nàng họa mấy cái bóng dáng ra tới đi công kích kia cây nhìn xem ngân nha gật đầu lập tức bắt lấy bên hông treo như ý bút nhanh chóng ở giữa không trung họa khởi họa tới linh lực bao vây hạ như ý bút ở bóng đêm bên trong phiếm điểm điểm nhỏ vụn ngân quang chỉ tam tức công phu từng con có hình dáng không có ngũ quan tứ đẳng thân tiểu hòa thượng xuất hiện ở mọi người trước mắt ngân nha họa xong một người sau như ý bút một lóng tay kia cây phương hướng nhẹ a một tiếng Đi! Cái kia tứ đẳng thân tiểu hòa thượng liền biến mất ở mọi người trước mắt. Kế tiếp Ngân Nha lại vẽ chín không sai biệt lắm tứ đẳng thân tiểu hòa thượng, mỗi họa xong một cái, nàng khiến cho nó đi công kích tiêu cây. Một bên trí tuệ xem hiếm lạ, hắn tỏ mò hỏi, Ngân Nha, Ngân Nha, người họa như thế nào đều là tiểu hài tử, hơn nữa vẫn là đều không có tóc tiểu hòa thượng nha. Ngân Nha nói, bởi vì họa cùng hòa thượng nhất bất việc nhi a Diệp liên liên bị Ngân Nha lời nói mang thiên không khỏi nàng nghĩ tới que diêm người Không biết Ngân Nha như ý bút có thể hay không làm que diêm người động lên, rốt cuộc que diêm người cũng vẫn là có thể đánh không phải. Như vậy nghĩ Diệp Liên Liên thật sự trên mặt đất tùy ý vẽ một cái que diêm người, nàng đối Ngân Nha nói, ngươi họa một cái cái này, người này càng bất việc. Ngân Nha liền kêu một chút mỏng manh ánh trăng cúi đầu nhìn lại, ánh mắt đầu tiên, nàng trong đầu đệ nhất phản ánh là đoàn trưởng họa họa cũng thật xấu, nhưng đệ nhị mắt, nhìn đến Diệp Liên Liên bên cạnh lại vẽ mấy cái vận động trùng que diêm người, nàng phản ánh là, ơn Xem lâu rồi còn rất xấu manh, cái thứ ba phản ánh là, chính mình dùng như ý nét bút mấy cái ra tới nhìn xem động lên que diêm người, hẳn là sẽ thực hảo chơi đi. Mà Ngân Nha cũng là thật sự làm như vậy. Nhớ rõ cho chúng nó trong tay phó thượng một cây vậy. Một bên Diệp liên liên bổ sung nói. Không có vũ khí, ngươi như thế nào làm cho bọn họ đi cùng kia cây đánh A? Ngươi thật đúng là làm như vậy cái đổ vật đi đánh A. Thống Khuê vô Ngư nói. Trước mắt chúng ta không phải hẳn là nghĩ cách đem Diệp Sư Huynh cùng Minh Nguyệt lôi ra tới sao. Ngươi cho rằng hai người bọn họ ngốc ca, qua tay mấy chiêu liền sẽ phát hiện không đúng. Diệp liên liên nói, trước mắt ta càng để ý chính là, đó là một cây cái gì thụ. Sách, thiên quá tối. giơ tay đối với phụ cận cây cối thượng đánh ra mấy trương đùa chú, cùng với phước phước phước thanh âm, không bao lâu ấm màu vàng ánh lửa bốc cháy lên, chiếu sáng này chỗ một mảnh khu vực. Chỉ là này đó ánh lửa còn không có thiêu thượng trong chốc lát ngay sau đó những cái đó châm ngọn lửa cây cối xôn xao dễ cây như là bị cái gì bắt lấy giống nhau thô bạo hướng dưới nền đất kéo đi. Vân khung hai mắt sáng ngời kia cây nó sợ hỏa. Ta từ phía trước liền cảm thấy này cây rất quen mắt, đoàn trưởng ngươi liền không có một chút ấn tượng sao. Chu Minh thủ trong lòng nghẹn thật lâu, cuối cùng vẫn là đem những lời này cấp hỏi ra tới. Diệp liên liên lắc đầu, ta một chút ấn tượng không có, nếu không ngươi phiên phiên thư nhìn xem. Chu Minh thủ kinh nàng vừa nhắc nhở trong lòng phản đã có một chút mặt mày, nàng bay nhanh từ túi chữ vật lấy ra một quyển thật dày thư tịch túi đầu tìm kiếm lên. Ta tìm được rồi, kêu cây là một loại sinh trưởng ở tu chân giới ma thực, tên là ma liễu, tục truyền nó là cùng chúng thần chi mộ giống nhau, là từ thượng giới đánh rơi đến lục mang trong giới. Ma giới đổ vật đều mang theo tàn bạo lực, mặc dù là cây ma cây, nó cũng không dễ trọc. Ma liễu sinh ra khai linh trí, thả nó có lãnh địa ý thức. Chỉ cần có cái gì tồn tại đồ vật tiến vào nó lãnh địa, ma liếu bản thân sẽ sinh ra ra một loại vô sắc vô vị khí thể, khiến người hoặc động vật ngửi qua bất quá tam tức liền sẽ tiến vào nó sở chế tạo ảo cảnh bên trong. Bị nó bắt được người hoặc động vật đều bị sẽ nó cảnh liêu gắt gao của lấy, sau đó dùng một khắc căn cảnh liêu đâm vào bọn họ thân thể một chút một chút hút khô bọn họ trên người máu, tinh khí, chờ này hai dạng hút xong, nó liền bắt đầu một chút hút bọn họ cấp đủ, cuối cùng chỉ còn một chương da bị bỏ chi. Chu Minh Thủ tự động thành mọi người giải thích nhân viên. Đúng rồi, nó mỗi một lần ăn cơm phía trước đều sẽ lưu lại một khối nhân loại bất động, thao tác một ít thật nhỏ cảnh khô chui vào, ngụy trang thành một cái còn có một hơi trọng thương người hảo lấy này hấp dẫn tới người khác tiến đến. Nó có cái gì nhược điểm? Diệp Liên Liên hỏi. Chu Minh Thủ, sợ quang. Diệp Liên Liên, đã hiểu. Kinh Chu Minh Thù này nhắc tới, mọi người mới phát hiện kia cây ma liếu sinh trưởng vị trí có một chút kỳ quái. Từ phương hướng đi lên xem nói, bọn họ trước mắt nơi tiểu sơn cốc là con quang. Hơn nữa, tiểu sơn cốc nhất nội bộ một mặt vách đá chỉnh một mảnh là ao hãm đi vào, mà kêu cây ma liếu nó chính là dán vách đá sinh trưởng. Nếu nó sợ con nói, chúng ta đây liền dùng hỏa công. Lời nói khởi dứt lời gian năm trương bạo viêm phù đã bắn ra, tại đây đồng thời mấy chục cái hỏa cầu cũng ở lúc sau bay ra. Trong lúc nhất thời ngọn lửa nhan sắc đem toàn bộ tiểu sơn cốc chiếu thành ban ngày. Ma cây liếu bên. Hai cái nguyên bản liền nhân cảm giác không đối mà ra tay có nghi rất nhiều Diệp Hoài cùng Nguyễn Minh Nguyệt ở hai bên trong mắt đều thấy được chính mình ảnh ngược. Ngay sau đó hai người lại thấy được chiến ở Nguyễn Minh Nguyệt bên hông tùy thời đều có khả năng một đầu chui vào da thịt tiêm tế chặt cây. Tay cầm trường kiếm Diệp Hoài trước tiên chém ra nhất kiếm, lạnh băng hàn ý kiếm khí ở giữa không trung vẽ ra một đạo đẹp độ cung, đôi bộ kéo một cái thon dài bóng trắng. Nếu nhìn kỹ nói, giờ phút này Diệp Hoài trường kiếm trên người đã bám vào một tầng hơi mỏng hàn băng sắc nhánh cây bị tức đoạn thanh âm nguyễn minh nguyệt bởi vì thụ thôn tức đoạn mà cả người cùng mặt đất rơi đi kia tiệt chiền ở nàng trên eo nhánh cây ở mất đi cùng bản thể liên hệ lúc sau thế nhưng không có lập tức mất đi hành động kia tiêm như ngân châm chi đầu đột nhiên hướng về nguyễn minh nguyệt phía sau lưng xương sống đâm tới nguyễn minh nguyệt tới không đội nghĩ nhiều tay trái bắt lấy tức đoạn kia một đầu lúc này nàng mới phát hiện cái kia tức đoạn khẩu tử thượng thế nhưng mặt ngoài bám vào một tầng miếng băng mỏng bắt lấy khẩu tử sau nàng đột nhiên dùng sức lôi kéo ngay sau đó nàng chỉnh người ở giữa không trung bay nhanh xoay vòng lên ở nàng xoay quanh đồng thời bên hông cuốn lấy nàng nhánh cây cũng ở xoay quanh khi bị nàng rút ra hung hăng mà quăng đi ra ngoài tương đối có ý tứ chính là nguyễn minh nguyệt vứt ra đi phương hướng đúng là diệp liên liên bọn họ một đám người nơi phương hướng diệp liên liên tiến lên vài bước một cái nhảy lên tiếp được kia một đoạn ma liễu đoạn chi tại thân thể rơi xuống đất khoảnh khắc tống khuê chạy đi lên đang xem quá liếc mắt một cái ma liễu sau hắn ghét bỏ nói Ngươi lấy thứ này làm gì, ta ta khí, vừa thấy liền không phải kiện thứ tốt, còn không đem nó vứt bỏ. Diệp liên liên không nghe Tống Khuê khuyên, ngược lại từ túi chữ vật cầm một cái hộp ngọc ra tới đem nó tắt đi vào. Xong rồi vì bảo an toàn, nàng còn ở khép lại hộp ngọc sau ở hộp ngọc mặt ngoài dán một trường phong ấn phủ. Hắc, ta và ngươi nói chuyện đâu? Tống Khuê có chút khó thở nói. Minh thủ sư muội không phải nói sao, này ma liếu chính mình sẽ chế tạo ảo cảnh sao? Ta bất quá là muốn thu thập một ít ma cảnh liêu chờ ra bách thảo bí cảnh lại nghiên cứu nghiên cứu. Thiên nhiên bên trong, giống nhau thực vật hung khí chính là chúng nó bản thân tự mang ngọc độc, khí vị gì đó. Ta không thu điểm ma cảnh liêu tới nghiên cứu còn có thể làm sao bây giờ, nếu là nghiên cứu thuận lợi nói, chúng ta này đoàn đội đã có thể lại có một cái đại vũ khí sắc bén không phải. Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp Hoài tự chung quanh ánh lửa đại thịnh ma liếu mang cho bọn họ ảo cảnh tự nhiên vỡ vụn. Hai người đồng thời lùi lại hồi trong đội ngũ vừa lúc nghe được Diệp Liên Liên đối với Tống Khuê nói kia một phen lời nói, mà thực xảo chính là hai người cũng thấy được ở nàng mặt sau đứng chu minh thủ tựa hồ là đã chịu Diệp Liên Liên giận dắt đối với ma Liễu cũng nổi lên nồng hậu hứng thú. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương hai mắt bên trong thấy được bất đắc dĩ. Được, đoàn đội bên trong có hai cái đan sư, kia ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đúng không? Thả này hai cái đan sư vẫn là giống như bọn họ đến từ côn nguyên tông đệ tử. Như thế nào cũng nhân tiện nghi người trong nhà không phải. Như vậy nghĩ hai người xoay người, cùng mọi người cùng nhau đối mặt trăm mét ngoại ma liếu, cùng lúc đó trong lòng đang suy nghĩ lại đi nhiều chém mấy cây ma cảnh liếu trở về. Nhiên, còn không đợi hai người nghĩ ra biện pháp ma liếu chế tạo ra tới hảo cảnh, kia đầu ma cây liếu hạ, nó đã bị mấy chục cánh ngạch. Hỏa, hỏa, que diêm người vây công. Nguyễn Minh Nguyệt hai mắt hơi mở, Diệp hoài không biết đó là gì, nhưng nàng nhận thức á, theo bản năng quay đầu nhìn phía Diệp liên liên. Lại thấy bọn họ cái này đoàn đoàn trưởng chính hưng thú rất cao cùng ngân nhã hai người cùng nhau cầm cái tiểu ghế gấp ngồi xem phía trước que diêm người ở chiến ma liễu tiết mục hai người vừa nhìn vừa thường thường còn nói thượng hai câu lời nói, kia tư thế dường như nàng hai không phải ở bí cảnh bên trong thám hiểm mà là ở bên ngoài dạp hát bên trong nhìn. Cái gì nhiệt huyết tuồng dường như? Này ma cây liếu cũng là bi kịch, gặp gỡ diệp liên liên này đoàn người, càng bi kịch chính là bọn họ đoàn đội bên trong có một người pháp khí là chỉ bút vẽ. nàng sở họa ra tôi bóng dáng đều là một đám không có chính mình tư duy đồ vật chúng nó hết thể hành động lực đều dựa vào ngân nha linh lực tới duy trì linh lực tiêu hao xong rồi chúng nó cũng liền không tồn tại trên thế gian cho nên ma liếu lại như thế nào sẽ lợi dụng tự thân khí vị chế tạo hảo cảnh nhưng kia đối bóng dáng nhóm tới nói hoàn toàn vô dụng a mắt nhìn cùng ma cây liễu bị que diêm người cùng tứ đảng thân tiểu hòa thượng ma hạ không ít tàn chi lá cây chu minh thủ cọ sắt đến ngân nha bên cạnh Ngân Nha là có phát hiện chầm chậm cọ lại đây Chu Minh Thủ, nàng đang muốn cùng nàng nói chuyện đâu, lại không nghĩ bị Diệp Liên Liên không giấu vết kéo lại. Ngân Nha trộm hướng nàng đầu một cái khó hiểu đôi mắt nhỏ, Diệp Liên Liên cho đáp lại một cái trước làm Chu Minh Thủ mở miệng đôi mắt nhỏ. Ở Diệp Liên Liên xem ra nàng cái này tiền nhiệm sư tỷ, đương nhiệm sư mội tính tình hảo là hảo, nhưng cùng dĩ vãng so sánh với. Nàng những cái đó tính nết ở bọn họ bị nhốt chúng thần chi mộ mà nàng đi theo đại đội ngũ đi rồi bị đại đội ngũ người ma có chút biến liền tâm tính đều cẩn thận lên. Cái dạng này nhưng không tốt, thả hiện bọn họ đã từ thần từ chi mộ bên trong ra tới, đều ở nhà mình địa bàn, nên có tiểu tính nết cũng nên làm nó đã trở lại, ở chỗ này cũng sẽ không tái xuất hiện tới ma nàng người. ân nói trắng ra là, Diệp Liên liên bản chất cùng trong tông môn mặt khác kiếm tu không có gì khác nhau, đều là một cái thực bênh vực người mình người A. Không biết chính mình đã thành chúng mục đích Chu Minh thù biệt nữu nửa ngày cuối cùng Cuối cùng là không có nhịn xuống Đối Ngân Nha nói Ngân Nha, các ngươi lại hỏa mấy cái bóng dáng ra Tới làm chúng nó đi đem ma cây liếu hạ đoạn chi lá cây Đều dọn lại đây sao Ngân Nha đang muốn từ chối đâu Tay nàng lại bị bên cạnh Diệp Liên Liên kéo một chút Nàng ánh mắt nhìn lại Thấy nàng trong mắt kia đồng ý ý tứ Nàng liền buồn bực Thiệt tình không biết Diệp Liên Liên nàng làm cái quỷ gì Nhưng nàng vẫn là cười tủm tỉm sảng khoái đồng ý nha Dù sao ta hiện tại cũng nhàn không có việc gì. Ngân nha nói cầm lấy như ý bút ở giữa không trung vẽ lên, chỉ là trước mặt mọi người người nhìn đến nàng họa kia một lưu chảy mấy cây thưa thất tóc dài que diêm người toàn trầm mặc. Nguyễn Minh Nguyệt Càng là lấy mắt chừng hướng Diệp Liên Liên, nhìn xem, họa hảo hảo một cái thiếu nữ liền như vậy bị ngươi cấp mang ai. chương 333-333, thận lâu cảnh. Diệp Liên Liên tự giác là vô tội. Nhưng đương một cái đoàn người người đều ở lấy cái loại này người dạy hư tiểu bằng hưu ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm người khi, mặc dù ngươi lại dài hơn một chút miệng, cũng cái lại bất quá bọn họ a nay đây đến tận đây, nàng cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. ma liếu bên kia, chỉ cần có ngân nha ở, bọn họ những người này hoàn toàn có thể liền tại chỗ thang đôi lửa trại nướng yêu thu thịt làm bữa ăn khuya ăn, xong rồi còn có thể lại nghỉ ngơi mấy cái canh giờ. lại vô dụng chờ những cái đó que diêm người linh lực tiêu hao xong biến mất làm ngân nha lại họa một đám ra tới ân một đám cầm tiểu mục đồng đi gõ đoạn nhánh cây một đám liền dưới tảng cây nhặt đoạn chi nhặt lá cây lại có một đám còn lại là khuân vác công mà bọn họ những người này hoàn toàn có thể vừa ăn vừa uống ngồi ở chỗ kia thu đồ vật chờ chơi, chơi đã sáng bọn họ liền có thể xử lý rất bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi quá sở hữu dấu vết sau đó liền có thể tiếp tục xuất phát nhưng mà bọn họ cũng là làm như vậy Ba cái canh giờ lúc sau, không chung đại lượng, ao hám ở tiểu sơn cốc nội kêu cây ma liếu trải qua một đêm tàn phá, cũng từ nguyên bản mọc tươi tốt, 5 mét rất cao cây đại thụ ngạnh xinh xinh héo rút hơn phân nửa, những cái đó bị đánh gây nhánh cây giờ phút này đang ở diệp liên liên cùng chu minh thủ túi chữ vật bên trong phong ấn đâu. Có thể nói nó đây là ăn trộm ga không thành phản tao đoạt điển hình A, nhưng nó có thể có biện pháp nào đâu, địch nhân quá không biết xấu hổ, nó cũng chỉ có thể làm nhìn A. Bất quá! Ma Liếu hẳn là cảm thấy may mắn, Diệp Liên Liên cái này có không gian người không tính toán đem nó liền căn đảo mang đi, bằng không, nó cũng sẽ không giống hiện tại như vậy chỉ là bị tu chi. Đương nhiên này trong đó còn có Diệp Liên Liên không yên tâm ở không có biết rõ ràng Ma Liếu có chỗ lợi gì phía trước liền đem nó đóng gói loại tiến chính mình không gian, nếu Ma Liếu không phải cái gì thứ tốt, kia đem nó loại tiến không gian nhưng không phải làm nó ở bên trong tác ai tác phúc. Đương nhiên, nó cuối cùng cũng không tránh được bị đảo đi kết cục, bất quá đây là lời phía sau. Tạm thời không để cập tới. Đoàn người ở đến Lý rất chính mình giấu vết lúc sau liền tiếp tục hướng về Nam Cung Anh cho bọn hắn chỉ ra phương hướng mà đi. Nửa tháng sau đoàn người tại đây dãy núi bên trong trừ bỏ gặp mấy đội cái khác gia tộc con cháu hay là phát hiện khác gia tộc con cháu nhóm không được đầy đủ thi thể ngoại thế nhưng không một lần gặp được quá trình gia con cháu. Hiện tại xem ra, lúc này đây trịnh gia con cháu đều ở kia trương trịnh gia cấp mọi người bách thảo bí cảnh bộ phận bản đồ trong phạm vi hành động. Đương nhiên bọn họ lại cảm thấy. Tránh ở bản đồ trong phạm vi người hẳn là trịnh ra con cháu, những cái đó ngoại chiêu tập nhân viên rất lớn một bộ phận hẳn là cũng là giống bọn họ giống nhau đi ra bản đồ phạm vi. Không có gặp gỡ những người đó đại khái là bọn họ sở đi phương hướng không giống nhau, lại hoặc là đại gia hỏa thố mở ra. Đứng ở ngồi xuống dây núi đỉnh núi, mọi người nhìn ra xa phương xa, ở bọn họ phía trước là một mảnh nhìn không tới giới hạn cắt vàng. Anh tử A, chúng ta thật sự còn muốn tiếp tục đi phía trước đi sao? Lại đi chúng ta phải tiến xa mà A. Diệp Liên Liên nghiêng đầu hỏi. Nam Cung Anh không có kịp thời đáp lại Diệp Liên Liên nói mà là ngốc lăng ở nơi đó. Ngươi, ngươi kêu ta cái gì? Màu lục đậm đồng tử bên trong thoáng hiện mê mang, dường như nàng phía trước lỗ thai xuất hiện ảo giác giống nhau. Anh tử A. Diệp Liên Liên theo lý thường hẳn là nói. Ngươi xem nha, phía trước chúng ta tu vi tương đương, ta kêu ngươi một sư Nam Cung sư tỷ, nhưng hiện tại ta hiện tại kim đan, mà ngươi vẫn là trúc cơ đại viên mãn, ta kêu ngươi một tiếng sư mội ta kêu khó chịu. Hơn nữa cũng không có vẻ thân cận nha, anh tử liền rất hảo nha, tiêu thuận miệng còn thân thiết không phải. Nam cung anh vẫn là có chút đối với người khác như vậy kêu chính mình tiếp thu không nổi, nhưng thấy Diệp liên liên một ngụm một cái anh còn rất cao hứng bộ dáng, nàng há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là cam chịu người này xưng hô, tóm lại, về sau nghe nghe cũng liền nghe thói quen. Nàng đem đầu một phiết không hề đi xem Diệp liên liên, tay phải vừa lật ném đi, lòng bàn tay bên trong tam cái thúy tiền đồng bị ném đến giữa không trùng, tùy lại rơi xuống. Nam cung anh tay phải mở ra tiếp được chúng nó, nàng nhìn trong chốc lát trong lòng bàn tay tam cái thúy tiền đồng sau mới không xác định nói, phía trước kia một quẻ thực minh xác cho ta chỉ ra lộ tuyến, nhưng lúc này đây lộ tuyến biến mất. Nơi đó, tựa hồ có thứ gì, chẳng qua quẻ tương thượng biểu hiện rất mơ hồ, đi hoặc không đi, vẫn là các ngươi quyết định đi. Mọi người thương lượng một lát, cuối cùng Diệp liên liên vô án, chúng ta đây tiến vào sa mạc nhìn xem đi. Khoảng cách lần này bách thảo bí cảnh đóng cửa thời gian ta phỏng trừng không sai biệt lắm cũng liền một tháng thời gian. Mặc kệ tiến vào sa mạc bên trong chúng ta có thể hay không thải đến cái gì tốt linh thảo linh dược, đối với chúng ta tới nói một chút cũng không lỗ. 16 người thương lượng hảo sau cũng không có vội vã lập tức tiến vào sa mạc, mà là top 5 top 3 ở dãy núi bên trong thu thập thật lớn lượng thủy cùng thức ăn, như vậy một lộng liền hoa đi một ngày một đêm thời gian. 16 người ở dãy núi bên trong thoải mái nghỉ ngơi cuối cùng một đêm. Ngày hôm sau thiên sáng ngợi đoàn người liền hướng về sa mạc xuất phát. Đã không có nam cung anh chỉ lộ, đoàn người cũng không thể hạt đi, cuối cùng bọn họ đem Thái Dương trở thành phương hướng, đi theo sáng sớm Thái Dương dâng lên phương hướng đi. Diệp liên liên không biết ở bọn họ đi rồi không đến nửa canh giờ, có tam đội nhân mã cũng hướng về sa mạc phương hướng xử tới, này trong đó còn có nàng sở nhận thức văn nhân cẩn sở cùng phong gia đoàn người. Giờ phút này bọn họ đang ở vì đi phương hướng nào mà đau đầu. Diệp liên liên xoay người mặt hướng phía sau. Trước mắt bọn họ đã nhìn không tới phía sau nửa điểm dây núi bóng dáng. Nói thật, nếu không phải biết chúng ta từ tiến vào sa mạc tới nay đi đều là thẳng tắp, nói cách khác, nhìn mênh mang sa mạc ta liền người nào đều nói đi tới đều đã bắt đầu có chút phân không rõ ràng lắm. Diệp liên liên sờ sờ cái chán cũng không tồn tại mồ hôi nói. Các ngươi nói đi, chúng ta hiện tại đi như thế nào? Diệp liên liên một lần nữa xoay người vì hỏi mọi người, đối với như vậy một mảnh xa lạ sa mạc, Hơn nữa nơi này còn không có nửa điểm có tiêu chí tính đồ vật có thể xác định địa điểm, nàng cái này đoàn trưởng cũng là ở vào một cái luôn cuống tình huống giữa A. Chu Minh Thủ Từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái kim đồng hồ La Bàn, nói, ta nơi này có một phương hướng La Bàn, nếu là ở sa mạc chúng ta mất đi phân rõ phương hướng, có lẽ có thể dựa vào nó mang theo chúng ta đi ra ngoài. Diệp Liên Liên nói, hữu dụng là hữu dụng, còn là không bảo hiểm, nếu là chúng ta thân ở địa phương La Bàn mất đi hiệu lực làm sao bây giờ. Mọi người ở đây đau đầu phương hướng vấn đề này khi, trên sa mạc phương không trùng đột nhiên phong vân đột biến, rõ ràng một khắc trước vẫn là tinh không và lý, đảo mắt tảng lớn tảng lớn mây đen bị gió thổi tới, che đậy thái dương. Đây là muốn trời mưa sao? Trí tuệ hỏi bên cạnh Chí phương, nhưng mà đáp lại hắn chính là mọi người tìm địa phương 7 trận trốn vũ thanh âm. Trong sa mạc vũ tới cấp, đi cũng mau, 16 nhân tải ở cách ly trận pháp bên trong trốn rồi bất quá 2 khắp thời gian, trận pháp bên ngoài vũ đã dừng lại. không trung phía trên lại một lần biến trời quang một mảnh. Đang lúc Diệp Liên liên vội vàng thu hồi trận bàn chuẩn bị tiếp tục đi đường khi vài đạo kinh hô thanh âm vang lên. Ui ui ui, các người mau nhìn bầu trời thượng A, thế nhưng xuất hiện hải thị thật lâu. Đây là tống khuê thanh âm. Hoa, thật lâu cảnh tượng thế nhưng là rộng lớn một mảnh rực viên. Đây là ngân nhà thanh âm. Thế, ta thế nhưng thấy được hỏa long một cùng thanh long. Đây là chu minh thủ thanh âm. Diệp Liên liên hậu chi hậu rắc ngẩng đầu. lại thấy trời cao bên trong không biết khi nào dâng lên một cổ sương mù dày đặc ở sương mù dày đặc bên trong xuất hiện một bộ hư hào hình ảnh hình ảnh bên trong linh điền ngàn khoảnh mặt trên loại vô số linh dược có nàng gặp qua nhưng càng có rất nhiều nàng không có gặp qua càng thêm cũng nói không thấy nhận thức linh dược tê thân là nghề phụ là đan sư diệp liên liên tới nói nàng cũng là bị hình ảnh bên trong kia ngàn khoảnh dược điền cấp khiếp sợ tới rồi nhiên khiếp sợ lại đây nàng trong lòng sở dư lại cũng chỉ là tràn đầy hâm mộ ghen tị hận Như vậy nhiều linh dược nếu bị nàng gặp gỡ, nàng cũng không cầu đem kia ngàn khoảnh linh điền dọn không, nhưng cầu làm nàng đem linh dược hạt giống thu toàn nha. Hào đi này đó, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngắm lại, trước mắt triển khai ở bọn họ trước mặt bất quá là chàng hải thị thật lâu, thật đem nó thật sự, kia mới là choáng vắng đâu. Ai ai ai, các ngươi xem, kia linh điền biên giới chỗ kia cơ hồ cùng xương mụ dung ở bên nhau kia một chỗ biểu hiện ra tới có phải hay không hả các? Có lẽ là cùng diệp liên liên giống nhau, ôm đồng dạng ý tưởng người có rất nhiều. Này đây đương trí tuệ kia một tiếng nghe đi lên hoàn toàn thực giả nói cũng truyền tới mọi người, lỗ thai cũng không phải do bọn họ một đám ngẩng đầu hai mắt bay nhanh nhìn quét trên bầu trời mặt hải thị thật lâu. Kia nhìn chằm chằm hình ảnh bộ dáng dường như một đầu đói bụng mấy tháng lang rốt cuộc tìm được một khối mới mẻ huyết nhục hung ác giống nhau không buông tha thượng trong hình mỗi một góc. Ta nhìn đến Hắc, ta nhìn đến Hắc, cái này hải thị thận lâu nhất định là thật sự. Tôn Hổ Lôi kéo Tôn báo tay, Kích động mà lớn tiếng nói, nơi này là bách thảo bí cảnh này Đây chúng ta trước mắt hải thị thận lâu Thượng cảnh sát tuyệt đối không phải là bí cảnh bên ngoài địa phương nào chết xạ lại đây Như vậy dư lại duy nhất một loại khả năng chính là hải thị thận lâu Sở hiện ra ở chúng ta trước mặt chính là này Sa mạc mỗ một ít cảnh sát, chúng ta vẫn là có cơ hội đi tìm Mặc dù ở chỗ này, chính là ngươi cũng thấy rồi Sa mạc lớn như vậy, chúng ta liền 16 cá nhân muốn như thế nào tìm Tôn báo mắt nhìn kích động đến sắp bay lên nhà mình huynh đệ Chạy nhanh cho hắn bắt một chậu nước lạnh, làm hắn bình tĩnh bình tĩnh. Lúc này, Diệp liên liên như là nghĩ tới cái gì từ bên hông kéo xuống một cái không thuộc về chính mình không gian túi. Nàng đem không gian túi ở trước mặt mọi người quê quơ. nàng nói, chúng ta tựa hồ đem Bắc tịch gia tộc con cháu này không gian túi cấp quên rớt. Diệp sư minh, các ngươi mấy cái đều đem lúc trước ở trong tối trong sông đầu từ kia mấy cổ Bắc tịch gia tộc con cháu trên người bắt lấy tới không gian túi đều lấy ra tới nhìn xem. Nhìn xem này đó không gian túi bên trong có hay không cái gì bản đồ lộ tuyến gì đó. Lúc trước trí tuệ không phải nghe bắc tịch gia tộc con cháu nói sao, chờ thu dược viên bên trong linh dược, còn phải đổi cái địa phương đi thải linh dược sao. Diệp liên liên trước hết mở ra chính mình trong tay này chỉ không gian túi, thần thức tham nhập khoảnh khắc nàng phát hiện kỳ thật lục mang giới không gian túi cùng bọn họ thương vân giới tu sĩ trên người mang theo túi chữ vật không có gì thực chất khác nhau. Không có cái kia nhàn thời gian đi nghiên cứu không gian túi cùng túi chữ vật bất đồng nàng dùng thần thức nhanh chóng đảo qua không gian túi lộ vật. Nơi này nhiều nhất chính là lớn lớn bé bé Bình Ngọc, mỗi cái Bình Ngọc mặt trên còn lấy tờ giấy nhỏ viết có một ít chữ nhỏ. Đại khái đây là cái này không gian túi nguyên chủ nhân vì để ngừa không gian túi bên trong như vậy lớn lớn bé bé Bình Ngọc không bị lộng hôn mới viết đi lên. Diệp Liên Liên cũng không đi động những cái đó Bình Ngọc, đem chúng nó lừa quá, lúc sau nàng lại đi xem những thứ khác. dư lại cũng chỉ có tám vạn tới khối tử tinh thạch, một ít bữa chú, hai cái ngũ giai tả hưu trận bản cùng với một trương gia thú bản vẽ. diệp liên liên đem kia trương gia thú bản vẽ đem ra, này vừa thấy mới phát hiện này trương gia thú bản vẽ là một trương bản đồ. chẳng qua, này đó gia thú bản vẽ nó cũng không phải hoàn chỉnh, từ gia thú bên cạnh liền nhưng nhìn ra này hẳn là còn cần số trương gia thú bản vẽ tới ghép nối. diệp liên liên giơ giơ lên trong tay gia thú bản vẽ nói, các ngươi không gian túi bên trong có hay không cái này? Ta này trương thú thu bản vẽ là bộ phận. Cái này sao? Diệp hoài đem chính mình trên người không gian túi bên trong kia trương ra thú bản vẽ đem ra. Diệp liên liên nhận lấy cùng chính mình này trương liều mạng đua vừa lúc có thể đánh đến một khối đi, khẩn lôi kéo ngân nhà, vân khùng, trí mặc, trí thiện cũng từng người đem không gian túi bên trong ra thú bản vẽ đem ra. Diệp liên liên đem bọn họ đưa qua ra thú bản vẽ đều cầm lại đây, 12 trương ra thú bản vẽ đua ở bên nhau hoàn toàn vừa và tốt. Đang lúc mọi người tính toán đầu chạm chán xem bản vẽ, lại không nghĩ Nguyễn Minh Nguyệt ở ngay lúc này đối Diệp Liên Liên ra tiếng, đoàn trưởng, trước đem ngươi trên tay ra thú bản vẽ thu hồi tới, ba dạng ngoại có người lại đây. Diệp Liên Liên biết nhà mình tiểu đồng bọn thần thức nhưng tham phạm vi có thể so chính mình trường nhiều, nếu Nguyễn Minh Nguyệt nói như vậy, như vậy chính là thật sự có người lại đây. Nàng hướng mọi người nói, ta đem ra thú bản vẽ phong tới dược viên đi. Ở nơi đó bên ta liền dùng thần thức xác nhận bản vẽ mặt trên lộ tuyến có phải hay không cái này sa mạc, nếu này bản vẽ thượng lộ tuyến không ở sa mạc, chúng ta đây liền chuyển đi theo bản vẽ đi, nếu chính là tại đây sa mạc lộ tuyến nói. Diệp liên liên nói thật mau, cùng này cùng nàng đem đua tốt hoàn toàn ra thú bản vẽ bỏ vào dược viên bên trong, đến nỗi nàng cuối cùng mặt nói chuyện nói sao, "Ân, mọi người đều hiểu. Chương 334-334, nộ phong gia Sư thúc, ngươi mau nhìn bầu trời thượng. Chúng ta tìm được thận lâu cảnh, như vậy có phải hay không thuyết minh bách thảo viên chúng ta cũng có thể thực mau tìm kiếm tới rồi. Sa mạc bên trong một hàng 50 người đội ngũ chưa đủ, bọn họ giờ phút này động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn phía khoảng cách bọn họ còn có chút xá hải thị thận lâu. Này 50 người trong đó một đám tử thấp bé, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn thiếu niên kích động đối diện đứng ở chính mình phía trước một bước khoảng cách nam tu hỏi. Cùng hắn so sánh với, tên kia bị hắn hỏi nam tu tuy rằng trong lòng cũng là kích động và phần. Nhưng là hắn tốt xấu là đem những cái đó kích động ngăn chặn. Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn tên kia thiếu niên liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn thu liễm một chút. Thiếu niên ở nhìn đến kia liếc mắt một cái cảnh cáo tự động nhắm chặt miệng, xong rồi hắn còn giống chính mình làm như vậy không đủ, còn dùng tay bưng kín miệng. Nam tu ở đã cảnh cáo chính mình vị này tiểu sư đệ sau, vừa chuyển đầu liền đối bên cạnh cùng tự mình sóng vai mà đi mang bạc cụ mặt nạ nam nhân cung kính nói, văn nhân đoàn trưởng, kế tiếp còn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. không sao Địa ngục dòng binh đoàn cùng Phong Gia cũng không phải lần đầu tiên hợp tắt rồi, nếu có cái gì nguy cơ, chúng ta sẽ tự hộ các ngươi. Bị gọi là văn nhân đoàn trưởng Nam Tu trong giọng nói nghe không ra cảm xúc dao động, hắn nhàn nhạt mà nói. Đa tạ. Phong vô tịch lại lần nữa nhìn liếc mắt một cái bên cạnh người này, cung kính nói tạ. Kỳ thật đến bây giờ vì thế hắn đối với địa ngục dòng binh đoàn đoàn trưởng hiểu biết một chút cũng không nhiều lắm, cứ việc bọn họ một hàng ở Bách Thảo Bí Cảnh cùng nhau hành động không sai biệt lắm có hai tháng thời gian. Nhưng là chính mình lấy các loại đề tài cùng hắn nói chuyện, nhưng nhân ra là cái trầm mặc chủ nhân, hắn còn có thể có biện pháp nào ở nói chuyện phiếm bên trong hiểu biết đến đối phương tính nết đâu. Tổng không thể dùng sức mạnh đi, nhưng người ta tu vi bãi tại nơi đó đâu, thật chọc giận đối phương, một cái tắt chụp chết người kia đều là việc nhỏ nhi. Chúng ta đến gần một chút nhìn xem đi. Phong vô tịch nghĩ nghĩ, nói. nay đây một hàng năm mươi nhiều người hướng về bọn họ nhìn đến hải thị thận lâu phương hướng nhanh hơn tốc độ bước vào. Đương đoàn người được rồi còn không có một trượng khoảng cách văn nhân cẩn dưới chân bước chân hơi hơi một đốn, theo sau không người xem thấy ở cụ hạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Văn nhân cẩn quanh thân hơi thở chuyển biến trước hết phát hiện đến không phải người khác, đúng là cùng hắn cũng đi phong vô tịch. Mà giờ phút này phong vô tịch trong lòng chính cảm thấy buồn bực đâu, này địa ngục dòng binh đoàn đoàn trưởng đây là làm sao vậy, tâm tình của hắn tựa hồ biến phi thường hảo. Cùng văn nhân cẩn hàm xúc so sánh với... Đi ở đội ngũ nhất bên trái lôi kình một chương hung ba ba mặt thẻo thượng khỏe miệng liệt khai lộ ra một hàm răng trắng. Nhiên, hắn này cao hứng biểu hiện ở đi ở đội ngũ trung gian những cái đó phong ra tiểu bạch thỏ xem ra hắn quả thực giống như là tùy thời chuẩn bị ăn người đại ác ma, doa bọn họ tiểu tâm can run lên run lên. Đương đoàn người lại như thế nào đi phía trước đi, trên bầu trời hải thị thận lâu cũng sẽ không lại hướng bọn họ gần thượng vài phân khi, bọn họ đều thả chậm dưới chân tốc độ. Cùng lúc đó, Bọn họ cũng cùng Diệp liên liên một hàng mười sáu người gặp gỡ. Hai đội chủ nhà ngũ một cái ở cồn cắt phía trên, một cái ở cồn cắt dưới, tầm mắt tương đối, không khí trong lúc nhất thời có vẻ nặng nghề. Diệp liên liên nhìn kia hơn phân nửa người chính mình có điểm quen mắt người cũng là kinh ngạc, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy à, thục đều người gặp được một mau nhi đi. Đạo hữu, chúng ta cũng thật có duyên a. lần này, ngươi nhưng nói cho đạo hữu tên họ sao. Phong hiểu trước hết ra tiếng đánh vỡ này nặng nghề không khí. Bên này Diệp Liên Liên đang ở suy xét muốn hay không cùng văn nhân cẩn chào hỏi đâu, kia đầu chỉ thấy quá một lần mặt Phong Hiểu đã cười tủng tìm hướng về nàng chào hỏi. Phong Đạo Hữu thật là hồi lâu không thấy, tại hạ Diệp Liên Liên. Diệp Liên Liên cũng là cười tủng tìm đáp lại. Chỉ là ai đều có thể nhìn ra, Diệp Liên Liên trên mặt tươi cười thấy thế nào như thế nào giống như là ở bắt trước Phong Hiểu bộ dáng. Không khỏi tất cả mọi người bị Diệp Liên Liên tới này vừa ra cấp làm cho đều có chút buồn cười, đặc biệt là Phong Hiểu. Một khắc trước còn cười tủm tỉm mặt, lúc này tử gợi lên khỏe miệng đều có chút không nhịn được. Nhưng cũng may hắn không có tử diệp liên liên trên người nhìn đến khiêu khích dí vị, đối phương cũng chỉ là ở vui đùa, bằng không, hắn là thật sự sẽ tức giận dị thường. Hiểu sư đệ, ngươi nhận được này vài vị. Phong vô tịch do hỏi. Phong hiểu đơn giản giải thích nói, chúng ta ở tiến vào dãy núi phía trước cùng diệp đạo hữu đội ngũ gặp gỡ quá, thả cùng bọn họ cùng nhau ở đại ao hồ nơi đó cộng đồng vượt qua một đêm. Diệp đạo hữu đoàn người là trịnh gia ngoại chiêu tập nhân viên. Phong vô tịch vừa nghe là trịnh gia ngoại chiêu tập nhân viên trong lòng cũng liền minh bạch vì sao Diệp liên liên bọn họ nhóm người này người rõ ràng không phải tứ phương thành các gia tộc con cháu còn có thể tại này bí cảnh bên trong tự do hành động. Trịnh ra những cái đó sự, bọn họ phía trước ở gặp gỡ trịnh gia một ít con cháu cũng đều từ bọn họ khẩu biết này đó ngoại chiêu tập nhân viên tình huống. Mà vừa vận chính là không chung phía trên cái hải thị thận lâu bên trong liền có tam cây vạn năm hỏa long thụ. Chính ra đương nhiệm ra chủ yêu cầu đều bao gồm ở trong đó. Nay đây, Phong Vô Tịch rất là trực tiếp hỏi, Diệp đạo hưu mấy vị chính là vì tìm kia vạn năm hỏa long mục cùng với thanh long mà đến. Diệp liên liên ở nghe được Phong Vô Tịch nói, đầu óc chuyển động bay nhanh, từ hắn này lời nói ý nàng được đến một cái đối với bọn họ tới nói phi thường hữu dụng tin tức, đó chính là bọn họ biết hải thị thận lâu bên trong kia ngàn khoảnh dược điền vị trí. Nghĩ đến đây. Diệp liên liên không thể không nhất tâm nhị dụng phân ra một tia thần thức tham nhập dược viên đi xem phía trước bọn họ sở đua tốt ra thú bản đồ. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền đến gian này trương trên bản đồ mặt sở họa đúng là này một mảnh bách thảo bí cảnh sa mạc bản đồ. Diệp liên liên trên mặt không hiện, như cũ vẫn là kia phó cười ha hả bộ dáng, nói, đúng vậy, chúng ta cũng chỉ bất quá là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình bày, chỉ là không chỉ vị đạo hữu này hỏi này ý gì. Không có gì. tại hạ chỉ là tưởng cùng diệp đạo hữu đám người hợp tác phong vô tịch mới đưa chính mình ý tứ nói ra đã bị diệp liên liên phất tay đánh gãy diệp liên liên mắt hạnh cong cong lại hơi hơi nhau lại lúc này nàng bộ dáng quả thực chính là một con sống thoát thoát tiểu hồ ly phong vô tịch trong lòng bạch bạch bạch đánh chính vang bản tính ở nhìn đến như thế nàng khi lập tức đánh bất động được giờ phút này hắn còn có cái gì nhìn không ra tới bọn họ đây là gặp gỡ đồng hành a vị này phong đạo hữu không biết như thế nào xưng hô Diệp Liên Liên đầu tiên là nhiệt tình hỏi. Các ngươi những người này bên trong đều là một cái gia tộc con cháu thượng, ta tổng không thể xưng hô các ngươi đều kêu phong đạo hữu đi, như thế, ai cùng ai đều phân không rõ. Tại hạ phong vô tịch. Phong vô tịch thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, chính mình quyền chủ động bị Diệp Liên Liên đoạt đi. Nga, nguyên lai là vô tịch đạo hữu A. Diệp Liên Liên bừng tỉnh nói, nhưng theo sau nàng thể diện nghiêm, biểu tình biến nghiêm túc lên, nàng nói, vô tịch đạo hữu. Ngươi nói hợp tác ta là không có gì nghị, chỉ là nếu tìm được kia bách thảo viên linh dược nên như thế nào phân. Ngươi thả đừng nói chỉ đem kia tam cây vạn năm hỏa long thụ về chúng ta, chúng ta tuy chịu chỉnh ra chủ giao phó tìm vạn năm hỏa long mục, nhưng cũng không có khả năng bạch bạch đem bách thảo viên nội ngàn khoảnh linh dược đều về các ngươi, bất quá, nghĩ đến vô tịch đạo hữu cũng không phải kia gian thương, ngươi nói có phải hay không. Phong vô tịch trầm mặc, hắn thật đúng là đánh cái này chủ ý. Bách thảo viên ngàn khoảnh linh dược nếu là không có bị bọn họ tìm được kia còn chưa tính. Nếu là bị bọn họ tìm được, đem chúng nó mang ra bách thảo bí cảnh sau mặc kệ là gì tải đến gia tộc dược viên vẫn là đối ngoại bán ra kia đều là vô buồn mua bán. Làm thương nhân sĩ ra, bọn họ đương nhiên là tưởng bao viên kia bách thảo viên. Nhưng trước mắt tình huống, phong vô tịch ánh mắt hướng văn nhân cẩn trên người quét tới, hắn đến là muốn cho địa ngục dòng binh đoàn những người này giúp bọn hắn trực tiếp giết người diệt khẩu. Nhưng là... Sự tình thật có thể giống hắn tưởng như vậy tốt đẹp sao. Diệp liên liên khỏe miệng một liệt nâng lên hữu trảo hướng về phía văn nhân cẩn cùng lôi kình phương hướng vây vây. đã lâu không thấy á văn nhân đại ca, kính thúc. Phong vô tịch lập tức mặt đen, hắn lại như thế nào cũng không thể tưởng được trước mắt này đó tu vi cũng bất quá kim đan, chúc cơ kỳ tu sĩ thế nhưng sẽ cùng hóa thần kỳ văn nhân cẩn có quan hệ gì. Hơn nữa kia quen thuộc ngữ khí cùng tùy tính thái độ thoạt nhìn đều không giống ngụy trang. nắm lại địa ngục dòng binh đoàn thiêm khế ước bên trong nhưng không có một cái làm cho bọn họ nghe theo phong ra tử đệ mệnh lệnh điều ước, phong vô tịch giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình tâm đang nhỏ máu. Nhưng theo sau hắn lại nghĩ đến một việc, chẳng sợ diệp liên liên nhóm người này người muốn phân một ly canh thì thế nào, bọn họ nhưng không có tùy thân mang theo không gian dược viên loại pháp khí, lại nghĩ như thế nào muốn những cái đó linh dược, còn có thể lấy nhiều ít đi, kết quả là còn không phải từ bọn họ phong ra cùng địa ngục dòng binh đoàn chiếm hai cái đầu to. Như vậy tưởng tượng sau, phong vô tịch lại cảm thấy trong lòng thoải mái. Lập tức hắn liền mở miệng đối diệp liên liên nói, tìm được bách thảo viên, này bên trong đồ vật tự nhiên là ai gặp thì có phần, chia đều mới công bằng không phải. Vô tịch đạo hữu sảng khoái, ta Diêm vương dòng binh đoàn tất nhiên là nguyện ý cùng vô tịch nói có hợp tác rồi. Diệp liên liên không biết phong vô tịch trong lòng suy nghĩ, bất quá, đối với hắn đột nhiên sảng khoái lên, nàng vẫn là nhạc này thấy. Diệp Liên Liên đoàn người chờ Phong Vô Tịch đoàn người tự cồn cắt trên dưới tới hội hợp. Phong Vô Tịch nguyên bản còn tưởng xác định một chút văn nhân cẩn cùng Diệp Liên Liên có phải hay không nhận thức, nhưng tưởng tượng đến Diệp Liên Liên tự báo ra môn là cái gì Diêm Vương Dòng binh đoàn, chỉ cần từ bọn họ hai cái dòng binh đoàn tên là có thể nhìn ra, này hai cái dòng binh đoàn là có cái gì liên hệ, nhưng hắn càng lo lắng chính là này, đó chẳng qua là mặt ngoài ý tứ, này nội bộ hai cái dòng binh đoàn là không có gì liên hệ, kia kết quả là nhưng còn không phải là phía chính mình. Bất quá cũng may đang lúc hắn còn ở do dự khi lôi kình rất là quen thuộc rối đầu phách về phía Diệp Liên Liên bà vai. Phong vô tịch tầm mắt vừa lúc nhìn đến nguyên bản còn cùng Diệp Liên Liên đứng chung một chỗ vài tên Diệp Liên Liên đồng bạn ở lôi kình cánh tay rối tới khoảnh khắc. Mấy người phân phân về phía sau lui ra phía sau một bước. Cứ như vậy, Diệp Liên Liên cả người liền đột hiện ra tới. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem cái này trở thành làm Diệp Liên Liên bản thân đi ứng phụ đến. Thứ lôi kình nhiệt tình ý tứ. Diệp nha đầu à. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp gỡ a, hơn nữa các ngươi so với chúng ta còn muốn so đi vào nơi này. Lôi kình dùng hắn kia tự mình nghe được tập mãi thành thói quen thanh em đối với Diệp Liên Liên nói. Chỉ là hắn tập mãi thành thói quen thanh em rơi xuống Diệp Liên Liên lỗ thai lại là như vậy vang. Diệp Liên Liên sở sở có chút phát trướng hai chỉ lỗ thai, sau đó cả người hướng văn nhân cẩn bên kia khuynh huỳnh ở cùng lôi kình bảo hộ nhất định khoảng cách sau nàng mới nhăn cái mũi nói, lôi thúc, ta nói chuyện có thể nhẹ một chút không. lô thai đều phải bị ngươi chân điếc. Diệp liên liên cái này đề nghị đã có thể khó xử đến lôi kình, nha đầu à, ngươi thúc cứ như vậy tử, làm ta thanh âm nhẹ điểm, ta cũng sẽ không a. Kêu lôi thúc, ngươi lần tới đối ta nói chuyện khi đầu đừng thấp hèn nhìn ta, ngươi liền tự nhiên nhìn thẳng phía trước, như vậy ta lô thai cũng sẽ dễ chịu không ít. Diệp liên liên đánh thương lượng nói. Phong vô tịch mạnh mẽ bị quan khán vừa ra thân nhân tương nhận tiết mục, tâm tình lại bắt đầu sắp sắp lên. Sau một lúc lâu hắn từ tự mình không gian giới lấy ra một chương không được đầy đủ bản đồ ở trước mặt mọi người mở ra, hắn nói, nếu là hợp tác, thả diệp đạo hưu cùng văn nhân đoàn trưởng bọn họ nhận thức, diệp đạo hưu cập ngươi dòng binh đoàn ta cũng là tương quá, ta đây liền trước đem chúng ta phong ra sở tìm được có quan hệ Bách Thảo viên tin tức lấy ra tới cung mọi người xem vừa thấy. Đi, đây là chúng ta phong ra tử đệ gần trăm năm tới vài lần tiến vào này Bách Thảo bí cảnh tại đây phiến sa mạc thám hiểm sở họa ra bản đồ. diệp liên liên kêu lên nguyễn minh nguyệt một ít người thấu đi lên xem bản đồ chỉ liếc mắt một cái nàng liền phát hiện phong gia sở lấy ra tới bản đồ cùng giờ phút này đang ở nàng dược viên nằm kia trường từ bắc tịch gia tộc con cháu trên người lục soát tới bản đồ không sai biệt lắm là giống nhau chẳng qua nàng trong tay này phân trên bản đồ một ít khu vực nội lộ tuyến họa rất tinh tế nhưng có một ít lại là thô giáp chỉ dùng ít ỏi vài nét bút mang quá mà phong vô tịch lấy ra tới trên bản đồ mắt có một bộ phận là chỗ trống không nói mặt khác bộ phận lại là họa phi thường tinh tế, mà kia một bộ phận tinh tế địa phương vừa lúc khép lại nàng dược viên bên trong kia trương bản đồ trong đó một bộ phận thô giáp địa phương Diệp Liên liên ma lưu ở trong đầu bắt đầu bay nhanh nhớ kỹ trên bản đồ nội dung đợi cho Phong vô tịch đem bản đồ thu hồi tới khi Diệp Liên liên trong đầu đã đem hắn bản đồ nhớ cái thất thất bát bát cái này sa mạc quá lớn những năm gần đây ta phong ra tử đệ lục tục cũng khó khăn lắm đem sa mạc địa hình vẽ bốn phần chi nhị dư lại còn có tây bắc phương hướng Phía đông bắc hướng không có đi thăm dò quá, trước mắt nếu Diệp Đạo Hữu cùng chúng ta hợp tác, không bằng chúng ta hai đội nhân mã chia làm hai cái phương hướng đi thăm dò nhìn xem. Phong vô tịch nói, nếu là Diệp Đạo Hữu đồng ý, ta nơi này có một quả ta phong ra tử đệ sử dụng đạn tín hiệu, đến lúc đó Diệp Đạo Hữu bên kia có cái gì phát hiện, chỉ cần đối với không trung phóng ra đạn tín hiệu, nếu chúng ta có thể nhìn đến liền sẽ hướng về Diệp Đạo Hữu nơi vị trí chạy đến. Diệp Liên liên tiếp nhận phong vô tịch trong tay đạn tín hiệu. Người rất là sảng khoái mà nói, có thể, một khi đã như vậy, ta liền mang theo ta đoàn đội đi Tây Bắc phương hướng đi. Phong vô tịch lập tức nói tiếp, chúng ta đây đội ngũ đi phía Đông Bắc hướng. chương 335-335, tán 335, tải. Hai cái đội ngũ tách ra diệp liên liên mang theo chính mình cái này đoàn đội hướng về Tây Bắc phương hướng đi đến. Chẳng qua bọn họ trước mắt cũng còn chỉ là ở sa mạc nhất bên ngoài, muốn thâm nhập sa mạc chỗ sâu nhất. Ít nhất bọn họ còn phải lấy một loại ngự kiếm phi hành phương thức phi hành ba ngày tả hữu. Chỉ là Diệp Liên liên mang theo người cùng phong vô tịch bọn họ tách ra lúc sau nàng đem cực quang lấy ra tới chính mình trước hết đi vào cực quang nội, tìm cái trong một góc lấy ra một tiếng chỗ chống ngọc giản khắc khắc họa vẽ lên, cực quang quyền khống chế tạm thời từ Diệp hoài thao tác. Mặt khác mấy người thấy Diệp Liên liên như thế, liền không hề đi quay rời nàng, tự phát không phát một chút thanh âm chia làm hai tổ, một tổ đi vào cực quang bên trong. Một khắc tổ tác thượng cực quang thân thể đỉnh chốt cột chắc một khung phía trên. Nguyễn Minh Nguyệt thượng một khung lúc sau liền bắt đầu ở khung thượng bố trí cách ly chân pháp, đãi làm tốt này hết thể nàng mới có tâm tình nhìn ra xa nơi xa. Phương Ninh dựa vào một khung bên cạnh chỗ tuyến coi rừng ở bọn họ phía sau, đống nhiên nói, hải thị thận lâu biến mất. Nguyễn Minh Nguyệt sau khi nghe được thân thể cũng xoay nửa cái vòng, học Phương Ninh bộ dáng, nửa cái thân thể dựa vào một khung mặt trên. Phía sau không trung bên trong nguyên bản hải thị thận lâu xuất hiện địa phương giờ phút này đã cái gì cũng nhìn không tới. Hải thị thận lâu xuất hiện địa phương khoảng cách dãy núi cũng không xa, tin tưởng dãy núi những người đó bên trong hẳn là cũng có thiếu bộ phận người thấy được trận này hải thị thận lâu, nếu không bao lâu, nơi này sẽ trở thành những người này chiến trường. Nguyễn Minh Nguyệt Nhàn nhạt nói, một bên phương ninh gật đầu, rất là tán đồng nàng cách nói, nàng nói, nếu bác tịch gia tộc cùng phong gia đều biết bách thảo viên tồn tại, như vậy bách lý gia tộc cũng nên là biết đến. Trước mắt bọn họ tam gia chẳng qua bởi vì ích lợi không có lựa chọn cùng nhà ai hợp tác. Chẳng qua Bắc tịch gia tộc vận khí chẳng ra gì, mang theo bản đồ gia tộc con cháu bị an bài bảo hộ bọn họ ngoại chiêu tập nhân viên giết Những người đó phát hiện dược viên lúc sau liền những cái đó con cháu trên người không gian túi đều không nghi mớn, cuối cùng lại là tiện nghi chúng ta. Nay đại khái chính là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu đi. Nguyễn Minh Nguyệt nói tới đây một bên phương ninh khó được cười khẽ ra tiếng. Nàng nói, nhưng vấn đề là... Bọn họ liền hạt mẹ đều không có nhặt được, cũng tất cả đều tiện nghi chúng ta. Tâm tình thực tốt Phương Ninh từ chính mình túi chữ vật cầm một cái tiểu vào rượu đưa tới Nguyễn Minh Nguyệt trước mặt, nói, uống sao. Nguyễn Minh Nguyệt kinh ngạc, ngươi như thế nào cũng cùng liên liên giống nhau trên người còn mang theo rượu. Lời nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là đem bình rượu nhận lấy. Cái này rượu là lúc trước lại đây khi liền mang theo lại đây, chẳng qua phía trước không nghĩ tới nó, này đây nó mới ở ta túi chữ vật thả hơn 20 năm. phương ninh tùy ý nói mà lúc này nguyễn minh nguyệt đã đem đàn khẩu trụ bay ngửa đầu uống một ngụm rượu phương ninh khó được bỡn cật hỏi thế nào này rượu hẳn là không có hư rất đi nguyễn minh nguyệt trong miệng kia khẩu rượu còn không có nuốt xuống đi liền như vậy tạm ở nơi đó nuốt cũng không phải phun cũng không phải cuối cùng với lạnh một khuôn mặt đem rượu nuốt đi xuống nàng cầm trong tay rượu ném phương ninh ở phương ninh tiếp được vò rượu sau nàng nói hương vị khá tốt ngươi có thể nếm thử phương ninh không từ nguyễn minh nguyệt trên mặt nhìn đến mặt khác biểu tình này đây nàng cũng liền uống một ngục rượu phúc rượu bị phun ra thanh âm đột nhiên cụ một trận phương ninh mới có chút không thể tưởng tượng nghiêng nhìn về phía nguyễn minh nguyệt như vậy liệt rượu ngươi thế nhưng có thể uống đi xuống nguyễn minh nguyệt chép miệng ta cảm thấy hảo còn nàng bắt tay rỗi hướng phương ninh nói này rượu mạnh ngươi nếu không cần nói liền cho ta đi ta rất thích cái này rượu hương vị phương ninh đem bình rượu đưa qua xong rồi nàng còn đem túi chữ vật còn thừa sau cái bình mạt khai phong rượu mạnh đều đem ra cho nguyễn minh nguyệt nàng nói ngươi nếu thích chờ trở, trở về thương vân giới ta cho ngươi đi kia ra tiệm rượu mua 20 cân rượu mạnh nguyễn minh Nguyệt nói đến lúc đó ta đi tìm ngươi tiếp theo hai người giống như là nhận thức nhiều năm lão hữu giống nhau bắt đầu liêu khởi những thứ khác tới cực quang nội diệp liên liên một người đãi ở kia gian phòng nghỉ bên trong mặt khác mấy người đều đãi ở phòng nghỉ bên ngoài tự phát không có đi bên trong xảo nàng diệp liên liên ở phòng nghỉ cầm chỗ chống ngọc giản một khắc lục liền hoa non nửa thiên thời gian đảo mắt Cực quang bên ngoài sa mạc đã tới gần hoàng hôn. Diệp liên liên cầm khắc lục hoàn thành ngọc giản đứng lên động động có chút cứng đờ cổ còn có tư chi, theo sau nàng tầm mắt đã bị ngoài cửa sổ cảnh sắc cấp kinh ngạc tới rồi. Ai nha, thế nhưng đã có đã chế thế này a ta thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Diệp liên liên biên nói người biên đi ra phòng nghỉ. Đoàn trưởng, người ra tới a Ngân Nha trước hết phát hiện diệp liên liên từ phòng nghỉ ra tới, nàng chào hỏi nói. Diệp liên liên hướng Ngân Nha gật gật đầu. sau đó đi đến điều khiển trước đài diệp hoài nói diệp sư minh bên ngoài sắc trời cũng không còn sớm chúng ta liền trước nghỉ ngơi đi ta có chút đồ vật phải cho mọi người xem diệp hoài thao tác cực quang chậm rãi rơi xuống nay trong đó còn xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm diệp hoài sở tuyển kia một khối cực quang đặt chân mà thoạt nhìn săn bằng nhưng đương cực quang đáp xuống sau cực quang nội mọi người chỉ cảm thấy chính mình cả người thân ảnh đều theo cực quang vẫn luôn ở đi xuống hãm đi xuống mau mau mau diệp sư minh đem cực quang lên tới bầu trời đi diệp liên liên cực cực thúc giục nói mặc dù diệp liên liên không nói diệp hoài cũng đã bắt đầu thao tác khởi cực quang muốn cho nó một lần nữa bay lên tới nhưng dự đoán thường thường đều không phải tốt đẹp như vậy diệp hoài nếu mày nói cực quang làm như bị thứ gì cấp chặt chẽ hút lấy ta hoàn toàn không thể thao tác nó bay lên tới tình huống đồng dạng không tốt lắm còn có đứng ở cực quang phía trên nguyễn minh nguyệt phương linh chờ chín người nay một mảnh khu vực hấp lực như thế nào sẽ lớn như vậy nguyễn minh Nguyệt cố sức làm thân thể của mình không có lượng phương ninh đưa tới tống khuê cùng với tôn hổ tôn báo hai người trước đi ra ngoài lại nói nói bọn họ bốn người hợp lực nâng lên nguyễn minh nguyệt cũng đem nàng đột nhiên hướng ra phía ngoài tung ra đi nguyễn minh nguyệt tùy ý thân thể ở không trung bị tung ra một cái độ cùng chẳng qua ở nàng bị vứt đến một nửa khi thân thể của nàng tựa hồ lại có bị hút trở về tình huống phát sinh thấy vậy phương ninh đối mọi người nói đẩy ta một phen tôn hổ tôn báo đám người đột nhiên đem phương ninh cũng vứt đi ra ngoài đương phương ninh người đã đến nguyễn minh nguyệt phía sau khi Nàng đem chính mình hai điều cánh tay vương, lòng bàn tay đối với Nguyễn Minh Nguyệt, lớn tiếng nói, mau, đạng ta. Nguyễn Minh Nguyệt lại lời nói không nói hai chân để ở Phương Ninh hai chỉ lòng bàn tay phía trên, hai người một cái dùng sức đi phía trước đẩy, một cái hai chân ra sức vừa dẫm Nguyễn Minh Nguyệt thân thể lại lần nữa về phía trước sông ra ngoài, mà Phương Ninh còn lại là lại trở xuống cực quang thượng. Nguyễn Minh Nguyệt tại thân thể bay khỏi cực quang 30 m ngoài sau, nàng mới chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, chung quanh hấp lực cũng biến mất không thấy. tới không vội nghĩ nhiều, nguyễn minh nguyệt từ túi trữ vật lấy ra một cây thô thẳng hướng về cực quang vứt đi. cực quang thượng, phương ninh tiếp được thô thẳng, chí mặc nói, phương ninh, ngươi đi trước. phương ninh hướng mọi người gật đầu một cái, Trảo trụ dây thừng tay không khỏi nắm thật chặt. dây thừng kia một đầu nguyễn minh nguyệt bắt lấy thẳng chính là đột nhiên lôi kéo, nhiên lệnh nàng không nghĩ tới chính là nàng này dùng tám phần lực cũng không có thể đem phương ninh từ hấp lực trong phạm vi kéo ra ngoài. phương ninh bên này, chí mặc đám người nhìn đến sau, không nói hai lời. nâng lên phương ninh dùng phía trước lao bộ dáng đem nàng vứt đi ra ngoài nguyễn minh nguyệt lập tức nương này cổ bốc đồng đem người cấp kéo ra tới phương ninh bị lôi ra tới sau hai người hợp lực đem cực quang thượng trí mặc trí thiện trí phương tống khuê vân cùng tôn hổ tôn báo bảy người dùng dây thừng kéo ra tới chỉ là bọn hắn tốc độ không đuổi kịp phía dưới hấp lực đương trí phương tôn hổ Tôn báo ba người cuối cùng bị kéo lên sau bọn họ lại nghĩ cách đem cực quang kéo lên khi cực quang toàn bộ thuyền thân đã bao phủ ở cắt vẳng dưới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, loại tình huống này, bọn họ cũng tự giác vô lực a. Đột nhiên Tống Khuê ra tiếng nói, ta vừa mới cùng Diệp Liên Liên dùng đồng tâm khế chuyển qua âm người, bọn họ người trước mắt không có việc gì. Này sa mạc phía dưới là cái vẫn luôn đi xuống thông đạo, bọn họ chính điều khiển cực quang một chút hướng thông đạo phía dưới thăm qua đi. Người không có việc gì liên hảo, bất quá Chúng ta muốn hay không đi xuống tìm bọn họ? Chí Thiện hỏi. Tống Khuê lắc đầu, nói, Diệp Liên Liên làm chúng ta đừng đi xuống, chứ không nói phía dưới có hay không cái gì rất lớn nguy cơ. Nàng làm chúng ta mấy cái ở tây bắc này phiến sa mạc hảo hảo tìm xem. Nàng nói Bách Thảo Viên rất có khả năng ở tây bắc bên này. Đoàn trường nàng là như thế nào xác nhận? Chí mặc hỏi ra thanh, chỉ là chính hắn hỏi ra vấn đề này sau hắn liền nghĩ tới một cái khả năng. Phía trước bọn họ từ bắc tịch gia tộc kia mấy cái chết con cháu trên người đoạt được đến ra thú mảnh nhỏ mặt trên dây nối đất rất có khả năng chính là sa mạc bản đồ. Hơn nữa Diệp Liên liên lại xem qua phong vô tịch lấy ra tới bọn họ phong ra lộ tuyến bản đồ, nghĩ đến nàng là từ hai chương bản đồ bên trong phát hiện cái gì. Chín người một lần nữa tìm một chỗ, hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, đợi cho hừng đông chín người ngự kiếm bắt đầu một chút từ ngoài vô trong hướng về sa mạc chỗ sâu trong trà xét qua đi. Diệp liên liên bên này ở cực quang bị kia cổ cường đại hấp lực kéo xuống cắt vàng khi Diệp hoài liền từ bỏ làm cực quang cùng kia cổ hấp lực đối nghịch xúc động, bởi vì hắn biết này cổ hấp lực còn quá cường đại, cố gắng làm cực quang cùng nó khiêng kết quả là đã chịu tổn thương nhất định sẽ là Diệp liên liên cực quang. Cắt vàng phía dưới không gian không phải có thể đại, chỉ có thể nói này thông xuống đất đế đường hầm thật sự rất dài, mà liền ở ngay lúc này Diệp liên liên hai con mắt mí mắt không biết vì sao kinh hoàng cái không để yên. Làm cho nàng hai con mắt xem đồ vật đều khó chịu lên. Xong rồi xong rồi xong rồi, ta này hai chỉ mí mắt ở chúng ta bị kéo xuống đi vào hiện tại liền vẫn luôn nhảy cái không ngừng. Hơn nữa trái tim ta phanh phanh phanh nhảy lợi hại, ta tổng cảm giác này dưới nền đất có cái gì thứ không tốt ở mơ ước chúng ta trên người thứ gì. Diệp Liên Liên vừa nói vừa trợ thủ đắc lực chỉ tay thật chỉ liệu mạng ấn ở chính mình hai cái mí mắt thượng. Chúng ta đây làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta mặc dù ra cực quang cũng cái gì đều làm không được a. Ngân Nha nôn nóng mà nói, nàng chính là nhìn đến Diệp Liên liên mí mắt, chính là hiện tại chúng nó bị Diệp Liên liên ấn, nàng cũng có thể những cái đó bộ phận không có bị đè lại mí mắt nơi đó nhìn đến nhất chịu nhất chịu. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến một cái có thể mí mắt có thể chịu đến như thế nông nỗi, nghĩ đến Diệp Liên liên theo như lời mười có tám chín là sự thật. Các ngươi có hay không cảm nhận được chính mình trong cơ thể linh khí ở trôi đi? Nam Cung Anh mở miệng hỏi, đã là kim đàn chân nhân Diệp Liên liên? Diệp hoài hai người cảm thụ không quá sâu, phản đến vẫn là trúc cơ kỳ Nam Cung Anh bốn người cảm thụ muốn rất sâu nhiều. Lấy trước mắt chúng ta trên người linh khí trôi đi tốc độ tới phán, quá không được nửa canh giờ, chúng ta bốn cái trên người linh khí liền sẽ bị bị hấp thu xong. Nam Cung Anh tiếp tục nói. Các ngươi trên người bổ linh đang đủ dùng sao? Diệp liên liên hỏi. Nếu là không đủ ta nơi này có không ít, các ngươi trước cầm đi dùng, tóm lại trước đem thân thể của mình linh khí duy trì ở một cái trục hình thượng. Chúng ta trước từ cực quang bên trong đi ra ngoài. Diệp Hoài nói. Diệp Liên Liên khó hiểu, vì cái gì? Diệp Hoài chỉ là đơn giản trả lời, nếu thực sự có cái gì nguy cơ ở dưới chờ chúng ta, đại ở cực quang trung liền tương đương với hạn chế chúng ta hành động phạm vi. Diệp Liên Liên đã hiểu, vì thế ở mặt khác năm người sôi nổi nhảy ra cực quang lúc sau, Diệp Liên Liên cuối cùng một cái nhảy ra cực quang, cùng lúc đó nàng còn đem nó thu vào nhẫn chữ vật nội. Ra cực quang sáu người càng thêm trực quan cảm nhận được đến từ bọn họ dưới lòng bàn chân kia một cổ hấp lực cùng với bọn họ linh khí sói mòn phương hướng. À, ta cảm nhận được, này cổ hút không chỉ có đem chúng ta đi xuống kéo, nó còn ở hút đi ta trong thân thể linh lực. Trí tuệ mặt lộ vẻ hoảng sợ mà nói. Không chỉ như thế, nó còn ở hấp thu bổ linh đan nội linh khí. Chính cầm một quả bổ linh đan chuẩn bị hướng trong miệng đưa trí phương nói. Hơn nữa. Nó hấp thu bổ linh đan nội tốc độ muốn so hấp thu chúng ta trên người linh khí tốc độ tới còn muốn mau. Gì? Đây là dạng sao? Diệp liên liên trong giọng nói mang theo ngạc nhiên, vì thế, nàng còn từ túi chữ vật lấy ra một cái tiểu ngọc bình, chẳng qua bên trong không phải nàng dùng thương vân giới linh dược luyện chế mà thành bổ linh đan, mà là lục mang giới tục linh đan, tục linh đan dược hiệu cùng thương vân giới bổ linh đan không có gì khác nhau. Diệp liên liên đem tiểu ngọc bình bên trong 10 cái tục linh đan toàn bộ ngã vào lòng bàn tay bên trong. nhiên, này 10 cái tục linh đan mới vừa tiếp xúc với nàng lòng bàn tay 10 cái đan dược mặt ngoài nhan sắc lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh ảm đạm đi xuống, cho đến tục linh đan ở nàng lòng bàn tay bên trong hóa thành một đống màu đen bột phấn. Diệp liên liên tay trái vừa lật, lòng bàn tay bên trong màu đen bột phấn toàn bộ trước nàng một bước bị hấp lực hút đi xuống. Kế tiếp nàng lại lấy ra mấy khối tử tinh thạch ra tới, nhưng cái này tử tinh thạch bị hút đi cục đá bên trong tốc độ so với phía trước tục linh đan còn muốn mau thượng hai phân. Này không khỏi làm Diệp Liên Liên hoài nghi, cái kia bọn họ sở nhìn không tới đồ vật hấp thu linh lực còn phân được không hút. Diệp Liên Liên mắt nhìn Trí Tuệ, Chí Phương, Nam Cung Anh, Ngân Nha bốn người sắc mặt biến có chút tái nhợt, nàng chạy nhanh đem chính mình, cái này phát hiện cùng bọn họ bốn người nói. Các người bốn cái trên người có bổ linh đan, linh thạch đều một chút chậm rãi lấy ra tới, ta phát hiện, kia cổ chính hút chúng ta linh khí đồ vật nó tựa hồ sẽ lựa chọn tính hấp thu linh khí, tỉ như, tu sĩ cùng bổ linh đan chi gian Nó sẽ lựa chọn đi hút bổ linh đan chung linh khí, bởi vì nó hào hút, nhưng nếu là đổi thành bổ linh đan cùng linh thạch lại hoặc là tử tinh thạch nói, nó liền sẽ lập tức vứt đi bổ linh đan đi hấp thu linh thạch lại hoặc là tử tinh thạch nội linh khí. Diệp liên liên dừng một chút, sau đó nói tiếp, cho nên, chỉ cần các ngươi trên người có bổ linh đan, linh thạch cùng với tử tinh thạch nói một chốc mọi người đều là không chết được. trí tuệ kéo trường mặt, lẩm bẩm phun tào nói, cho nên nói hôm nay chúng ta phải làm một hồi tán tài đồng sao? Chương 336-336, tuần hoàn. Lời nói là nói như vậy, nhưng ta thiệt tình không cảm thấy chúng ta hôm nay có thể đương cái này tán tài đồng tử. Diệp Liên Liên hiện tại là tay trái ngón tay cái cùng ngón trỏ ấn ở chính mình hai cái ra trước mắt, nhìn đến không, ta hai mắt ra còn ở kinh hoàng đâu. Nhưng mà, giờ phút này không ai có thể đáp lại nàng, bởi vì Diệp Hoài vốn không phải một cái nói nhiều người, mặt khác bốn người tắc đã bắt đầu từ chính mình túi chữ vật lấy linh đan Từ tinh thạch loại này, nội bộ có linh khí đổ vật ra tới giảm bớt trên người linh khí sói mòn. Diệp liên liên một hàng sáu người tại đây trong thông đạo đầu không biết đi xuống rơi xuống bao lâu. Đột nhiên ở bọn họ rơi xuống thông đạo trên vách đá, mặt dần dần xuất hiện một ít trận pháp. Chẳng qua ở đây chỉ có Diệp liên liên hiểu trận pháp. Này đây ở nàng đem chính mình chủ ý lực phóng tới những cái đó trận pháp khi không người ra một tiếng tới quấy rầy nàng. Theo bọn họ rơi xuống thời gian càng ngày càng trường, bọn họ chung quanh trên vách đá trận pháp dần dần gia tăng rồi lên. Nhưng mà mỗi khi qua đi một chén trà nhỏ thời gian những cái đó trận pháp liền lại sẽ dần dần biến thiếu, lúc sau lại là qua nửa canh giờ lúc sau, bọn họ lại sẽ nhìn đến thông đạo trên vách đá mặt trận pháp dần dần gia tăng thượng lên. Ta như thế nào cảm thấy chúng ta vẫn luôn là ở chỗ này lặp lại rơi xuống bộ dáng A. Cùng cái tư thế bảo trì lâu rồi, người tâm thái cũng sẽ từ lúc ban đầu kinh sợ đến bây giờ chết lặng. Đến nỗi cái này không gian sẽ đến hấp thu bọn họ trong thân thể linh khí. kia không phải bọn họ trên người còn có đan dược cùng tử tinh thạch sao, có mấy thứ này ở, bọn họ những người này còn có thể lại căng một đoạn thời gian. Các ngươi xem bên kia, Chu Minh thủ ngón tay trên vách đá một chỗ ao hám địa phương, cái kia dấu vết như là bị cái gì công kích loại tiểu pháp thuật đánh ra tới, cái kia dấu vết là ta canh ba trước tùy tay đánh đi lên, nhưng các ngươi xem, chúng ta hiện tại lại thấy được cái này dấu vết. Chúng ta đây chẳng phải là liền phải bị nhốt ở chỗ này ra không được, Ngân Nha lời nói mang theo chút run rẩy thanh âm nói. Không chỉ như thế, chúng ta trên người linh khí cũng bị chậm rãi bị hút khô, trở thành một phạm nhân. Trí tuệ bạch một khuôn mặt nói. Lấy ta hiện tại tuổi tác tu vi toàn không làm nổi vì một phạm nhân nói cũng có ba bốn mươi tả hưu. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ là một cái đầy mặt nếp nhăn lao ra ra. Hơn nữa nơi này không ăn không uống, nếu không bao lâu ta liền sẽ bị đói chết, suy nghĩ một chút. Chờ đến ta đã chết ta thân thể còn lại ở chỗ này vô tận đi xuống lạc ta liền khởi một thân nổi ra gà, đặc biệt cái này không gian khô giáo, thông, gió, đến lúc đó ta thân thể trở thành một khối khô quắt thây khô cũng là phi thường có. Khả năng Ngân Nha bị trí tuệ nói một cổ rét lạnh từ xương cùng chỗ dâng lên, trí tuệ, ngươi là Phật tu à, gặp gỡ nguy cơ không phải hẳn là trầm ổn ứng đối sau. Trí tuệ ủy khuất nói, nhưng ta còn là cái bảo bảo a. Ngân Nha, đằng trước là ai nói là cái lão ra ra. nhưng ở tu chân trong thế giới ta tuổi tác thật sự không lớn a ngân nha cũng mặc kệ này đó tóm lại từ giờ trở đi ngươi đừng đang nói những lời này đó nghe ta khiếp hoảng nhưng ngươi không cho ta nói chuyện lòng ta khẩn trương a trí tuệ nói ngân nha nói ngươi một người khẩn trương cũng tốt hơn chúng ta cả gia đình đi theo người khẩn trương diệp hoài từ đầu tới đôi vẫn luôn chú ý diệp liên liên bên kia tình huống Này đây nàng mới từ tự, tự hỏi bên trong sau khi tỉnh lại trước tiên diệp hoài liền hỏi nàng diệp sư muội Ngươi nhưng có biện pháp nào có thể mang chúng ta đi ra ngoài? Diệp liên liên buông ra ấn mí mắt tay ngược lại đi xoa chính mình cái chán. Nàng trường thở ra một hơi nói, không hảo lộng à, ta nhìn một chút, nơi này này đó trận pháp đều không giống cái này chúng ta trước mắt vị trí cái này tu chân thời đại sản vật. Muốn biết rõ này đó rốt cuộc là đều là chút cái gì trận pháp, trong khoảng thời gian ngắn ta là không có biện pháp làm được. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chí tuệ hỏi. Diệp liên liên nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là đem cực quang tử nhẫn chữ vật đem ra, nói, chúng ta tiên tiến cực quang, sau đó, các ngươi giúp ta đem trên vách đá trận pháp đều vẽ lại xuống dưới, ta muốn bê cái tiểu quan nghiên cứu nhìn xem. Mọi người tiến vào cực quang bên trong liền bắt đầu chuẩn bị vẽ lại những cái đó trên vách đá trận pháp, nhưng mà lúc này lại là chia bọn họ nhân thủ một khối tiểu xảo lưu ảnh thạch. Nàng nói, chỉ dựa vào ký ức đi nhớ có thể nhớ kỹ nhiều ít, huống hổ chúng ta trước mắt người còn ở vào một cái vẫn luôn đi xuống rơi xuống động tắc giữa. như vậy lại tới một lần chỉ ký ức một chút kia đến hoa đi bao nhiêu thời gian tại đây mặt trên này khối lưu ảnh thạch cho các ngươi tuy rằng sẽ nhanh hơn trong thân thể linh lực sói mòn nhưng lại là tiết kiệm không ít thời gian đến lúc đó các ngươi nhìn đến cái gì trận pháp liền lấy lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới phương tiện diệp hoài cầm lưu ảnh thạch xoay người liền chuẩn bị đi ra cực quang lại bị diệp liên liên gọi lại diệp sư minh ngươi còn đi ra ngoài làm gì đi ra ngoài ký lục tầm nhìn càng quảng sẽ không xuất hiện để sót Diệp liên liên, hào đi, nàng cũng là bị hoàn cảnh ảnh hưởng tới rồi, đơn giản như vậy đạo lý cũng sẽ đem nó quên đi rớt. Vì thế mọi người lại ra cực quang, Sáu người trải qua năm lần lặp lại hạ truy không trọng cảm, rốt cuộc đem trên vách đá những cái đó trận pháp lưu ảnh đến lưu ảnh thành nội. Chúng ta hẳn là đem trên vách đá trận pháp không lộ chút sơ hở ký lục xuống dưới đi. Nam Cung Anh hỏi, ta nơi này phụ trách một bộ phận đã ký lục hoàn thành. Diệp liên liên nói, vì không để xuất cái nào góc. Nàng chính là dùng thần thức điều tra kia một mặt vách đá mỗi một tốc địa phương. Chúng ta bên này cũng không có vấn đề. Ngân Nha nói. Nàng cung anh được đến chính mình muốn đáp án lúc sau liền mặc không lên tiếng lên. Trước mắt bọn họ sáu người đã lại một lần cùng kia một mảnh có khắc trận pháp vách đá càng ngày càng xa. Lại qua một thời gian, bọn họ lại sẽ trở lại ban đầu bọn họ rơi xuống cái kia điểm. Sau đó lại một lần lặp lại rơi xuống. Anh tử A, chúng ta chuẩn bị muốn vào cực quang, ngươi không tiến vào sao. Đi ở cuối cùng biên Diệp Liên Liên đứng ở cực quang lối vào, hướng về Nam Cung Anh nơi phương hướng nói. Nam Cung Anh cầm thúy tiền đồng tay hướng về Diệp Liên Liên quốc cơ, cơ ta cảm thấy chúng ta vẫn là ở bên ngoài tương đối hảo. Diệp Liên Liên trên mặt đầu tiên là khó hiểu, nhưng theo sau nàng hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi biết đi ra ngoài phương pháp. Nam Cung Anh đầu tiên là gật đầu, theo sau lại là lắc đầu, nàng nói, ta chỉ là ở kia một mảnh trận pháp trong đàn đo lường tính toán đến trong đó một cái trận pháp mang theo sinh cơ, nhưng xuống chút nữa tính khi. Lại là cái gì cũng đo lường tính toán không đến. Kêu cảm tình hảo à, mặc kệ thế nào, chỉ cần trước rời đi cái này sẽ hấp thụ linh lực địa phương mặt khác chúng ta lúc sau tái kiến chiêu hủy đi chiêu. Diệp liên liên tâm tình cười to, trên mặt cười tủng tịm, cứ như vậy, cũng tỉnh ta ở cái này đường khẩu sốt ruột nghiên cứu này đó trận pháp. Nói tới đây Diệp liên liên gương mặt tươi cười hoàng hốt, anh tử, ngươi có phải hay không sớm đã đo lường tính toán qua? Nam Cung Anh gật đầu, ta thấy ngươi đối với này đó trận pháp rất cảm thấy hứng thú. kế tiếp nói nam cung anh nàng không nói diệp liên liên cũng minh bạch chính là nàng nhìn đến chính mình đối này đó trận pháp rất cảm thấy hứng thú này đây nàng mới không có ở đo lường tính toán qua đi trước tiên đem đo lường tính toán kết quả nói cho mọi người mà là chờ mọi người đem trên vách đá trận pháp dùng lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới lúc sau nàng mới ra tiếng diệp liên liên nội tâm có chút tiểu cảm động lập tức nàng bày ra một bộ nữ nhi ra kiểu nhu dạng hướng về phía nam cung anh nói anh anh anh anh, anh tử ngươi đối ta thật tốt cho nên ta quyết định Người hướng ta thuê linh điển ta phải cho ngươi đánh gãy. Ân, liền cho ngươi đánh giảm 30. Nam cung anh bị Diệp Liên liên bộ dáng kia làm cho cả người không một chỗ làn ra là không dậy nổi nổi ra gà. Đoàn trưởng, ngươi nghiêm túc điểm. Diệp Liên liên lại nói nghiêm túc cũng đạt được trường hợp, ngươi không thấy được hiện tại không khí vốn là thực nặng nề sao? Làm đoàn trưởng, ta lại chỉnh ra một bộ muốn chết không sống bộ dáng, kia không phải ở đánh chúng ta mọi người khí thế sao? Lúc này Nam cung anh cũng không nói chuyện nữa, từ nào đó góc độ tới nói. Diệp Liên Liên nói cũng không sai Không thấy được trí tuệ Ngân nhà hai người tự rơi xuống cái này Không gian sau cả người tâm thái đều ở vào một cái căng chặt trạng thái sao? Diệp Liên Liên từ phía trước lại đến bây giờ sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng Hoàn toàn đều là làm cho bọn hắn hai người xem Cực quang nội bốn người thấy Diệp Liên Liên cùng Nam Cung Anh chậm chạp không tiến vào Diệp Hoài lập tức đi ra cực quang Muốn nhìn xem hai người tình huống Diệp Liên Liên nhìn thấy Diệp Hoài Nàng nói Diệp sư minh phiền thoái đem mặt khác nhóm đều kêu ra tới, chúng ta chuẩn bị chuẩn bị, trong chốc lát đi theo anh tử ra này không gian. Diệp hoài sửng sốt, hắn phía trước cũng không có nghe được nam cung anh cùng Diệp liên liên đối thoại, này đây, giờ phút này người khác còn ở nghi hoặc như thế nào mới qua như vậy trong chốc lát thời gian Diệp liên liên người thoạt nhìn liền như thế có nắm chắc. Nhưng ngay sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống nam cung anh trên người, hậu chi hậu giác từ phía trước Diệp liên liên nói chung đến ra mang theo bọn họ gian này không gian chính là nam cung anh. mà không phải diệp liên liên nghĩ lại tưởng tượng hắn nghĩ tới nam cung anh nàng sẽ bói toán đo lường tính toán nghĩ đến nàng là đo lường tính toán ra cái gì đi thân ở ở thông đạo nội người là phát hiện không đến chính mình là khi nào lạc tin tức người liền đến bọn họ phía trước rơi xuống nguyên điểm chỉ có ở nhìn đến kia một mảnh trên vách đá có khắc gần hai ba mươi cái trận pháp trận pháp khu ở bọn họ trong lòng mới có a nguyên lai like, bọn họ đây là lại lặp lại một lần nhận thức ở sáu người sắp rơi xuống kia một mảnh trận pháp khu khi Nam Cung Anh liền mở miệng nói, ta đo lường tính toán ra cái kia trận pháp liền ở chúng ta nam diện kia phiến trận pháp khu. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, bao gồm Diệp liên liên ở bên trong năm người đồng thời đem chính mình ánh mắt dừng lại ở nam diện trên vách đá mặt. Nhìn đến bên kia kia một cái khắc vào chết giác trận pháp sao. Nam Cung Anh hỏi, mọi người gật đầu. Nơi đó chính là ta đo lường tính toán ra sinh cơ nơi. Chúng ta như thế nào qua đi? Ngân Nha hỏi, bọn họ hiện tại người tuy rằng năng động. Chính là bọn họ cái này động phạm vi cũng liền tại đây thẳng tắp rơi xuống như vậy một chút khu vực, mà Nam Cung Anh sở chỉ phương hướng khoảng cách bọn họ thẳng tắp rơi xuống như thế nào cũng có 10 mét khoảng cách. Bọn họ muốn 6 người đều có thể ở cùng cái kia trận pháp đối thượng khoảnh khắc cùng nhau qua đi đó là rất khó làm được. Hơn nữa, nếu bọn họ 6 người rời đi đi qua, còn có một cái phá trận đang chờ bọn họ đâu. Diệp Liên Liên nói, dù sao chúng ta giống như vậy đã lặp lại rơi xuống rất nhiều lần, lại nhiều tới vài lần cũng không có gì quan hệ. Trước mắt, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ cái biện pháp dịch đến chết rác kia một mặt đi. Sáu người suy nghĩ ra tới biện pháp cùng phía trước Nguyễn Minh Nguyệt bọn họ biện pháp giống nhau, đều là đầu tiên là mấy người hợp lực đem người một đám hướng về phía kia triết giác một mặt đầu qua đi, thẳng đến cuối cùng dư lại hai người, bọn họ còn lại là bị đối diện người hợp lực kéo quá khứ. Chỉ là bọn hắn như vậy một lộng liền cùng chết giác thượng cái kia trận pháp bỏ lỡ. Giờ phút này bọn họ cùng vách đá bất quá nửa cánh tay khoảng cách, Diệp Liên Liên nói. Chờ tiếp theo tới rồi nơi này, liền từ ta tới mạnh mẽ phá trận đi. Chương 337-337, ta dựa, tốc độ. Và anh Đi. Thật lớn tiếng nổ mạnh chung cùng với một đạo thanh thúy nữ tử thanh âm vang lên, lúc sau ở kia một mảnh cho bụi tập trung chỗ, lưỡng đạo bóng người ở sau người người thúc đẩy tiếp theo nhảy mà ra, ở kia hai người thân ảnh biến mất ở bị bọn họ đánh ra tới cửa đọc khi, lại có lưỡng đạo thân ảnh trước sau bị người đẩy qua đi. Lúc sau rừng ở cuối cùng hai người thân ảnh lúc này đã ở đẩy mạnh lực lượng dưới, hai người đã rơi xuống bọn họ sở đánh ra tới cửa động phía dưới 10 mét chỗ, hơn nữa bọn họ. Thân thể còn lại không ngừng đi xuống truy đi. Tiểu thuyết. Chẳng qua, kia hai người mới rơi xuống đi một chút, hai người đã bị trên người cột lấy thô thẳng kéo lại. Ta như thế nào cảm thấy này hấp lực biến cường. Đứng ở bị diệp liên liên phá trận pháp lúc sau mới toát ra tới mở rộng chi nhánh cửa động trí tuệ nghẹn một hơi cố sức lôi kéo dây thừng hừ hử ra tiếng đại khái là bởi vì trên vách đá trận pháp lẫn nhau gian đều có cái gì chúng ta sở không biết liên hệ lại hoặc là chúng nó bản thân chính là một cái bộ trận hình thức tồn tại hiện tại này đó trận pháp bên trong trong đó một cái trận pháp bị ta mạnh mẽ phá vỡ như vậy trận pháp gian liên hệ cũng liền tương đương với các nước chúng ta chạy nhanh đem minh châu cùng trí giới kéo lên ta sợ chúng ta lại không rời đi nơi này liền sẽ ra cái gì chuyện xấu diệp liên liên nghẹn hồng vẻ mặt trương thúc dục mặt khác ba người nghe xong cũng không hề nét mực Một bên hai người đem mở rộng chi nhánh khẩu ngoại hai người mạnh mẽ kéo đi lên. Chẳng qua lại đem Chu Minh Thủ cùng trí giới hai người kéo lên sau diệp liên liên bốn người trên cơ bản là đem sức lực cấp dùng xong rồi. Đừng nói cái gì Kim Đan tu sĩ so chúc cơ tu sĩ cường loại này lời nói. Ở cường đại ngoại lực trước mặt, Kim Đan cũng là cái cha A. Sáu người tại chỗ nghỉ ngơi không có tam tức thời gian liền chuẩn bị xuất phát. Trước mắt bọn họ cũng chỉ có một cái con đường có thể đi. Đó chính là bọn họ sở lựa chọn này mở rộng chi nhánh con đường. Bởi vì giờ phút này bọn họ trên người linh lực còn ở bị một chút hấp thu đi, này đây bọn họ hành tẩu tốc độ cũng không mau, liền sợ ở bọn họ phía trước có cái gì làm bọn hắn trở tay không kịp hãm giếng đang chờ bọn họ. Nhưng mà sự tình xa không diệp liên liên sáu người tưởng như vậy phiền thoái, một đường đi tới, bọn họ sáu người có thể nói là cái gì nguy cơ đều không có gặp được. Ngoài ra bọn họ sáu người cảm thấy giật mình chính là, càng là dọc theo con đường này đi xuống đi, động bích hai bên dần dần có xuất hiện dạ Minh Châu được khảm ở nơi đó. Hơn nữa này đó giả Minh Châu đều không phải nho nhỏ một cái, mà đều là trẻ con nắm tay lớn nhỏ, ở trong bóng tối, lập lòe sáng ngời quan mang. Trí tuệ nguyên bản còn tưởng đi lên đảo ra một viên ra tới cầm ở trong tay chơi chơi, nhưng là bị bên cạnh trí giới cấp kéo lại. Sáu người đi rồi ước chừng có bốn cái canh giờ, giờ phút này bọn họ đã cảm thụ không đến trong thân thể linh lực bị hút đi tình huống xuất hiện, nghĩ đến bọn họ đã cùng bọn họ từ cắt vàng mặt trên bị hút xuống dưới nơi đó rất xa. Đang lúc Diệp liên liên suy xét muốn hay không làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi một chút khi, một chút ánh sáng ở bọn họ phía trước nhất hơi hơi sáng lên. Chẳng qua, bọn họ khoảng cách cái kia ánh sáng sở tại vẫn là quá xa, hơn nữa cái kia ánh sáng cùng trong động tối tăm nhan sắc không sai biệt lắm. Này đây Diệp liên liên híp lại khởi mắt hạnh, phân biệt một hồi lâu, mới vừa rồi xác định xuống dưới, nàng kích động nói, nơi đó hẳn là chính là xuất khẩu, chúng ta hiện tại cũng không cần nghỉ ngơi, trước ra một cổ đủ khí đi ra ngoài rồi nói sau. Nghe đoàn trưởng, nói thực ra, vẫn luôn đái tại đây loại không phải tối tâm chính là hắc ám địa phương, ta đều mau phân không rõ nay hề gì hề. Ngân Nha trước hết gật đầu nói. Diệp Liên liên thấy những người khác cũng không có gì ý kiến, lập tức 6 người nhanh hơn hành tẩu tốc độ đi tới. Theo 6 người tốc độ nhanh hơn, dần dần ở bọn họ phía trước tối tâm ánh sáng biến cùng trong động tối tâm khác nhau mở ra, cho đến 6 người đi ra cửa động, đứng ở tinh la dày đặc bóng đêm dưới. T. T. sáu người mới thật dài thở ra một hơi nhưng ngay sau đó bọn họ đã bị trước mắt hình ảnh cấp dọa hung hăng mà liên tục hít hà một hơi sáu người trước mắt chỗ đã thấy là một mảnh sa mạc ốc đảo chẳng qua này một mảnh sa mạc ốc đảo có chút đặc biệt nơi này là tảng lớn linh điền linh điền mặt trên loại vô số cao tuổi linh dược tại đây một tảng lớn linh điền nhất bên ngoài cùng sa mạc tương giao chỗ bị một đạo vô hình vách tường cách ly này một tảng lớn linh điền địa thế ước chừng muốn thấp hơn bên ngoài cắt vàng một thước khoảng cách có thể nói nếu không có này một đạo vô hình vách tường cách ly linh điền cùng sa mạc như vậy bọn họ trước mắt này một tảng lớn linh điền cùng với linh điền trường sinh linh dược đã sớm theo thời gian trôi qua bị cắt vàng gồm tâu rớt Này phía linh điền hẳn là chính là phía trước chúng ta ở bên ngoài nhìn đến hải thị thận lâu trung xuất hiện linh điền đi ta thô thô xem qua nơi này thực sự có gần ngàn khoảnh linh điền trầm mặc sau một lúc lâu ngân nha mới chậm rãi tìm về chính mình thanh âm nàng nói chuyện đồng thời nâng lên ngón tay linh điền tây nam phương hướng Hơn nữa, các ngươi xem, nơi đó tam cây có phải hay không vạn năm hỏa long thụ? năm người theo ngân nha ngón tay ra phương hướng vọng qua đi, lập tức lại là một mảnh hút không khí thanh, hảo ra hỏa. Ở tây nam chỗ một mẫu linh điền bên trong, khắc cái gì linh dược đều không có, nơi đó có chính là tam cây xếp thành một loạt loại hỏa long thụ. kia tam cây hỏa long thụ mỗi cây thủ côn đều yêu cầu ba người tay cầm tay hợp lực mới có thể bế lên, thả mỗi cây mọc cũng là cực hảo, tán cây mặt trên kết đầy thanh long. Mỗi một viên thanh long đều là cái đầu no đủ, hỏa linh khí thoạt, nhìn cũng rất là sung túc bộ dáng. Lúc này Nam Cung Anh rũ tại bên người tay phải năm ngón tay khẽ nhúc ních, sau đó nàng đối mọi người nói một cái phi thường không tốt tin tức. Nàng nói, hôm nay đã là bách thảo bí cảnh cuối cùng một ngày, lại quá không đến hai canh giờ không trung liền sẽ đại lượng, đến lúc đó, cũng là chúng ta bị ném ra bí cảnh thời gian. Cái gì, cái gì, chúng ta mới tìm được bách thảo viên liền phải đi ra ngoài, sao có thể, sao có thể. Chí tuệ quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Rõ ràng chúng ta ở cái kia vẫn luôn mang theo chúng ta lặp lại rơi xuống trong không gian đầu không có đãi giải hơn thời gian A. Đại khái ở những cái đó trận pháp bên trong có thời gian trận pháp đi. Diệp liên liên nội tâm cũng cảm thấy một trận tâm tắc nói. Nhưng ngay sau đó nàng cường đánh lên tinh thần tới, nàng vỗ tay một cái, đem năm người tầm mắt đều hấp dẫn lại đây. Nàng nói, như thế nào chúng ta đều còn có gần hai cái canh giờ thời gian đâu. Chúng ta cũng đừng nghĩ đem nơi này ngàn khoảnh loại linh dược linh điền toàn dọn đến ta dược viên bên trong đi, thật như vậy làm ta dược viên cũng là trang không dưới. Hiện tại, chúng ta toàn bộ tách ra hành động, ở hữu hạn thời gian đem này ngàn khoảnh linh điền loại linh dược toàn bộ tiểu phân thu. Thập lên, cứ như vậy, cho dù chúng ta không thể đem nơi này toàn bộ dược viên dọn không, nhưng ít nhất chúng ta đem này dược viên sở hữu linh dược đều thu thập tới rồi, lúc sau đem thu thập tới linh dược di tải đến ta dược viên bên trong trở thành cây mẹ. Chờ chúng nó kết hạt phân cây, chúng ta giống nhau có thể chính mình loại ra một cái dược viên tới. năm người nghe xong cũng chỉ có thể như thế, trước mắt, Diệp Liên Liên nói ra cái này đề nghị là tốt nhất bất quá Kế tiếp mọi người phân công nhau hành động, nhưng ở phía trước Diệp Liên Liên vẫn là nhắc nhở đại gia một câu. Đại gia phân tán thời điểm tốt nhất phụ cận còn có một người ở, đến lúc đó gặp gỡ cái gì nguy cơ người khác còn có thể giúp một chút. Hơn nữa, các ngươi tự thân ở thu thập linh dược khi cũng muốn phân ra lực chú ý chung quanh tình huống. Một có nguy cơ đường động linh dược, chỉ cần người có thể rút ra liền hảo. Mọi người đều ý bảo minh bạch lúc sau Diệp Liên Liên kêu lên hiện có trong đội ngũ chỉ có ba cái nam tu, làm cho bọn họ cùng chính mình cùng nhau đi trước sinh trưởng hỏa long thụ miếng đất kia. Đến gần nhìn lên, Diệp Liên Liên mới phát hiện, ở tam cây hỏa long thụ bên cạnh thế nhưng còn sinh trưởng ra hai cây phân chi, phía trước không có phát hiện chúng nó là bởi vì này hai cây phân chi thêm ở bên nhau đều còn có 20 niên đại bộ dáng. Hơn nữa chúng nó liền lớn lên ở bọn họ phía trước sở trạm vị trí góc chết, này đây bọn họ mới không có phát hiện chúng nó. Chúng ta muốn đem chúng nó đều đào đi sao? Trí tuệ hỏi. Diệp liên liên nghĩ nghĩ, sau đó nàng nhìn quanh một chút bọn họ nơi tây nam bên này, khu vực này bên trong không sai biệt lắm có 100 mẫu tả hữu linh điền. Bách thảo viên nguyên bản chủ nhân đối với này ngàn khoảnh linh điền đều có một cái thực tốt quy hoạch, này đây. Bọn họ sở trạm này một mảnh khu vực sở sinh trưởng đều là một ít cao dài lại niên đại cao nhưng dược dùng cây ăn quả, linh thụ một loại cây cối loại, mà ở này đó cây cối bên trong, liền thuộc hỏa long thụ ít nhất, chỉ có bọn. Họ trước mắt tam cây thành niên đại thụ cùng với kia hai cây tài trí cây không lâu cây nhỏ. Cuối cùng, Diệp Liên Liên nói, trừ bỏ hỏa long thụ chúng ta đều đào đi, mặt khác thụ loại, mỗi loại chúng ta đều đào tám cây đi, như thế nào chờ trở, trở lại tông môn sau. nộp lên một lần lục mang giới tài nguyên cấp tông môn sau chính mình bên người cũng cấp lưu lại một chút đi. Hơn nữa mỗi cái tông môn năm người một thân cây, nói thật đó là thật quá ít, nhưng thời gian không cho phép chúng ta nhiều đào a. Diệp Liên Liên nói xong, bốn người đồng thời hành động lên. Bốn người đầu tiên là đem này tam cây hỏa long thụ cùng với kia hai cây tiểu hỏa long thụ đào ra chuyển rời đến Diệp Liên Liên dược viên. Lúc sau bốn người tách ra hành động. Diệp liên liên ở đào thụ đồng thời còn đem ở chính mình trên đầu làm và A Phượng cung cấp bát xuống dưới. A Phượng, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền giúp ta đi thu thập những cái đó cao tuổi linh dược hạt giống đi bái. Đương nhiên, ngươi nếu là nhìn chung cái gì linh thảo linh dược ngươi cũng có thể chính mình đào đi, nhưng nhớ rõ không cần bốn phía phá hư quanh mình sinh trưởng linh thảo linh dược. A Phượng bất mãn hướng về phía Diệp liên liên đi, đi kêu vài câu, nó nhất để ý thanh long đều đã bị nàng đào đến dược viên bên trong đi. Cái này bách thảo viên bên trong liền không còn có cái gì linh dược có thể hấp dẫn nó. Nhưng mắt nhìn nó ra cái này tham tài chủ nhân, tính, nó đại phượng hoàng vẫn là giúp nàng một phen đi. Hai cái canh giờ thời gian ở sau cá nhân sắp sửa đem ngàn khoảnh linh điền mặt trên sinh trưởng linh thảo linh dược đều thu thập một tiểu khối tới nói thiệt tình không đủ dùng. Mắt thấy không trung sắp sửa đại lượng, diệp liên liên thu hồi phía chính mình cuối cùng một cây bị nàng đào ra linh thụ sau, nàng hướng về phía mọi người nói, thời gian mau không sai biệt lắm. Chúng ta cũng không cần lại vội vàng đỉnh đầu thượng sự, thừa bây giờ còn có thời gian, đại gia cũng đều đào điểm cao dai linh thảo linh dược đặt ở trên người, đừng quên chờ ra bách thảo bí cảnh chúng ta còn muốn đem đỉnh đầu hỏa thuộc tính linh dược giao cho trịnh gia. Diệp liên liên nói xong cũng không hề đi quản những người khác, lăng không phi tại đây tảng lớn dược viên trên không, nàng tay cầm tiểu ngọc sạn, ven đường chỉ cần là nàng nhìn chúng linh dược, nàng liền sẽ rơi xuống đi đào một cái sẻng, đem linh dược đào ra, phóng tới một cái hộp ngọc, nửa nén hương sau. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể cứng lại, trước mắt một khắc, ngay sau đó ánh vào ở bọn họ trước mắt chính là tứ phương thành trung tâm quảng trường. Tại đây quảng trường bên trong không chỉ có bọn họ 6 người, còn có mặt khác lúc trước giống như bọn họ tiến vào trước sau tiến vào bách thảo bí cảnh người. Những người này hiện tại bộ dáng đều không sai biệt lắm, không phải phong trần mệt mỏi chính là trên người treo thải, tốt nhất khôi hài chính là bọn họ những người này bên trong tự bách thảo bí cảnh ra tới đều còn vẫn duy trì cùng người khác đối chiến thời bộ dáng. toàn bộ ra tới sau hai bên ở mọi người nhìn chăm chú hạ xấu hổ vô cùng nguyễn minh nguyệt tìm được diệp liên liên sáu người khi bọn họ sáu người tất cả đều là một bộ mặt sáng mày cho liền dường như mới từ dưới nền đất chui ra tới bộ dáng các ngươi không có việc gì đi nguyễn minh nguyệt ngoài miệng thăm hỏi mọi người nhưng nàng ánh mắt lại là rơi xuống diệp liên liên cùng diệp hoài trên người chỉ là giờ phút này bọn họ sáu người chính vội vàng phun trong miệng cắt vàng không rảnh đáp lại nguyễn minh nguyệt vân không đi đến ngân nha bên cạnh Đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận một cái biến, ở xác định ngân nha trên người không chịu một chút thương sau hắn mới hậu chi hậu rắc từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái túi nước đưa tới ngân nha trước mặt, làm nàng hướng trong miệng hàm điểm nước trong, sau đó lại đem trong miệng phun không sạch sẽ cắt vàng toàn bộ nhổ ra. Sáu người đều đem trong miệng đồ vật phun xong, Diệp Liên Liên đang muốn cùng Nguyễn Minh Nguyệt Hòa giải câu nói, nơi nào nghĩ đến trịnh ra bên kia có người tới tìm bọn họ. Diệp Liên Liên chỉ tới cấp đối Nguyễn Minh Nguyệt nói một câu không có việc gì sau đoàn người 16 đi theo đi tuất đảng trước mặt trịnh Gia người hướng về trịnh đỉnh nơi vị trí đi đến. Diệp Liên Liên 16 người đi trở về trịnh Gia đội ngũ khi trịnh đỉnh cũng chú ý tới Diệp Liên Liên đám người. Nàng ánh mắt đầu tiên là ở Diệp Liên Liên này một hàng 16 người trên người đánh giá một vòng. Sau đó, nàng liền có chút không hiểu được, rõ ràng bọn họ một hàng 16 người là cùng nhau hành động. Nhưng vì sao bọn họ bên trong liền có vẻ như vậy kính hà rõ ràng đâu. Chất vật chất vật, tinh thần tinh thần, bọn họ này đoàn người rốt cuộc gặp gỡ chuyện gì. Chẳng qua hiện tại còn ở bên ngoài, này đây trịnh đình áp xuống trong lòng những cái đó nghi hoặc, đoàn người lại đợi trong chốc lát, ở xác định trịnh gia con cháu cùng với những cái đó cùng trịnh gia ký kết khế ước ngoại nhận người viên sẽ không lại lâu ngày nàng liền mang theo người chạy về trịnh gia. Một hồi đến trịnh gia đại viện, không cần trịnh đình giao đái đã có trịnh gia con cháu đi vào bọn họ này đó ngoại nhận người viên trước mặt. Này đó ngoại nhận người viên bên trong có một bộ phận người cũng là này tiến vào bách thảo bí cảnh lão nhân. Này đây trịnh gia này đó con cháu đứng ở đến chính mình trước là có ý tứ gì, bọn họ cũng là minh bạch. Lập tức, những người này bên trong cùng trịnh gia ký xuống để nhị khế ước ngoại nhận người viên liền đưa bọn họ ở bách thảo bí cảnh bên trong thu hoạch đến sở hữu hỏa thuộc tính linh quả linh dược lấy ra tới giao cho đứng ở chính mình trước mặt trịnh gia con cháu trong tay. Lúc sau hai bên ở trải qua khế ước chứng thực sau, hai bên tiếp xúc khế ước. Sau đó bọn họ này đó ngoại nhận người viên liền có thể chạy lấy người. Trịnh đinh ở những cái đó ngoại nhận người viên lấy ra hỏa thuộc tính linh dược khi trong lòng phi thường thần trương. Nàng tức hy vọng bọn họ những người này bên trong có người có thể lấy ra vạn năm hỏa long mục, lại có thể lấy ra vạn năm thanh long. Nhưng nàng cũng ở sợ hãi này hai dạng đồ vật bọn họ bên trong không ai gặp được. Ở bách thảo bí cảnh ba tháng nàng vẫn luôn đều đang đợi, chờ những người này bên trong ai có thể cho nàng mang đến vạn năm hỏa long mục, lại hoặc là là vạn năm thanh long tin tức. Nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn, nàng ở bí cảnh bên trong chạy trời đất tối tâm vân xác nhận những người này chuyển cho nàng những cái đó tin tức, nhưng kết quả là, những cái đó tin tức đều là giả. Nhưng đương nàng nhìn những người này lấy ra tới đồ vật lúc sau, nàng tâm giờ phút này truy đế đến đáy cốc. Không có vạn năm hỏa long mục, không có vạn năm thanh long, mặc dù có những cái đó cao dai hỏa thuộc tính linh dược cũng là rất khó trị tận gốc từ trong bụng mẹ mang ra tới hàn độc, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con trai của nàng liền thật sự chỉ có thể như thế đi xuống sao? Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng nột. Bên này trịnh đình sâu trong nội tâm dường như một đầu kề bên bùng nổ trước mẫu sư tử. Lúc này nếu có ai không có mắt thấu đi lên, bảo đảm sẽ đem nàng chọc giận. Nhưng mà Diệp Liên Liên cũng không biết trịnh đình là cái tình huống như thế nào. Nàng vòng qua cái kia đứng ở chính mình trước mặt trịnh gia con cháu đi tới trịnh đình bên cạnh. Trịnh gia chủ, thật là xin lỗi. Nguyên bản chúng ta đã tìm được rồi vạn năm hỏa long mục cùng với vẫn là vạn năm phân thanh long nhưng không nghĩ tới bách thảo bí cảnh liền ở ngay lúc này đem chúng ta tặng ra tới. Phúc. Diệp Liên Liên. Diệp Liên Liên giờ phút này người thật là mẫu bức, cái này trịnh ra ra chủ là cái tình huống như thế nào a? phía chính mình còn không có hảo hảo đem đưa bọn họ một hàng như thế nào vất vả gian nan đem vạn năm hỏa long mục, cùng với vạn năm thanh long cùng nàng hảo hảo nói một câu đâu, thứ này như thế nào liền hộp máu. Càng muốn mệnh chính là nàng thế nhưng nhìn đến trịnh đỉnh đầu tóc thế nhưng nháy mắt từ đen nhánh dần dần cởi tới rồi cho đen, hơn nữa nó còn ở cởi, còn như vậy đi xuống. Nàng đều phải hoài nghi chính mình muốn chính mắt thấy một lần cái gì làm nháy mắt đầu bạc. Nàng liên tục sau này lui lại mấy bước, ly trước mắt cái này khó thở công tâm thả thoạt nhìn còn có chút không bình thường trịnh đỉnh xa một chút. Chỉ là nàng mới sau này lui một bước, chính mình tay phải đột nhiên đã bị nàng đột nhiên gắt gao bắt lấy, một đôi mắt hung tợn trừng mắt diệp liên liên. sắc nhọn thanh âm liền như vậy ở nàng lỗ thai nổ vang khởi ngươi nói cái gì lại cùng ta nói một lần trịnh đình hiện tại bộ dáng nơi nào còn có một cái cỡ trung gia tộc gia chủ bộ dáng nếu mau cùng bà điên không sai biệt lắm phương cẩm dụ vẫn luôn chú ý trịnh đình bên này tình huống nay đây trịnh đình đột nhiên điên cuồng lên khi hắn liền lập tức chạy tới nàng bên cạnh cũng đem nàng chặt chẽ hoàn ở chính mình trong lòng ngực không ngừng chấn an nàng đình đình phóng nhẹ nhàng không có việc gì ngươi phóng nhẹ nhàng một chút tin tưởng ta ta nhất định sẽ giúp ngươi trờ khỏi a trạch." Trịnh Đình ở phương Cẩm dụ trấn An Hạ cũng dần dần khôi phục lý trí, nàng buông ra bắt lấy Diệp Liên Liên tay, hướng nàng hồi lấy một cái xin lỗi tươi cười, chẳng qua, nụ cười này như cũ rất khó xem. Lúc này Diệp Liên Liên cũng không rông dài, chạy nhanh dùng đơn giản nói đem nàng muốn biểu đạt ý tứ nói ra, "Chúng ta gặp gỡ vạn năm long hỏa một cũng là ngoài ý muốn, này đây không có kịp thời cho ngươi truyền đến tin tức." Diệp Liên Liên thấy Trịnh Đình sắc mặt như cũ rất kém cỏi, Nàng từ túi chữ vật lấy ra hai cái hộp ngọc đưa tới trịnh đình trước mặt, tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta ở gặp được nó người đương thời vừa lúc liền phải bị bí cảnh truyền tống ra tới, này đây, này vạn năm hỏa long mục, vạn năm thanh long nhiều không có, vội vàng gian ta cũng chỉ mang ra tới nhiều thế này, ngươi thả nhìn xem đi. Nếu nói trịnh đình giờ phút này đối diệp liên liên cảm quan là lại ái lại hận, mẹ nó ai làm nàng nói cái lời nói còn mang đại thở dốc làm nàng cho rằng con trai của nàng liền phải cùng này vạn năm hỏa long mục lỡ mất gì tốt. nhưng cũng may nàng một đầu đen nhánh không có hoàn toàn thành đầu bạc mà là thành một loại sám trắng nhan sắc chính đình rúc vào phương cẩm dụ trong lòng ngực tay lại vội vàng từ diệp liên liên nơi đó tiếp nhận hai cái hộp ngọc mở ra trên cùng cái kia hộp ngọc chỉ thấy hộp ngọc nội đang nằm một đoạn hai căn ngón cái phẩm chất ba tấc lớn lên toàn thân đỏ đậm nhánh cây cảm thụ được nhân hộp ngọc mở ra mà không ngừng ra bên ngoài rũ nồng đậm hỏa linh khí trịnh đình chạy nhanh đem hộp ngọc khép lại ngay sau đó nàng lại đem phía dưới kia thượng hộp ngọc cầm đi lên mở ra nắp hộp Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền lập tức đem nắp hộp khép lại, nguyên nhân vô hắn chỉ vì hộp ngọc hai quả thanh long mặt ngoài bị người niết có chút rách nát, không cần hộp ngọc phong lớn nói, qua không bao lâu thanh long nội hỏa linh khí liền sẽ tiêu tán hầu như không còn. Diệp Liên Liên biểu lộ ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, vội vàng tốn xuống dưới, lực đạo không nắm giữ hảo." Nói, Diệp Liên Liên lại đem trong đội ngũ sở hữu hỏa thuộc tính linh dược lấy ra tới đem chúng nó giao cho Trịnh đỉnh trước mặt, "Này đó, Trịnh gia chủ ngươi lấy hảo?" Trịnh Đình lấy quá này đó Linh Dược, nàng đem Diệp liên liên cho nàng hai cái hộp ngọc bao gồm Linh Dược qua tay giao cho Phương cầm Dụ, mà nàng chính mình tắc lôi kéo Diệp liên liên tay, liên tiếp nói lời cảm tạ. Thanh Long tuy rằng rách nát, nhưng nó là vạn năm phân Thanh Long, chỉ cần phong vấn hảo, vẫn là có thể sử dụng, cảm ơn, cảm ơn ngươi Diệp đạo hữu, ta Trịnh Đình thiếu ngươi một tân tình, sau này ngươi nếu có chuyện gì khó xử ta Trịnh Đình có thể giúp thượng hội, đến lúc đó nhất định giúp. Đối mặt một cái tâm tư sớm đã không ở nơi này mâu thân, Diệp Liên Liên còn có thể nói cái gì đâu. Này đây, nàng ở cùng trịnh đình lại nói hai câu sau cùng bọn họ chỉnh ra giải khế ước sau mang theo người chạy nhanh rời đi trịnh ra. chương 338-338, Cầu Lương Diệp Liên Liên mang theo người rời đi trịnh ra về tới bọn họ ban đầu thuê cái kia tứ hợp viện. 16 người đi vào lúc sau đi trước đúng rồi lục ánh tiểu viện xem lục ánh. Tiểu thuyết Mọi người còn không có tiến vào lục ánh nghỉ ngơi tiểu viện. Bọn họ liền ở tiểu viện tường thấp bên ngoài liền nhìn đến tiểu viện nội, một đạo dáng người hiểu điệu nữ tử người mặc một bộ đơn giản xanh nhạt sao y chính an nhàn ngồi ở tiểu viện nội thảo trong đình mặt, tay nàng còn cầm một ly trà, thân ảnh đưa lưng về phía mọi người, nhìn thảo đình bên ngoài cái kia một thân giỏi giang tay cầm trường kiếm nam tu, mà tên kia nam tu giờ phút này đang ở làm sự ở diệp liên liên diệp hoài này mấy cái. Kiếm tu trong mắt kia nơi nào là ở luyện kiếm A, kia rõ ràng chính là ở múa kiếm hảo sao. Tương thấp bên ngoài 16 người hai mặt nhìn nhau, bọn họ tính toán đi bách thảo bí cảnh phía trước lục ánh người còn không có từ giải độc bên trong tình lại, cuối cùng vẫn là diệp liên liên chạy tới văn nhân cẩn kia đầu hỏi hắn rong binh đoàn nhưng có hay không không tiến bách thảo bí cảnh người, sau lại ở biết được tịch hồng sẽ không đi nàng cũng chỉ có thể bóp mùi thắc nàng tới bọn họ thuê tiểu viện giúp đỡ chăm sóc lục ánh, nhân tiện cũng đồng dạng nhìn điểm mặc cửu bế quan cái kia. Pháp phòng Chỉ là hiện tại bọn họ cũng không có ở lục ánh trong tiểu viện đầu nhìn đến tịch hồng thân ảnh. phản đến là mặc cửu hắn thế nhưng ở lục ánh trong tiểu viện đầu cho nên nói ở bọn họ tiến vào bách thảo bí cảnh này 3 tháng lục ánh cùng mặc cửu bọn họ hai người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì diệp liên liên những người này đến quan hảo dù sao kia hai vị cũng không phải nhà mình tông môn tiền bối thật đã xảy ra sự tình gì kia cũng không tới phiên nàng địa vị đâu nhưng vân khung giờ phút này liền có vẻ chân tay luôn cuống, mặc cửu chính là bọn họ đồng lai các tổ tông bối Ngày thường cũng là cái không thích nói chuyện thả thoạt nhìn còn mang theo chút cũ kỹ như vậy một người, nhưng hiện tại đang ở lục ánh tiền bối trong viện đầu múa kiếm người kia là ai. Hán tuyệt đối không phải là bọn họ mặc cửu lao tổ, người này nhất định là người khác giả mạo. À, các người rốt cuộc đã trở lại, kể từ đó chúng ta lao đại bọn họ cũng nên đã trở lại. Diệp liên liên mười sáu người còn nhìn lục ánh trong viện đầu kia múa kiếm mặc cửu phát ngốc đã bị thình lình xảy ra một đạo buồn ba hiệu xịu thành thục nữ tử thanh em bừng tỉnh. diệp liên liên phục hồi tinh thần lại theo bản năng đáp lại nói văn nhân đại ca bọn họ hẳn là còn không có tới phía trước chúng ta khi trở về cách vách tứ hợp viện bên trong ta không cảm giác được một tia nhân khí vậy được rồi ta đây lại ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát diệp liên liên nhìn trước mắt cái này ba tháng không gặp biến bị biểu tình hoảng hốt tịch hồng hỏi ngươi làm sao vậy tịch hồng hữu khí vô lực giơ tay một lóng tay lục ánh trong viện đầu kia hai cái còn không phải bọn họ hai cái các ngươi này đó tiểu ra hỏa đi rồi không bao lâu các ngươi tiền bối lục ánh tỉnh táo lại lúc sau lại qua không lâu pháp trong phòng cái kia cũng bế quan ra tới sau đó lao nương liền nhìn bọn họ mỗi ngày ở lão nương trước mặt tình trạng ý thiếp mẹ nó thật đem lão nương đương không khí diệp liên liên cũng là khó được nhìn đến tịch hồng lại nhải lẩm bẩm bộ dáng nàng nghe xong sau một lúc lâu nàng oán giận xét đến cùng đó chính là tự lục ánh cùng mặc kiểu trước sau tỉnh lại sau tịch hồng mỗi ngày sở muốn đối mặt chính là bọn họ hai người vứt cho nàng một đống một đống cầu lương Này hai cái chính mình giải cẩu lương không nói còn làm nàng cái này độc thân cẩu bị bắt án bọn họ cẩu lương, cho nên thời gian lâu rồi, tích hồng mỗi lần lại phát hiện lục ánh cùng mặc cửu lại muốn bắt đầu giải cẩu lương trước nàng liền tự phát lóe người trốn rất xa. Lúc này đây nàng sẽ qua tới lục ánh tiểu viện vẫn là bởi vì nàng phát hiện diệp liên liên các nàng. Các ngươi mấy cái đều đứng ở sân bên ngoài làm gì, còn không đều tiến vào. Tiểu viện nội, đã vu xong kiếm mặc cửu hướng về phía mọi người nói. sớm tại diệp liên liên bọn họ còn không có đến gần trong tiểu viện trong tiểu viện đầu lục ánh cùng mặc cửu đều đã nhận thấy được bọn họ chẳng qua mặc cửu vì múa kiếm này đây còn không có ở trước tiên gọi bọn hắn tiến vào mà lục ánh còn lại là bởi vì ở nghiêm túc mà xem mặc cửu múa kiếm là không có xoay người diệp liên liên mọi người nhìn trong viện đầu kia vô hình bên trong toát ra hồng nhạt phao phao hào sao nàng nghiêng đầu hỏi tích hồng hai vị tiền bối vẫn luôn là cái dạng này sao tích hồng kéo kéo khoe miệng trở về nàng một cái ha hả Theo sau nàng nói, các ngươi vào đi thôi, ta còn có việc, liền đi trước. Nói Tịch hồng cũng không đợi Diệp liên liên mở miệng lưu người, xoay người hấp tấp khai lưu, tia tư thế dường như ở nàng phía sau có cái gì ác quỷ ở đuổi theo nàng không bỏ. Chờ tình hồng thân ảnh nhìn không thấy, Diệp liên liên mới lại một lần cùng mọi người hai mặt nhìn nhau lúc sau mới chậm chậm đi vào lục ánh tiểu viện. Không có biện pháp à, cậu lương loại đồ vật này thân là một con độc thân ông tới nói đó là nhất không muốn ăn đến. 16 người đi vào tiểu viện sau cũng chưa đi đến lục ánh nhà ở. Ai làm cho bọn họ nhân số quá nhiều. Này đây một hàng 18 cá nhân liền ở lục ánh trong tiểu viện đầu đợi. Diệp liên liên đám người đối với lục ánh cùng mặc kiểu phía trước trên người sở chịu thương đều không quá cảm thấy hứng thú. Này đây mọi người đều đem kia sự kiện lựa chọn tính bức tới rồi sau đầu. Giờ phút này bọn họ càng muốn biết đến là hai vị này đại lao là khi nào tốt hơn a? Như thế nào một chút khúc nhạc dạo đi không có a? Phải biết rằng lúc trước bọn họ một hàng sáu cái tông môn đệ tử ra tới khi, hai vị này chính là mới lạ thực. Nhưng mọi người tưởng tượng cũng không thể này nói, lúc trước bọn họ những người này sơ tới lục mang giới đối nơi này gì cũng không biết khi, hai vị này chính là cùng nhau đi à, hai người kết bạn du lịch lục mang giới, thời gian dài, cái gì hỏa hoa miêu nị nhưng không đều ra sao. Kỳ thật lục ánh cùng mặc kiểu hai người tình huống thật đúng là bị diệp liên liên đám người đoán cái không sai biệt lắm, chẳng qua. Lúc ấy từ hai người cũng còn chỉ ở vào một cái ái mộ giai đoạn. Hai người sẽ giống Diệp Liên liên đám người hiện tại chỗ đã thấy đi cùng một chỗ cuối cùng nguyên nhân thật đúng là ở bọn họ hai người lúc này đây trọng thương, khác không đề cập tới. liền nói mặc kiểu vì cứu lục ánh thân bị trọng thương cảnh giới không xong, mà lục ánh vì mang mặc kiểu trở về không màng tự thân sở trọng kịch độc tuy rằng cuối cùng lục ánh độc bị tịch hồng sở giải, tịch hồng cũng không có nói lục ánh từ đây sẽ rất cảnh giới, nhưng nàng tỉnh lại lúc sau như cũ không có thể. cùng cố trụ cảnh giới từ nguyên lai hóa thần hậu kỳ rất tới rồi hóa thần trung kỳ này hai điểm bọn họ hai người cũng đều minh bạch từng người tâm ý tư hai người sẽ ở bên nhau kia có thể nói là thuận theo tự nhiên Lục ánh từ thảo trong đình đầu đi ra nàng đứng ở diệp liên liên trước mặt nghiêm túc đối nàng nói lời cảm tạ diệp liên liên bản tôn thiếu ngươi một cái mệnh Lục ánh nói ra này một câu khi trên mặt biểu tình là cô đơn kỳ thật nàng chúng độc hôn mê kia đoạn thời gian nàng thần chí lại là thanh tỉnh đối với những người đó sở ngồi việc làm càng là nhớ tới rồi trong lòng diệp liên liên nhìn như vậy lục ánh nàng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là vì kim minh sở một câu kỳ thật kim minh sư huynh người vẫn là có thể hán ở ta đem tiền bối tiếp ra tới khi lại đây xem qua tiền bối chẳng qua hắn không có tiến vào vẫn là vân khung sư huynh bọn họ lại đây khi phát hiện hắn chúng ta sau lại mới biết được lục ánh nghe xong nàng lời nói trên mặt biểu tình rốt cuộc là đẹp như vậy một chút chỉ là cuối cùng nàng vẫn là thở dài một hơi Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Diệp Liên Liên lúc này trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái lục ánh sẽ rất cảnh giới nguyên nhân, đại khái nàng là bị đồng tông môn đệ tử cách làm cấp thương tâm tới rồi đi. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ngươi hiện tại sở phải làm hẳn là nỗ lực đem tự thân cảnh giới một lần nữa tăng lên trở về. Mặc Cửu đi vào lục ánh phía sau đem người ôm vào trong lòng, ôn nu nói, "Lục ánh cười khổ, nàng là biết đến, trừ phi là đại cơ duyên, bằng không, nàng này thân lại tưởng tu vi nâng cao một bước, đó là vô vọng." diệp liên liên lùi lại hai bước rời xa ôm nhau này hai cái giờ phút này nàng tâm bị mặc cửu này một đợt tao thao tác làm cho thực tắc chẳng lẽ nói mỗi một cái tìm được chính mình đạo lữ nam tu mặc kệ độc thân khi là cái gì bộ dáng nhưng là ở thoát ly độc thân cẩu lúc sau bọn họ đều sẽ tự động chuyển biến chính mình tính tình lại hoặc là trực tiếp xưng bọn họ là tính tình đại biến liên giống như trước mắt mặc cửu giờ phút này hắn nào lời nói thiếu cao lãnh thỏa thỏa một con ôn nhu đại chó đen hình tượng hảo sao nghĩ lại chính mình Kiếp trước độc thân cẩu một con, hiện tại đều là siêu 40 người, đừng nói đạo lữ, liền cái người theo đuổi cũng chưa một cái, người sống thành chính mình như vậy, cũng là một loại cảnh giới. Mắt nhìn này hai người một chốc đều sẽ bảo trì động tác như vậy, Diệp liên liên đoàn người dứt khoát xoay người đi rồi, đem này phiến không gian để lại cho này hai cái, ơn, mới nếm thử yêu say đắm tiền bối đi. Diệp liên liên đoàn người đi rồi cũng không có từng người tan đi, mà là tập trung đi Diệp liên liên chỗ ở, đoàn người vào tiểu viện sau Diệp liên liên, Nguyễn Minh Nguyệt. Phương Linh liền ở cái này tiểu viện chung quanh thiết hạ một cái lại một cái trận pháp, mục đích vì chính là không cho trừ bỏ bọn họ ở ngoài những người khác sống tới. Bố xong trận đoàn người đi rồi Diệp liên liên trong phòng, đóng lại nhà ở môn, lúc sau 16 người cùng nhau tiến vào dược viên. Nguyễn Minh Nguyệt đám người nhìn đến dược viên bị đôi đông một khối tây một khối tả hữu lại bất quá 3-4 mét Vông tứ phương Linh Điển, Linh điền mặt trên còn loại không ít Linh Dược. Lập tức bọn họ liền biết phía trước ở bách thảo bí cảnh Diệp Liên liên bọn họ 6 người cùng bọn họ tách ra sau tìm được rồi bách thảo viên. Như thế nào đều ở xưng sở a chẳng lẽ các ngươi đều không nghĩ tương lai chính mình ngồi đều sẽ có người đi lên tìm cấp đưa linh thạch sinh sống sao. Diệp Liên liên nói đã bắt đầu đi đến một khối ba bốn bình phương linh điền bên cạnh cẩn thận đảo kia mặt trên còn sinh trưởng hảo hảo đại khái có 3.000 năm phân một gốc cây dược dùng linh thực. Những người khác phục hồi tinh thần lại, đều đồng thời hành động lên. bọn họ mỗi người đều tuyển một phen tiểu linh điển học diệp liên liên dạng đem này đó còn sống linh dược cẩn thận từ bùn đất chóc ra tới đương nhiên này trong đó cũng là sở hữu linh dược đều là hoàn hảo có một ít linh dược lúc trước bọn họ ở bách thảo viên đảo linh điển khi bị vũ khí sắc bén biến thành tổn thương này đó bọn họ cũng đều sẽ đem này mặt ngoài lộng sạch sẽ lúc sau dùng một cái hộp ngọc đem này phong ấn lên không cho nó dược hiệu mau mau tốc sói mòn chỉ cần xử lý những việc này Diệp liên liên một hàng 16 người xử lý một cái buổi sáng đều không có thu phục, 16 người giữa chưa khó được chỉ ăn một quả tích cốc đan, bọn họ cũng không nghỉ ngơi, vì bảo bọn họ cẩn thận không tổn hại linh dược trên người nửa phần căn cần linh dược sống Mười 16 người đem chính mình đào ra cùng mọi người đều phân. Lúc sau, Diệp liên liên mang theo bọn họ đi dược viên bên trong mấy khối linh điền gieo trồng khu vực, đưa bọn họ sở thuê hai mẫu đất. Chỉ cho bọn hắn, không tồi, chính là hai mẫu đất. Này vẫn là bọn họ những người này ở buổi sáng kia sẽ cùng hắn thuê đâu. Đoàn người chỉnh một cái buổi chiều tất cả mọi người ở Diệp Liên liên dược viên bên trong quy hoạch chính mình kia hai mẫu linh viên. Chờ bọn họ một lần nữa đem phân đến cao tuổi linh dược trọng thực đến linh điền sau. Diệp Liên liên đi đến mỗi cái khu vực bên trong đem những người này mang về phía trước phóng tiểu linh điền khu vực. Nói trở về. Diệp Liên Liên cái này dược viên có thể tìm được mấy cái không sai biệt lắm hoàn cảnh sau đó lại đem linh điển thuê cho bọn hắn đơn liền này mỗi người hai mẫu cũng là cực hạn bởi vì mặt khác linh điển bên trong đều còn loại khác triển bằng bằng lưu lại ma dược kế tiếp 16 người đem linh thụ cây ăn quả linh tinh phân lên mặt khác cũng khỏe phân chính là kia tam cây vạn năm hỏa long thụ có chút không hảo phân bọn họ này một hàng 16 chung là bốn cái tông môn đệ tử cái nào tông môn không có phân đến đều không thể nào nói nổi Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ. Đối với vân cung, trí mặc, Phương Ninh nói, các ngươi ba cái tông môn các lấy một gốc cây vạn nam hỏa long thụ, dư lại kia hai cây không sai biệt lắm hai mươi niên đại hỏa long thụ liền từ chúng ta côn nguyên tông cầm đi. Nhiên, Diệp Liên liên quyết định này, Phương Ninh cái thứ nhất nhảy ra không đồng ý, nàng nói, ta liền một người, thả cũng không có đi theo các ngươi đi vào bách thảo viên, này đây ta sẽ không lấy kia cây vạn nam hỏa long thụ, ta chỉ cần kia hai cây hai mươi niên đại hỏa long thụ liền hảo. Diệp Liên liên lại xua tay, nói, Không có việc gì, kia cây vạn năm hỏa long thụ ngươi cầm liền hảo. Còn nữa, ta cũng chưa nói chúng ta côn nguyên tông cầm kia nhị cây hỏa long thụ. Các ngươi tam tông cũng bạch chiếm chúng ta tiện nghi không phải. Ta còn cần cùng các ngươi lấy từng người tông môn danh nghĩa ký xuống một đạo khế ước. Ở ta côn nguyên tông này, hai cây hỏa long thụ không có thể trường đến 5.000 niên đại khi. Các ngươi cầm vạn năm hỏa long thụ tam tông cần thiết ở mỗi lần vạn năm hỏa. Long thụ kết quả khi các phân ta côn nguyên tông 1 phần ba thanh long. Hơn nữa nếu là các ngươi đồng ý nói ta còn cần ở các ngươi này tam cây vạn năm hỏa long thụ di tại sống sau đem các chặt bỏ cánh tay dài ngắn phẩm chất một đoạn vạn năm hỏa long thụ lưu làm tuần dùng. Đương nhiên, chúng ta khế ước bên trong còn phải viết xuống một cái, nếu ta côn nguyên tông người yêu cầu vạn năm hỏa long một khi, tam tông cần thiết không ràng buộc tặng cho. Đương nhiên, cái này chúng ta cũng không phải. Hướng tam tông loạn mở miệng muốn, điểm này cũng có thể viết đến khế ước đi lên. Nói tới đây Diệp Liên liên dừng một chút, theo sau nàng ngay sau đó nói: Các ngươi xem, cứ như vậy, chúng ta côn nguyên tông cũng không lỗ, mà các ngươi tam tông cũng không chiếm tiện nghi đi nơi nào. Vân Khung, Chí Mạc, Phương Ninh ba người lập tức cũng không mở miệng, bởi vì, Diệp Liên Liên theo như lời cái này khế ước là thật sự không làm cho bọn họ tam tông chiếm được tiện nghi. Diệp Liên Liên sở muốn đi kê hai cây hỏa long thụ trước mắt tả hữu mới ở 20 niên đại, chờ đến nó sinh trưởng đến 5.000 năm bọn họ những người này cũng không biết là phi thăng thượng giới vẫn là trực tiếp tổn lạc. Năm nghìn năm thời gian này vạn năm hỏa long thủ cũng không biết kết nhiều ít cha thanh long, sau đó bọn họ tam tông ở hỏa long thủ mỗi một lần kết quả sau còn muốn xuất ra một phần ba tới cấp côn nguyên tông, này cùng thế bọn họ côn nguyên tông dưỡng thủ không gì khác nhau. Hơn nữa kia một cái côn nguyên tông nếu là yêu cầu hỏa long một bọn họ tam tông còn phải không ràng buộc lấy ra này một cái cũng là đủ hắc, nhưng kia lại có thể làm sao bây giờ đâu, bọn họ không có dược viên, đem chúng nó bắt được bên ngoài đi loại, đừng nói là một ngày. chính là 15 phút thời gian nó là có thể bị tu sĩ cấp cao cấp đi. Hơn nữa ở bọn họ nghĩ đến đổi làm là tông môn cao tầng, bọn họ cũng sẽ đồng ý Diệp liên liên cái này khế ước, tóm lại đồ vật đến chính mình trên tay đó chính là chính mình, còn không phải là cấp côn nguyên tông cung cấp 5.000 năm thời gian hỏa long thụ kết ra 1 phần 3 thanh long sao, còn không phải là côn nguyên tông yêu cầu vạn năm hỏa long một bọn họ liền cung cấp cho bọn hắn sao, 5.000 năm thời gian, bọn họ đại tông môn vẫn là bỏ được. bốn người lập tức lấy tông môn danh nghĩa lập hạ này phân khế ước lúc sau mọi người mang theo thuộc về nhà mình tông môn kia cây hỏa long thụ từ diệp liên liên mang theo đi chính mình thuê hạ trong đất đem này gieo thẳng đến ngày hôm sau buổi tối một hàng 16 nhân tài đem bọn họ lần này ở bách thảo bí cảnh nội đoạt được hai cái dược viên nội linh dược đều phân xong hơn nữa từng người còn đem chính mình kia một phần linh dược trọng trở về chính mình cùng diệp liên liên thuê kia hai mẫu linh điền bên trong Đương nhiên dư lại những cái đó có chút tổn hại linh thực linh dược cũng đều bị bọn họ cấp phân. Đến lúc đó, bọn họ là lưu chứ vẫn là đến bên ngoài đan dược cửa hàng đi bán kia đều là chính bọn họ sự tình. 339, trốn. Đem mọi người mang ra dược viên, Diệp Liên Liên, Nguyễn Minh Nguyệt, Phương Ninh ba người đem Diệp Liên Liên sân nội các nàng bày ra trận pháp triệt hồi sau đoàn người liền từng người trở lại chính mình hướng chỗ nghỉ ngơi đi. Nhìn theo 15 người rời đi thân ảnh biến mất ở tứ hợp viện các tiểu viện nội. Diệp liên liên xoay người trở lại chính mình trong phòng, ngay sau đó nàng phòng trong dâng lên một cái trận pháp. Mà người buồn cũng không có biến mất ở trong phòng mà là ở trên giường ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, lúc này vẫn luôn đoa ở nàng tóc á phượng nhô đầu ra, rũi rũi cánh đá đá chân, cuối cùng nó mới chậm chậm vỗ cánh bay đến Diệp liên liên trước mặt. Ti nó khoe khoang hướng về phía Diệp liên liên kêu to một tiếng. Diệp liên liên mắt hạnh cong cong, tâm tình thoạt nhìn phi thường hảo, nàng hướng về A phượng vườn tay nói, A phượng, hẳn giống. Ti A phượng đậu xanh mắt phượng hướng về phía Diệp Liên liên một trọn, thân thể rơi xuống Diệp Liên liên bàn đùi phải đầu gối, nó học Diệp Liên liên dạng, vươn chính mình hữu cánh, nó như vậy thấy thế nào như thế nào chính là ở hướng Diệp Liên liên muốn đổ vợ. Diệp Liên liên vẻ mặt thịt đau dạng nói, những cái đó vạn năm thanh long chờ chúng ta đi trở về là muốn giao cho tông môn, chúng ta cũng không thể tư dùng A. Không sai, Diệp Liên liên hiện tại trên tay đã thu được vân khung, chí mặc, phương ninh ba người đưa lại đây thuộc về côn nguyên tông kia phân vạn năm thanh long. Những cái đó đều bị nàng tìm 10 cái đặc đại hào hộp ngọc cấp an trí lên. A Phượng cũng mặc kệ này đó, hơn nữa nó chính là còn ký ức đến, trước mắt cái này nói vẻ mặt chính trực gia hỏa chính mình chính là thừa đoàn người không chú ý thời gian trộm tư tàng 5 cái vạn năm thanh long đâu. Diệp Liên liên mắt nhìn A Phượng kia phó nhất định phải được tư thế, lập tức dưới háng trên mặt, từ chính mình tiểu tư khố lấy ra một quả vạn năm thanh long ném cho nó. mắt nhìn thứ này ngậm khởi kia cái vạn năm thanh long liền hướng nó chính mình sáng lập ra tới không gian túi một đưa sau lại muốn chuẩn bị phương hướng chính mình muốn nàng chạy nhanh ra tiếng nói không có không có không có nguyên bản ta là tính toán đem này nằm cái vạn năm thanh long phân cho chúng ta côn nguyên tông năm người mọi người tại đây dị thế giới liều sống liều chết nho nhỏ tham một chút làm sao vậy hiện tại thuộc về ta kia một quả ta cho ngươi dư lại bốn cái ngươi cũng đừng lại đánh chủ ý nhanh lên đem ngươi thu thập tới rồi linh dược hạt giống lấy ra tới cho ta a phượng lão đại không vui còn muốn cùng diệp liên liên nét mực một chút nhưng đều bị diệp liên liên là lướt chặn lại tới cuối cùng với diệp liên liên đau đầu đối nó nói ở bách thảo viên ta không phải còn ở kia tam cây vạn Năm hỏa long thụ trên người cắt chết một đoạn đoạn một sao chờ một chút liền đem chúng nó di tải đến trong không gian đầu đi vận khí tốt nói không nói được có thể sống đến lúc đó ở thời gian trận phát hạn, không ra mười năm ngươi là có thể ăn đến ngàn năm phân thanh Long, có bao nhiêu ăn nhiều ít, cho nên trước mắt này mấy cái, chúng ta cũng đừng ăn, chờ thượng 10 năm, nếu lúc ấy ngươi còn ngại thanh long không đủ ăn nói, ta đây liền cho ngươi loại một mẫu hỏa long thụ, bảo đảm 20 năm sau ngươi tưởng lấy thanh long ép thành nước ở bên trong tắm rửa kia đều không phải chuyện này. Cuối cùng A Phượng bị Diệp Liên Liên sở miêu tả ra tới hình ảnh cấp chính phủ, nó sảng khoái đem không gian túi nó sở bắt được những cái đó Diệp Liên Liên bọn họ phía trước ở Bách Thảo Viên nội không có thể tới cấp bắt được linh loại đem ra. Cũng đem chúng nó giao cho Diệp Liên Liên. Diệp Liên Liên lúc này mắt hạnh càng thêm công thành lưỡng đạo biến nguyệt. Nàng cầm này một túi không sai biệt lắm gần 30 cân trọng túi tử. Tự ngôn nói, tuy rằng hạt giống so ra kem cao tuổi thành cây, nhưng kia cũng là không có cách nào sự. Phiền toái là phiền toái một chút, nhưng cũng may trong không gian linh điển đều là bị bày ra thời gian trận pháp. Đem chúng nó gieo đi, chờ thượng 5 năm, 10 năm, này đó hạt giống liền đều có thể trở thành linh dược. Điểm này thời gian ta còn là có thể. chờ đến. Này dọn nghĩ, Diệp liên liên thần thức cầm này một túi hạt giống tiến vào không gian. Vô hình thần thức phiêu phủ ở không gian giữa không trung, phóng nhãn nhìn lại tự nàng đến không gian đến tận đây khác hơn 30 năm trừ bỏ bọn họ ra thương vân giới phía trước, nàng thừa thú chiều hung hang uy không gian một lần, đến nay nàng đều không có ở hướng trong không gian ném quá bao nhiêu lần yêu thú đi vào, trước mắt xem ra, nàng không gian khoách cũng không nhiều lắm, trừ bỏ tứ hợp viện bên kia lại xuất hiện một gian phòng. Dư lại chính là bên ngoài linh điển từ nguyên bản 126 mẫu, chuyển biến thành 128 mẫu, dư lại, gì cũng chưa biến. Diệp liên liên thần thức đi vào linh điền bên cạnh, nàng chọn lửa tam mẫu cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ ở 20 so một linh điển, đem túi tử linh loại đều loại đi lên. Bởi vì nàng lo lắng cho mình không có bao nhiêu thời gian có thể tiến vào xử lý chúng nó, này đây Diệp liên liên tại hạ loại khi nàng đều hạ thực thưa thớt. Chờ nàng đem này tam mẫu đất đều loại linh loại sau. nàng mới từ nhẫn chữ vật nội lấy ra dùng hộp ngọc trang tốt tam tiệt hỏa long mục từ nàng linh thức mang theo tiến vào không gian ở loại lung thúy trà yên kia mẫu đất thượng đem kia tam tiệt hỏa long mục loại đi lên xong rồi nàng lại một chút đem dược viên bên trong những cái đó linh thụ cây ăn quả di tải tới rồi trong không gian đầu một bộ phận giữ lại khiến cho chúng nó ở kia dược viên sinh trường đi làm xong này hết thảy diệp liên liên triệt rất trận pháp người thay đổi cái châu ngồi hướng trên giường một đảo nhắm mắt ngủ đến nàng tỉnh lại khi Đã là ngày hôm sau buổi sáng mau giờ ăn cơm trưa. Diệp liên liên dỗi lười heo ra chính mình sân, nàng nhân tài đi vào đại đường, không nghĩ tới đại đường bên trong ngồi đầy người. Diệp liên liên ánh mắt đỏ qua, hảo ra hỏa, ở đây trừ bỏ chính mình bên ngoài, người này tất cả đều đến đông đủ. Diệp liên liên tìm đem ghế dựa ngồi xuống, nàng nghi hoặc hỏi, các ngươi một đám như thế nào trên mặt đều là một bộ như vậy biểu tình, chính là đã xảy ra chuyện gì. Diệp liên liên ánh mắt nhìn mọi người, Chờ bọn họ bên trong có người ra tới chi cái thanh. Đoàn trưởng, chúng ta bị theo dõi. Trí tuệ đột nhiên nói. Gì? Diệp liên liên người có chút ốc, trí tuệ này không đầu không đuôi một câu có thể làm nàng từ giữa biết cái tình huống như thế nào, vì thế nàng phục hồi tinh thần lại làm chuyện thứ nhất chính là làm hắn nói cẩn thận điểm. Vẫn là ta tới nói đi. Tôn báo nói. Sự tình là cái dạng này, hai ngày trước chúng ta không phải ở đoàn trưởng ngươi dược viên bên trong phân đồ vật sao. Vừa lúc ta trên người tử tinh thạch có chút thiếu, liền tưởng cầm một gốc cây 500 phân tuân đêm thảo đi đan dược phô đi bán. Cái kia ta trời sinh đối người khác chăm chú vào trên người tầm mắt có đặc biệt cảm giác, này đây ta vừa ra khỏi cửa liền đã nhận ra có người ở nhìn chằm chằm ta xem. Nguyên bản ta cũng không đem những cái đó tầm mắt để ở trong lòng, rốt cuộc không nói. Được tầm mắt kia chủ nhân cũng bất quá là tùy ý một phiết, chỉ là chờ đến ta đi đến phố xá sầm uất, ta như cũng còn có thể cảm nhận được tầm mắt kia, tuy rằng hắn ẩn nấp thực hảo. nhưng ai làm hắn gặp gỡ sinh thiên đối diện tuyến mẫn cảm ta, bởi vậy ta cuối cùng không có đi đan dược cửa hàng mà là đi phường thị ở nơi đó tùy ý mua một ít ăn uống đóng gói liền đã trở lại. Diệp Liên Liên trên mặt biểu tình cũng từ phía trước nhàn nhã chuyển biến thành nghiêm túc, nàng hỏi ngươi nhưng nhìn đến là ai ở nhìn chằm chằm ngươi. Tôn Báo lắc đầu, không có. chúng ta nghĩ nghĩ, có khả năng nhất theo dõi chúng ta hẳn là phong ra người. Nguyễn Minh Nguyệt nói, vì cái gì? Diệp Liên Liên hỏi. Nguyễn Minh Nguyệt nói. phía trước ở sa mạc bên trong chúng ta 10 người cùng các ngươi 6 người chặt đứt liên hệ không bao lâu, cùng phong vô tịch một đội phong hiểu liền mang theo một tiểu đội người lại đây, hắn một lại đây liền hỏi ngươi như thế nào không hề, ta tuy cùng hắn nói các ngươi gặp lưu xa, hãm tới rồi dưới nền đất, nhưng hắn đáy mắt kia chợt lóe mà qua không tin nhận lại là bị ta thấy được, trừ cái này ra, ta cũng không thể tưởng được còn ai vào đây có thể theo dõi chúng ta. Trịnh ra người đâu? Diệp liên liên nghĩ nghĩ, đem ý nghĩ của chính mình hỏi ra tới. Dù sao cũng là bọn họ đem vạn năm hỏa long mục, thành niên thanh long mang ra tới người, trịnh đình nếu là hoài nghi bọn họ tư tảng, vẫn là có khả năng. Nguyễn Minh Nguyệt lắc đầu, không quá khả năng, đừng quên, chúng ta chính là cùng bọn họ định ra khế ước, khế ước không biểu hiện ra chúng ta có tư lưu kia trịnh đình hẳn là cũng không có gì lý do hoài nghi chúng ta tư tảng. Diệp Liên liên nghĩ nghĩ, nói, chúng ta gần nhất trừ bỏ không cần để bách thảo viên sự tình, muốn đi đan dược phô bán linh dược chính mình cũng ở lâu cái tâm. tám trăm năm trở lên linh dược cũng đều đường ra tay cùng lắm thì chờ đến chúng ta rời đi này mười tám liên thành sau đổi cái địa phương tìm cái chợ đen chính mình bày quán đi bán cũng là thành không chuẩn giá còn có thể bán càng tốt đâu mặt khác chúng ta nên như thế nào quá liền như thế nào quá tự nhiên điểm bằng không lấy phong ra không khéo thương nhân đầu vóc định là sẽ từ chúng ta trên người nhìn ra chút cái gì ngân nha lúc này lắc lắc đầu nói ta cũng sẽ không diễn kịch cho nên này đó thời gian ta còn là bế con đi Trí tuệ vỗ tay một cái, cười hì hì nói, chủ ý này không tồi, chúng ta mọi người toàn bộ bế quan khiến cho phong gia người ở bên ngoài chờ chúng ta đi. Nhiên, trí tuệ bản thân còn không có cao hứng trong chốc lát, đầu chọc thượng nên đón Chí mặc cong lại một kích. Ai u, sư minh, ngươi như thế nào lại đánh ta a? Trí tuệ vướt đầu hủy khuất ba ba nói. Ngươi kêu trí tuệ không gọi ngốc tử, đầu góc liền sẽ không chuyển biến sao. Trí mặc tức giận nói. Trí tuệ yên lặng dọn mông hạ ghế dựa hướng trí thiện bên cạnh dịch. Chí thiện thấy vậy, hảo tính tình thế hắn giải thích nói, bế quan có thể, nhưng là chúng ta những người này tất cả đều bế quan phong vô tịch sẽ nghĩ như thế nào. Thả này không phải chúng ta không đánh đã khai biểu hiện chúng ta trên người có cái gì không thích hợp nhi địa phương sao. Nam Cung Anh nói, vậy lưu lại thiếu bộ phận người trang làm bế quan, dư lại người tạo thành một đội đi lính đánh thuê nơi rừng chân tiếp đi ngoài thành sát yêu thú nhiệm vụ. Cái này chủ ý có thể có, như vậy kế tiếp ai lưu lại bế quan đâu. Diệp Liên Liên hỏi. nhưng theo sau nàng lại bổ sung một câu nói trước nói hảo ta muốn lưu lại bế quan ân là thật sự bế quan không phải giả nàng giơ tay chỉ chỉ chính mình đầu óc nói tiếp trong đầu đồ vật quá nhiều yêu cầu sửa sang lại cùng lắng đọc lại cho nên ta liền không ra đi làm nhiệm vụ ta cũng là chu minh thù nói tiếp nàng trầm mặc sau một lúc lâu cuối cùng hướng là hạ định rồi cái gì quyết định giống nhau nói ta tính toán nếm thử đánh sâu vào kim đan này đây cũng muốn bế quan diệp liên liên nuốt cằm suy tư hỏi minh thủ sư muội vậy ngươi chuẩn bị tốt độ kiếp pháp khí sao diệp liên liên không đề cập tới cái này còn hảo nhắc tới cái này chu minh thủ liền có chút ngượng ngùng nhưng nàng vẫn là chết chống mặt nói ra tới phía trước trưởng môn cho ta nhẫn chữ vật cho ta chuẩn bị không ít pháp khí ta dùng những cái đó là được diệp liên liên thấy nàng như thế còn có thể không biết điểm gì bọn họ cùng nàng tách ra sau chu minh thủ ở lục mang giới cũng không có kiếm được cái gì tử tinh thạch lập tức nàng nói Vài thứ kia có thể không cần liền không cần, trưởng môn cấp chuẩn bị, như thế nào cũng là không lầm pháp khí, sư mọi ngươi độ kiếp dùng pháp khí liền từ ta cùng tống khuê cho ngươi chuẩn bị đi, Ân, đương nhiên, ta trình độ ở nơi đó, ta yêu cầu cũng không cần quá cao, thật sự chúng ta luyện chế ra tới pháp khí không thể chắn thiên lôi, ngươi lại đem trưởng môn cho ngươi chuẩn bị pháp khí lấy ra tới dùng đi. chu Minh thù nguyên bản còn bị diệp liên liên trước nửa đoạn lời nói cấp cảm động hốc mắt hơi hơi nổi lên đỏ ửng. Nhưng giây tiếp theo nàng đã bị nàng phần sau đoạn lời nói cấp nghẹn gì cảm động đều không có. Cho nên nói ở nào đó thời điểm, Diệp Liên Liên còn có thể xương thượng một câu không khí sát thủ. Cứ như vậy, lập tức liền có hai cái muốn bế quan, hiện tại, các ngươi còn có ai tưởng lưu lại bế quan. Diệp Liên Liên hỏi, mọi người hai mặt nhìn nhau, chính là phía trước vẫn luôn nói bế quan tốt trí tuệ giờ phút này cũng là xúc cổ không nói lời nào, trong lúc nhất thời trong đại đường không người lên tiếng. Ta đây cũng lưu lại đi. Nam Cung Anh ra tiếng nói. Với lúc, ta cũng tính toán đánh sâu vào một lần Kim Đan nhìn xem. Tôn hổ, tôn báo lẫn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng hai người như là ước định hảo giống nhau. Ra tiếng, chúng ta cũng tính toán đánh sâu vào Kim Đan. Diệp Liên Liên khỏe miệng cùng chịu, lập tức nàng vây vây tay, chạy nhanh ra tiếng nói. Đến đến đến, kia gì phía trước nói tốt giả bế quan, hiện tại như thế nào liền thành thật bế quan. Hơn nữa bốn người còn đều là tính toán đánh sâu vào Kim Đan, chẳng lẽ... Các ngươi lại tưởng phá hư phòng ở sau. Diệp liên liên nói chuyện, ánh mắt rơi xuống mặt khác còn không có ra tiếng người trên người. Nàng nói tiếp, chúng ta đã có 5 người muốn bế quan. Dư lại, các ngươi cũng đừng nghĩ bế quan. Chạy nhanh đi lính đánh thuê nơi rừng chân nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ đi. Ta sợ này bốn cái đánh sâu vào kim đan khi chúng ta lại đến cho nhân gia chủ nhà bồi một tuyệt bút tử tinh thật ra. Chuyện này có hiểu biết quyết chương trình sau mọi người cũng không lập tức rời đi, mà là ở đại đường bên trong bắt đầu nói chuyện phim lên. chỉ là bọn hắn là rảnh rỗi nhưng chuyện phiền toái chính hắn đã tìm tới cửa diệp đạo hữu ở sao phong hiểu tới đây bái phỏng nghe được từ trước viện đại môn chỗ truyền đến tiếng đập cửa diệp liên liên lập tức xoay người lóe người ta hiện tại liền bế quan người này các ngươi nhìn làm tống khuê tròng mắt vừa chuyển đuổi theo diệp liên liên lệ bước đi đi đi không phải nói phải cho minh thủ sư mọi luyện chế pháp khí sao chúng ta hiện tại liền khởi công luyện chế cái trăm ngàn kiện đủ minh thủ sư muội độ kiếp dùng Mọi người nhìn kia hai cái xu không biết xấu hổ người đi xa thân ảnh, đại gia ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng trí mặc ở mọi người ánh mắt tập thể chú mục hạ bị không châu bắt chó đi cày. Chương bốn 340 tập, phong hiểu bị trí mặc đưa ra tứ hợp viện hắn mặt mang đáng tiếc nói, đáng tiếc diệp đạo hữu nàng bế quan, một khi đã như vậy, ta đây đãi diệp đạo hữu xuất quan lại đến bái phòng đi. Phong đạo hữu hảo tẩu, trí mặc miệng niệm một tiếng Phật hiệu sau liền nhìn người rời đi. Phong hiểu đi rồi rất dài một đoạn đường cho đến đi tới phố xá sâm ất bên trong trên mặt phong khinh vân đạm biểu tình rốt cuộc duy trì không được. Hắn đột nhiên bước chân đứng yên, nghiêm đi thân lại nhìn thoáng qua đã nhìn đến không Diệp liên liên bọn họ sở thuê hạ tứ hợp viện phương hướng, cuối cùng hắn mặt suy sụp xuống dưới, lắc đầu, hồi phong ra. Người khác mới trở lại phong ra đã bị gia phó thỉnh đi ra chủ thư phòng, gia phó ở phong hiểu một người đi vào thư phòng sau hắn đứng ở cửa thư phòng ngoại giơ tay đem cửa thư phòng một lần nữa đóng lại Cùng lúc đó. Ở cửa thư phòng đóng lại đồng thời chỉnh gian thư phòng dâng lên một đạo cách ly trận pháp. Thế nào? Thư phòng nội, ngồi ở án thư xúc dâu một thân cẩm y thì trung niên nam tử ra tiếng hỏi. Phong hiểu nhìn này thu phòng một đám người, ở đây không chỉ gia chủ ở, chính là gia tộc các trưởng lao nhóm đều tới, hơn nữa hắn ở đại trưởng lao phía sau thấy được phong vô tịch. Phong hiểu hướng về mọi người được rồi một cái đệ tử lễ, hắn nói, ta đi tìm diệp đạo hữu khi, nàng người đã bế quan. kia những người khác đâu? ngươi từ bọn họ nơi đó có hay không bộ ra lời nói tới phong lâm chính lại lần nữa hỏi phong hiểu trầm mặc một lát cuối cùng mới sâu kín phun một hơi nói tiếp đãi ta chính là danh phật tu mặc kệ ta nghĩ như thế nào muốn bộ hắn nói kết quả cuối cùng chính là bị hắn tìm cái các lý do đem để tài đưa tới kinh phật mặt trên hắn vẫn luôn cùng ta luận phật thư phòng nội người nghe được phong hiểu lời này trong lúc nhất thời đều trầm mặc cứ như vậy chúng ta cũng có thể phán đoán ra diệp liên liên bọn họ là tìm được rồi bách thảo viên Không nói được, bọn họ đoàn người đã đem bách thảo viên dọn không? Phong vô tịch đột nhiên ra tiếng nói. Chưa chắc. Phong hiểu cái thứ nhất đứng ra phủ định phong vô tịch cái này luận điệu. Vì cái gì? Phong vô tịch hỏi. Phong hiểu nói, bởi vì trí mặc, ân, cái kia Phật tu Phật hiệu trí mặc, hắn nói cho ta mấy ngày nữa bọn họ liền chuẩn bị đi lính đánh thuê nơi dừng chân tiếp nhiệm vụ. Hơn nữa hắn cũng minh xác nói cho ta. bọn họ dông binh đoàn tự ra bách thảo bí cảnh sau trừ bỏ đoàn trưởng bên ngoài còn có bốn người chuẩn bị bế quan đánh sâu vào kim đan cho nên trong khoảng thời gian này nội bọn họ sẽ không rời đi tứ phương thành vô tịch ca ngươi nói cho ta ai ở dọn không toàn bộ dược viên lúc sau không phải nghĩ mọi cách bán ra một bộ phận trong tay cao giai linh dược tới kiếm tử tinh thạch khả năng bọn họ trên người có tùy thân dược viên cũng không nhất định phong vô tịch nói một cái thấp phẩm giai tùy thân dược viên bên trong cũng bất quá năm mẫu linh điển mặc dù bọn họ có Nhưng có thể dọn không toàn bộ bách thảo viên sao Đừng quên chúng ta ở bách thảo bí cảnh chỗ đã thấy hải thị thận lâu cảnh tượng Kia một tảng lớn cao giai linh dược điển như thế nào cũng chốc lát mẫu Bọn họ một cái thấp phẩm giai tùy thân dược viên có thể trang hạ sao Không nói đến một cái thấp phẩm giai tùy thân dược viên cũng không phải có tử tinh thạch là có thể mua đến Chứ không nói ngươi đến thân gia quá một ngàn vạn tử tinh thạch Hơn nữa quan trọng nhất một chút Ngươi còn phải có phương pháp Cửa này lộ là hảo tìm sao Chúng ta này đó đại gia tộc đều còn ngại loại này có thể gieo trồng không gian loại tùy thân pháp khí thiếu đâu, mỗi khi chỉ cần xuất hiện như vậy một cái, 18 cái thành chỉ cần có điểm nội tình gia tộc bản thân đoạt đều tới không nội, nơi nào còn sẽ đến phiên này đó ngoại lai dòng binh đoàn. Phong hiểu như cũ kiên trì chính mình cái nhìn Đúng vậy, phong gia ở phong hiểu đi bái phỏng diệp liên liên muốn bộ nàng lời nói phía trước cũng đã đưa bọn họ thân phận hỏi thăm cái sạch sẽ. Từ bọn họ đến từ tây vực ngàn trọng núi non phụ cận một cái nho nhỏ lính đánh thuê chấn nhỏ, lại đến bọn họ đoàn người tiến vào Xuân Thần Cung Điện, lại đến đoàn người nhân Xuân Thần Cung Điện chủ nhân chi cố một bộ phận người bị đại hình truyền tống trận pháp truyền tống tiến chúng Thần Chi Mộ, lại đến cuối cùng bọn họ ở chúng Thần Chi Mộ đợi 22 năm. Mới chờ đến chúng Thần Chi Mộ mở ra đi ra ngoài thông đạo, đến tận đây, bọn họ ra tới địa điểm liền ở Trung ương vực Long Nhãn rừng rậm, một chút không rơi toàn bộ đã biết. Mà lúc này Diệp Liên Liên bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cái kia lúc trước chính mình rời đi bọn họ khuynh Bắc quay đầu ở đường hắn tìm hiểu khởi bọn họ khi đem bọn họ bán cái không còn một mảnh. Mà nàng giờ phút này đang ở phong gia sản nàng tòa thượng tân đâu. Bất quá cho dù Diệp Liên Liên đã biết, nàng cũng sẽ không đi tìm khuynh Bắc cái dặn gì, rốt cuộc từ lúc bắt đầu bọn họ chính là hai người qua đường, bọn họ bên này còn có thể làm cho nàng mặt đem chính mình đế nhi đều giao ra đây sao. nàng nói cho phong gia cũng bất quá là bọn họ những người này cơ bản nhất tin tức lại thâm nhập bọn họ những người này chính là một chút cũng không biết đoàn người ở thư phòng vì diệp liên liên bọn họ đoàn đội rốt cuộc có hay không tìm được bách thảo viên sự tình thảo luận một cái buổi chiều nhưng kết quả cuối cùng kia cũng chỉ là phái ra một ít người đi nhìn bọn hắn chằm chằm lại nhiều bọn họ cũng sẽ không đi làm rốt cuộc chỉ cần địa ngục dòng binh đoàn đoàn trưởng văn nhân cẩn cùng diêm vương dòng binh đoàn đoàn trưởng nhận thức điểm này bọn họ liền cần thiết cẩn thận đối đãi hơn nữa Chỉ bằng bọn họ hai cái dòng binh đoàn tên, cũng phải nhường bọn họ suy nghĩ nhiều a Không thể đối diệp liên liên bọn họ dùng sức mạnh, kia bọn họ liền dùng mềm. Còn nữa bọn họ phong ra cái gì đều thiếu chính là không thiếu bó lớn tử tinh thạch. Cùng lắm thì bọn họ phong ra liền hướng diêm vương dòng binh đoàn mua sắm những cái đó bách thảo viên cao giai linh dược. Chúng ta hòa hòa khí khí làm buôn bán tổng hành đi. Như vậy nghĩ, phong ra đương nhiệm ra chủ phong lâm đối diện phong vô tịch cùng phong hiểu nói, làm chủ nhà như thế nào cũng muốn hảo hảo chiêu đãi một chút chúng ta khách nhân, các ngươi hai người đãi diệp tiểu hữu đoàn đội người đi ra ngoài làm nhiệm vụ liền qua đi cho nhân ra mang mang lộ bãi. Phong vô tịch phong hiểu hai người lướt nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một kia bất đắc dĩ, gia chủ nói như vậy ý tứ hắn hợp hai trong lòng đều rõ ràng, cùng diệp liên liên bên kia người từng giao, đãi chỗ ra cảm tình, bọn họ ở tới nói thương. Trước mắt cũng chỉ có như vậy, chỉ là không biết bách thảo viên bọn họ rốt cuộc có hay không tìm được, nếu là tìm được. Bọn họ rốt cuộc đào nhiều ít cao dai linh dược. Tứ hợp viện bên này, trí mặc ở tiễn đi phong hiểu người trở lại tứ hợp viện nội cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm Em à, đối với như vậy cái tam câu nói không rời đi sinh ý, linh dược cùng với luôn muốn bộ bọn họ ở bách thảo viên nội thu hoạch đại gian thương niệm gần một canh giờ kinh hắn cũng là thực tâm mệnh thảo sao. Đi ở hành lang dài hạ trí mặc giờ phút này lại tay rũ tại thân thể hại sườn, diện than một khuôn mặt, giờ phút này hắn gì đều không nghĩ nói. nhiên Liền có như vậy một đám thành niên hùng hài tử thực không có ánh mắt tham đầu tham nào hướng hắn bên này thấu. Cái kia phong hiểu hắn rốt cuộc đi rồi. Ngân nha thở dài nhẹ nhõm một hơi mà nói. Nàng còn tưởng phun tào chút cái gì, nhưng tầm mắt quét đến trí mặc kia không quá đẹp sắc mặt sau. Nàng rất có ánh mắt, chính là đem đều đến cổ họng nói vừa chuyển. Chúng ta đây muốn hay không hiện tại liền đi lính đánh thuê nơi dừng chân nhiệm vụ khu nơi đó quải ra nhiệm vụ. Nguyễn Minh Nguyệt lắc đầu nói, lại nghỉ ngơi hai ngày đi. Rốt cuộc đại gia hỏa mới từ Bách Thảo Bí Cảnh ra tới, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần đều còn không có hoàn toàn khoan khoái xuống dưới. Ngân Nha mặt một suy sụp, nhưng ta sợ ngày mai phong gia còn sẽ phái người lại đây nha, nếu là hắn ở chúng ta ở thời điểm mỗi ngày lại đây bái phỏng gì, chúng ta đây còn không được bị bọn họ cấp làm cho phiên chết. Nguyễn Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Ha! Ngân Nha một bước. Nguyễn Minh Nguyệt lại đem ánh mắt chuyển rời đến tôn báo trên người. Nhân tiện đi bán cái linh dược, tựa như đoàn trưởng nói, chúng ta trước kia hành động như thế nào hiện tại liền hành động như thế nào. Nhưng đi dạo phố loại chuyện này, ngươi nhưng không trải qua nha. Ngân nha nhược nhược phun tào nói, Nguyễn Minh Nguyệt tà nàng liếc mắt một cái, cho nên, là ta bồi ngươi đi dạo phố, ta thuận tiện nhìn một cái tứ phương trong thành hiện tại tình thế. Đoàn người liền như vậy hành động, lướt qua đã bê quan hai người, cùng với hai cái đã bắt đầu hoa ở tiểu viện tử suy xét hẳn là vì Chu Minh thủ luyện chế một ít cái gì pháp khí người. dư lại 12 người phương linh trí giới trí phương chuẩn bị lưu lại giữ nhà tôn hổ tính toán bồi tôn báo đi đan dược cửa hàng đi bán linh dược nguyễn minh nguyệt bồi ngân nha đi dạ phố ân vân cũng không yên tâm ngân nha này đây cũng liền bồi hai người bọn nàng vân đi dạ phố dư lại trí mặc diệp hoài trí tuệ trí thiện bốn người tắc vẫn là đi lính đánh thuê nơi dừng chân nhìn nhìn tuy rằng phía trước nguyễn minh nguyệt nói bọn họ không nóng nảy tiếp nhiệm vụ nhưng là bọn họ đi lính đánh thuê nơi dừng chân nhìn xem vẫn là có thể có Diệp Liên Liên cùng Tống Khuê ở biết được bọn họ đoàn người muốn đi ra ngoài, hai người không nói hai lời thắc bọn họ ra cửa mua luyện khí tài liệu, vô pháp A, bọn họ đỉnh đầu luyện khí tài liệu không đầy đủ, yêu cầu bỏ thêm vào A. Đoàn người mới ra tứ hợp viện cũng không có cảm nhận được người khác nhìn trộm, mà khi bọn họ đoàn người tách ra sau không lâu, nhìn trộm cảm giác lại tới nữa. Mọi người nhìn nhau, lúc sau đoàn người chia làm tam đội rời đi tứ hợp viện. Phong gia phái ra người lập tức làm ra phản ứng cũng chia làm tam sóng người theo dõi bọn họ. Nhưng chỉ một cái buổi chiều thời gian này tam sóng người đã hết trô nói rồi. Này Diêm Vương dòng binh đoàn người chẳng lẽ thật là ra tới đi dạo, thẳng đến bọn họ những người này đi theo những người này một lần nữa về tới Tứ Hợp Viện Ngoại liên hệ tin tức sau, mới phát hiện, bọn họ không phải ở đi dạo phố chính là đi lính đánh thuê nơi rừng chân xem nhiệm vụ, không phải đi lính đánh thuê nơi rừng chân xem nhiệm vụ chính là đi bọn họ nhà mình đan dược cửa hàng bên trong bán một gốc cây cao dai linh dược. xong rồi bọn họ những người này chính là đi luyện khí cửa hàng bên trong mua một đống lớn luyện khí tài liệu hơn nữa vẫn là cái gì phẩm chất đều có trong lúc nhất thời bọn họ này đó bị phái ra phong người nhà liền có chút sờ không được đầu góc gia chủ phái bọn họ tới nhìn chằm chằm diêm vương dong binh đoàn người chính là chỉ ngày đầu tiên bọn họ chỗ đã thấy đồ vật ở bọn họ xem ra thật sự một chút giá trị đều không có a chúng ta hiện tại làm sao bây giờ ngôi canh ở tứ hợp viện ngoại phong gia tử đệ trong đó một người hỏi nhìn dáng vẻ Đêm nay bọn họ cũng là sẽ không trở ra, như vậy đi, ta cùng một đội lưu lại tiếp tục theo dõi, nhị đội người liền đi về trước đêm hôm nay diêm vương dòng binh đoàn người sở đã làm sự hội báo một chút, ngày mai đổi tam đội bốn đội người tới đón ban. Vừa nghe vị này phong ra tử đệ nói chuyện ngữ khí là có thể phán đoán ra tới, hắn hẳn là những người này dẫn đầu. Thành, chúng ta liền nghe hiểu lâm ca. Nhị đội bên trong có người ứng a. lúc sau nhị đội người ở bóng đêm hiểm hộ hạ bay nhanh rời đi nơi này. Chương 341-341, Luyện chế bản mạng kiếm. Diệp hoài bốn người trở về đồng thời còn ở bên ngoài đóng gói bữa tối, chờ mọi người đến đông đủ lúc sau đại gia liền ở đại đường bên trong ăn một đốn. Đương nhiên, nơi này đầu không bao gồm lục ánh cùng mặc cửu hai cái chính ở vào phong hoa tuyết nguyện bên trong tiền bối. Này hai cái giờ phút này đang ở lục ánh tiểu viện từ bên trong chính chơi dưới ánh trăng đối ẩm đâu. Người dùng di động thỉnh xem đao. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. ăn uống no đủ nguyễn minh nguyệt mới đưa một cái không có đánh thượng thần thức túi chữ vật ném tới rồi diệp liên liên trong lòng ngực mà diệp hoài cũng ở ngay lúc này cũng đem một cái không có đánh thượng thần thức túi chữ vật ném đến nàng trong lòng ngực diệp liên liên chỉ là tùy ý hướng hai cái túi chữ vật nhìn nhìn sẽ biết đây là chính mình thắc bọn họ cho chính mình mua trở về luyện khí tài liệu một bên tống khuê xem hảo không đỏ mắt hắn bất mãn nói uy uy uy, ta cũng yêu cầu luyện khí tài liệu các ngươi đừng cùng ta nói các ngươi chỉ chuẩn bị diệp liên, liên phân a Không thể thiếu ngươi. Nguyễn Minh Nguyệt nói, lại lấy ra một con túi chữ vật hướng hắn vứt đi, diệp hoài cũng là như thế. Tống khuê rỗi tay tiếp nhận hai chỉ túi chữ vật, thân thức hướng trong đảo qua, lập tức sắc mặt đẹp nhiều, nay còn kém không nhiều lắm. Chu Minh Thù thấy vậy, nàng từ chính mình túi chữ vật cầm trên người sở hữu tử tinh thạch, không sai biệt lắm ở tam vạn tả hữu, xong rồi nàng còn động tông môn thế nàng chuẩn bị linh thạch, từ giữa lại cầm hai vạn hạ phẩm linh thạch ra tới. Nàng đem chúng nó chia làm hai phân sau đưa tới Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp Hoài trước mặt. Hai người cũng không chối từ vốn chính là bọn họ giúp Chu Minh thủ mua, đem tài tính rõ ràng, đại gia mới có thể vô khúc mắc hảo ở chung. Bằng không, ai bên người có một cái luôn muốn phải tốn chính mình tiền đồng môn, thời gian lâu rồi trong lòng đều sẽ khởi ngật đáp Các ngươi hôm nay đi ra ngoài có nghe được cái gì mới mẻ sự tình không? Diệp Liên liên tò mò hỏi. Mới mẻ chuyện này thật là có, bất quá. Chúng ta sau khi trở về không phải ở ngươi dược viên bên trong vội vàng đương dược nông sao, bỏ lỡ thật lớn một tuần kịch. Ngân Nha nhắc tới cái này hai mắt tỏa ánh sáng, thoạt nhìn phi thường hăng hái. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi bái, chờ đến ngày mai, ta liền thật sự chuẩn bị bắt đầu bế quan. Diệp Liên Liên nói, ta cùng Minh Nguyệt hôm nay không phải đi ra ngoài đi dạo phố sao, trên đường người đi đường đều đang nói bác tịch gia tộc lúc này đầy tiến vào bách thảo bí cảnh ra tới nhân số không đúng, tỷ lệ tử vong muốn so năm rồi cao gấp đôi. Này đây Bắc tịch ra chủ nổi trận lôi đình, những cái đó cùng Bắc tịch khế ước ngoại triều tập nhân viên ở gia bách thảo bí cảnh lúc sau muốn cùng bọn họ giải trừ khế ước, nhưng Bắc tịch ra lấy bọn họ này đó ngoại triều tập tu sĩ bảo hộ bất lợi, cự tuyệt giải trừ. Khế ước, trừ phi chờ đến bọn họ đem chuyện này kiểm tra cha ra manh mối. Diệp Liên Liên tắp lưới, loại chuyện này, bọn họ như thế nào cha, đã có người làm kia giết người sự, kia bọn họ hẳn là nghĩ tới toàn kia khế ước chỗ trống. Bắc tịch gia chủ này không phải ở làm không công sao. Ngân Nha lắc đầu, còn đừng nói, đoàn trưởng lần này ngươi nhưng nói sai rồi, Bắc tịch gia tộc bọn họ liền thật sự tìm được rồi chút dấu vết để lại. Bọn họ như thế nào tìm được? Đại gia tộc ngoại chiêu tập nhân viên đại gia hỏa tu vi khả năng ở không sai biệt lắm chủ hành thượng, nhưng tâm thái, chỉ số thông minh thứ này cũng không phải là tất cả mọi người giống nhau. Diệp Liên liên kinh Ngân Nha này vừa nhắc nhở sau nháy mắt đã hiểu, ý của ngươi là nói ở Bắc tịch gia tộc ở kiểm tra khi. Những cái đó ngoại chiêu tập tu sĩ bên trong có người rất dây xích. Cũng không phải là sao. Ngân nha nói cái kêu tiêu kích động A nghe bên ngoài người cách nói là có người ở Bắc Tịch gia tộc kiểm tra hắn khi lộ ra một ít khả nghi thần sắc bẩm báo Bắc Tịch Đường. Bắc Tịch Đường tự mình lại đây sau trực tiếp đối với người nọ giải một phen bột phân tử. Sau đó người nọ tu vi sử không ra, người còn cấp Bắc Tịch Đường phục một quả chân ngôn đan. Lúc sau Bắc Tịch Đường hỏi cái gì? người nọ ở chân ngôn đang làm dùng hạ miệng khống chế không làm liền đem hắn ở bách thảo bí cảnh bên trong xác bác tịch gia tộc con cháu sự tình cấp bại lộ ra tới ngân nha dừng một chút nói có chút khát nước nàng thiển trước một ngụm từ diệp liên liên cung cấp năm mươi niên đại thanh hợp rượu trái cây sau mới lại tiếp tục nói này còn không có xong bác tịch đường ở dùng cái loại này cách làm thẩm vấn xong cái kia ngoại chiêu tập người sau hắn đối với cùng bác tịch khế ước mặt khác ngoại chiêu tập nhân viên đều không tín nhiệm lập tức hắn không nói một lời trực tiếp tới một hồi phấn mặt vũ chiêu tập gia tộc con cháu lại đây cấp những cái đó ngoại chiêu. Tập nhân viên một đám uy chân ngôn đan thẩm vấn bọn họ, sau đó, liền thật sự bị bọn họ lại thẩm vấn ra mấy cái đối bác tịch gia tử đệ xuống tay ngoại chiêu tập nhân viên. Bên ngoài người đều ở trên Bắc tịch đường dưới sự giận dữ đem những cái đó đối bác tịch gia tử đệ động thủ tu sĩ một đám đều dùng đặc thù dược vật phong tu vi, kéo đến cấm địa đương dược nhân. Hơn nữa nha, mặt khác gia tộc nhân bác tịch gia tộc đã xảy ra lớn như vậy một sự kiện. Chỉ cần là có điểm năng lực gia tộc không có cùng những cái đó cùng bọn họ khế ước ngoại chiêu tập nhân viên vội vã giải ước, mà là học theo đi theo bác tịch gia tộc giống nhau bắt đầu kiểm tra khởi những người này tới. Con đừng nói, mỗi cái gia tộc ngoại chiêu tập nhân viên bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy mấy cái muốn toàn lỗ hổng tâm tư không thuần người, bất quá, những người đó bị điều tra ra sau vận mệnh cũng không so bác tịch gia tộc những cái đó thành dược nhân người hảo đi nơi nào. Bất quá, nói trở về. lúc này đây bách thảo bí cảnh nhân viên tổn thất ít nhất chính là trịnh gia ai làm trịnh gia gia chủ lúc này phát ngoan muốn vì con trai của nàng giải thể nội hàn độc cho chúng ta này đó cùng trịnh gia khế ước ngoại chiêu tập nhân viên tuyệt đối tự do độ đúng rồi nếu bên ngoài đã biến thành như vậy chúng ta phía trước ở bách thảo bí cảnh dùng lưu ảnh thạch ký lục hạ đồ vật hẳn là cũng liền không có dùng đi vân cũng nói hẳn là vô dụng nhưng cũng đừng nóng vội tiêu trừ lưu ảnh thạch nội hình ảnh trước phóng dù sao cũng chiếm không được bao lớn không gian Diệp Liên Liên nói. Chuyện này dừng ở đây, mọi người xoay lời nói để lại nói chuyện phiếm trong chốc lát sau đại gia từng người tan đi. Hôm sau thiên còn không có đại lượng, tứ hợp viện nội, Diệp Liên Liên tiểu viện dâng lên tầng tầng trận pháp, đợi cho những người khác từ từng người tiểu viện ra tới mới hậu chi hậu giác bọn họ đoàn trưởng đây là đã bế quan. Tiểu viện nội Diệp Liên Liên ở đem chính mình tiểu viện dùng trận pháp trình thành một cái mai rùa đen sau lưng bước vừa chuyển, đi tới cách gian phòng luyện khí chung. Nàng hiện tại chuẩn bị phải làm sự là tới luyện chế cấp chu minh thủ đánh sâu vào kim đan khi sở hữu khả năng dùng đến pháp khí, đương nhiên, nàng làm như vậy cũng là có một chút chính mình tiểu tư tâm. Tự thanh ba kiếm đoạn rất lúc sau tay nàng liền không còn có một phen xương tay trường kiếm tới làm vũ khí, đương nhiên ngươi có thể vì cho rằng nàng là ở huyện thế đồ đi theo bên trong cái kia tiện nghi sư tôn học luyện khí sau trong lòng đầu liền không nghĩ lại tùy ý tìm một phen có phẩm giai trường kiếm đảm đương vũ khí, mà là tưởng chính mình luyện chế một phen bản mạng kiếm chẳng qua phía trước bởi vì như vậy như vậy sự tình hoàn toàn không có thời gian có thể làm nàng hảo hảo mà tĩnh hạ tâm tới đem toàn bộ lực chú ý đặt ở luyện chế bản mạng trên thân kiếm. bất quá hiện tại hảo thưa bọn họ hiện tại bị phong người nhà theo dõi trong khoảng thời gian này nàng có thể hảo hảo bế cái chứng quan nàng sẽ tiếp được vì chu minh thủ luyện một ít độ sấm dậy dùng pháp khí trong đó nguyên nhân không thể thiếu nàng là ôm trước lấy mấy thứ này tới luyện tập tâm tư. ở kế tiếp nửa năm thời gian diệp liên liên cầm này đó luyện chế tài liệu không phải luyện đan đỉnh. Chính là luyện chế trường kiếm. Mà lúc này tiểu viện bên ngoài đã đã trải qua đông xuân luân thiên, Nguyễn Minh Nguyệt này đó không có bế quan người càng là làm không ít trung loại nhỏ nhiệm vụ. Phanh, phanh, phanh, tê, phanh, phanh, phanh, tê. Này một tháng qua diệp liên liên phòng luyện khí bên trong đều có thể nghe được cây búa đập thiết phát ra ra trầm trọng thanh âm, này còn không có xong cùng với cây búa đập thanh âm là thường thường trợn cất cao cực nóng. Tiêu độ ấm dường như chỉ cần ngươi một cái không chú ý nó là có thể ở ngay lập tức chi gian đem chỉnh gian phòng luyện khí cấp đốt thành cho thẫn tê lại là một tiếng cực nóng đã chịu nước lạnh phát ra ra sôi trào thanh âm hô đó là có người trường phun một hơi thanh âm theo phòng luyện khí nội kia đạo nhân ảnh ngừng tay chung tiếp tục đấm đánh động làm trong nhà quanh mình nóng rực cực nóng cũng dần dần rút đi diệp liên liên dơ tay hủy diệt trên trán thấm ra rậm rạp mồ hôi cả người như một bãi bùn lầy giống nhau ngã trên mặt đất nàng cả người hiện ra chữ to bộ dáng trước ngực cùng nhau một phù thở hồn hện giờ phút này nàng là một chút đều không nghĩ động ở rèn thiêu nàng bản mạng kiếm phía trước nàng ở trong lòng thiết tưởng vài cái phương án cũng suy xét quá nàng là ấn tu chân giới tu sĩ chế có phương thí tới luyện chế bản mạng kiếm vẫn là nàng đem chính mình trở thành một cái truyền thống thợ rèn phương thức tới đánh chế bản mạng kiếm tu chân giới nhất thường thấy luyện khí phương thức là dùng chính mình thiên địa dị hỏa lại không tới chính là chính mình đan hỏa đem sở chuẩn bị chủ tài liệu dung trạng thái dịch lúc sau tu sĩ lại bằng vào linh lực đem trạng thái dịch chủ tài liệu cô động chính mình sở yêu cầu vũ khí hình thái lúc sau lại một chút lẫn vào xứng tài liệu phẩm giai tốt tài liệu có đôi khi sẽ phát sinh hóa học va chạm này sẽ xử ngươi sở chế tạo vũ khí hướng về một cái tốt phương hướng phát triển tỉ như nó phẩm giai ở ngươi dự đoán ở ngoài cao một cái cung bậc đương nhiên nó cũng có hư một mặt tỉ như hai loại hoặc nhiều loại tài liệu khí chẳng không hợp vũ khí phẩm giai đi xuống rất một cái hay là hai cái phẩm Giai cũng là rất có khả năng, bất quá này đó tình huống cũng không sẽ lập tức biểu hiện ra ngoài, kia sẽ ở người đem hai loại hay là nhiều loại tài liệu hỗn hợp ở bên nhau lúc sau tiến hành rèn luyện khi mới có thể phát sinh. Ở kia phía trước, ai cũng không biết người sở luyện chế ra tới vũ khí nó sẽ là thế nào. Đến nỗi truyền thống thợ rèn vậy thực hảo lý giải, bọn họ là một đám hoa ở xưởng tay cầm đại trùy không ngừng làm nghề ngội thợ thủ công. Ngại nằm thẳng thân thể quá khó chịu diệp liên liên muốn nghiêng thân, đổi cái tư thế tiếp tục nằm nhưng nàng không nghĩ tới kia chỉ phía trước vẫn luôn cầm cây búa đối với kiếm phôi lục tục lấy làm nghề ngội phương thức đem trong đó còn thừa tạp chất đấm xóa sạch tay phải run lợi hại nàng phảng phất mất đi đối nó quyền khống chế diệp liên liên bất đắc di khổ một khuôn mặt bởi vì là luyện chế chính mình bản mạng kiếm này đây nàng ở trong đó phí không ít tâm tư chẳng sợ nó phía trước bị nàng bắt được thiên lôi đi xuống rèn luyện quá nhưng trong đó vẫn là còn sót lại một ít tạp chất này đây vì có thể đem này đó còn sót lại ở kiếm phôi tạp chất loại bỏ rớt nàng đến cuối cùng thậm chí có chút quy mau lên, mà này quy mau hậu quả chính là nàng đem chính mình biến thành một cái thợ rèn, tinh thiên chủ ý còn lại là nàng này nửa năm không ngừng vì chu minh thủ luyện chế độ kiếp sử dụng pháp khí nàng một cái tổng kết, ân, hào đi, nói thật, nàng cái này tổng kết vẫn là rất lợi hại, nó là kiện bán thành phẩm trưởng thành hình pháp khí, trước mắt nó mới chỉ là một phen trung gia bảo khí, nàng chính mình phỏng đoán sao, này đem tinh thiên chủ ý sau này nếu là gặp gỡ cái gì tốt khoáng thạch thêm đi vào. Nó trung điểm không phải cao dai linh khí, chính là cấp thấp tiên khí phẩm dai. Đến nỗi lại cao sao, vậy không cần suy nghĩ, tự thân thiên phú trước mắt liền ở chỗ này, muốn trở lên một bước, nàng vẫn là chờ một chút đi. Trở lại chuyện chính, đơn giản tới nói, nàng vì có thể đem kiếm phôi tạp chất loại bỏ rớt, đã cầm tinh thiên chủ y đối với kiếm phôi lục tục đánh một tháng thiết. Hơn nữa nàng làm nghề ngội cũng không phải bình thường chỉ hoa sức lực, nó còn phí linh lực, tinh thiên chủ y mỗi một lần đối với kiếm phôi rơi xuống một kích. Đó chính là lôi cuốn nàng linh lực, mỗi một kích cùng kiếm phôi va chạm ở bên nhau, kia có thể nói là ánh lửa bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, nàng còn đem tự nhận chủ lúc sau liền loa ở nàng đan điền đương ẩn hình người diệt thế kim liên cũng cấp đào đi ra ngoài. Chẳng qua diệt thế kim liên bản thân độ ấm phi thường cao, ở nàng đan điền nội ẩn dưỡng diệt thế kim liên nó cũng còn chỉ là so với lúc trước nàng chỗ đã thấy hỏa tinh tử nho nhỏ lớn một chút, này đây nàng cũng chỉ là mượn nó một chút ngọn lửa, nhiên, liền như vậy một chút. này cũng làm diệp thế hỏa liên một sớm đánh trở về nguyên hình xem diệp liên liên đau lòng không cần không nhưng vì nàng bản mạng kiếm nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhận cùng lúc đó nàng cũng ở trong lòng yên lặng an ủi diệt thế kim liên chờ xuất quan chính mình cấp liền cấp đi tìm mấy đóa dị hỏa tới bổ bổ trên mặt đất nằm đủ rồi diệp liên liên chầm chậm tay trái chống mặt đất đứng lên nàng đi đến bàn dài trước nhìn bàn dài mặt trên chính an tĩnh nằm ở nơi đó trường kiếm nàng bản mạng kiếm hiện tại đã thoát ly kiếm phôi hình thái Hiện ra ở nàng trước mặt chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một phen kiếm, chẳng qua thanh kiếm này nó còn không có một bước không có hoàn thành, đó chính là mài bén. Diệp liên liên có chút đáng tiếc cúi đầu lại nhìn thoáng qua chính mình cánh tay phải, đã nghỉ ngơi một hồi lâu thời gian, nhưng nó như cũ vẫn là có chút run rẩy. Tình huống hiện tại, nàng cùng buồn không thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm cho nàng bản mạng kiếm mài bén. Tính, run liền run đi, cùng lắm thì nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục, dù sao. Ta hiện tại thời gian xem như đủ nhiều. Diệp liên liên tự mình an ủi Nàng dùng tay trái cầm lấy còn không có chồng lên kiếm đem chua kiếm, chỉ nàng tay trái mới cầm lấy trường kiếm khoảnh khắc, một tia nói không rõ cảm xúc thông qua trôi kiếm truyền lại tới rồi nàng trong đầu. Diệp liên liên sửng sốt, đầu óc trong lúc nhất thời có chút chuyển động bất quá tới, hảo sau một lúc lâu nàng mới từ kia một tia xa lạ thả mang theo một chút sung sướng cảm xúc đi ra. Này, này này này! Này chẳng lẽ chính là bản mạng kiếm cùng bình thường kiếm đối với kiếm tu tới nói bất đồng sao? Diệp liên liên thấp giọng có chút không xác định lẩm bẩm tự ngôn nói. Nàng không biết khắc kiếm tu cùng bọn họ chính mình bản mạng kiếm là cái cái dạng gì liên hệ. Giờ phút này nàng bản mạng kiếm cho nàng cảm giác như là chính mình đột nhiên có một cái hài tử. Lệnh nàng ngộng bức đồng thời còn phải đi mau chóng thích ứng loại cảm giác này. chương 342-342, tiếp tục bế quan. Như vậy, hôm nay tiếp tục. tìm đòi tiểu thuyết mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới vóng như cũ vẫn là ở cái kia phòng luyện khí nội nghỉ ngơi một ngày diệp liên liên hôm nay tinh thần tràn đầy nàng tay phải cầm tinh thiên trụ y tay trái để ở trên chuôi kiếm giờ phút này biểu tình nhất phái nghiêm túc kế tiếp nàng liền phải chuẩn bị vì nàng bản mạng kiếm mài bén thành bại tại đây nhất cử nếu là mài bén quá trình bên trong không có gì chuyện xấu như vậy ở nàng dự đánh giá nàng bản mạng kiếm phẩm chất tuyệt đối ở linh khí trở lên nếu là không thành Nàng cuối cùng với cũng chỉ có thể thừa chính mình cùng mệnh bản thân liên hệ còn nhỏ khi, chặt đức này một tầng quan hệ, tuy rằng muốn đem đã là nhận chủ bản mạng kiếm tách ra, kiếm tu bản thân sẽ đã chịu thực trọng phản phệ, nhưng như thế, nào lúc sau vẫn là có thể dưỡng trở về, không cùng bản mạng kiếm chặt đức, kia mới là chặt đức kiếm tu về sau đại đạo. Diệp liên liên nín thở ngưng thần gần một nén hương thời gian, nàng cầm tinh thiên chủ y tay phải thượng mới ra vừa động tĩnh, chỉ thấy nàng tay phải quanh mình độ ấm đột nhiên thoáng cao. Chẳng qua này cực nóng nó ở ra bên ngoài khuyết tán thời gian nhất định sau lại dần dần tụ lại lên. Diệp liên liên dùng linh lực thao tác này đó nàng từ diệt thế kim liên nơi đó cuối cùng áp bước ra tới ngọn lửa hướng về tinh thiên chủ y đẩy đi. Chẳng qua tinh thiên chủ y nó bản thân đối với diệt thế kim liên ngọn lửa là không có sức chống cự, mà nàng còn lại là muốn ở diệt thế kim liên ngọn lửa ở hùa vào tinh thiên chủ y khoảnh khắc nương cái này môi giới đối với nàng bản mạng kiếm làm cuối cùng tu chỉnh Đối, không sai, chính là tu chỉnh Cái này ý tưởng vẫn là ở nàng trong tay cầm tinh thiên chủ y sắp sửa đánh ở mũi kiếm khi nàng mới đột nhiên nghĩ đến. Này đây nàng ở thừa tinh thiên chủy còn không có gõ đi xuống đồng thời, nàng lấy trôi kiếm tay trái bung lỏng, tay phải đem tinh thiên chủ y vứt cao giữa không trùng, tay phải bay nhanh xoa tay trái nhận chữ vật, từ giữa lấy ra một cái tiểu ngọc bình, nàng đem nút lọ một rút, đem bên trong phấn tiết một đảo, bình phô ở thân kiếm mặt trên. Phanh, tinh thiên chủ y rơi xuống, đánh ở thân kiếm mặt trên. chỉ một thoáng phấn tiết ở diệt thế kim liên ngọn lửa dưới hóa thành điểm điểm hỏa tinh tứ tán bắn khởi diệp liên liên thấy vậy vận dụng linh lực đem chút hỏa tinh chặt chẽ cùng kiếm bao vây ở cùng cái trong phạm vi hơn nữa cái này phạm vi theo tinh thiên chú y một chút lại một chút nâng lên rơi xuống bên trong càng ngày càng nhỏ cuối cùng những cái đó hỏa tinh cho dù là bị bắn khởi chúng nó cuối cùng cũng chỉ có thể rơi xuống thân kiếm mặt khác vị trí dần dần theo thời gian trôi qua diệp liên liên bản mạng trên thân kiếm thế nhưng xuất hiện hồng cùng kim đan chéo khởi phức tạp hoa văn tới nếu nhìn kỹ nói là có thể nhìn ra đó là ngọn lửa cùng kim liên đồ án chẳng qua giờ phút này diệp liên liên toàn bộ tâm thần đều đặt ở rèn luyện mặt trên frank cuối cùng một kích búa tạ rơi xuống tinh khai chú ý nội diệt thế kim liên ngọn lửa cũng toàn bộ biến mất diệp liên liên nhiệt quần áo ướt đấm không nói chính là nàng kia trương có điểm trẻ con phì mặt giờ phút này cũng là hồng có chút dị thường nhưng nàng giờ phút này toàn bộ tâm thần chỉ có thể nàng bản mạng trên thân kiếm nơi nào còn sẽ chú ý tới chính mình lắng bức miệng nàng mở ra Mắt hạnh trận to, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chẳng qua là đột nhiên trong đầu có một cái muốn đem lúc trước bọn họ ở vũ trụ bên trong vất thiên thạch khi kia một khối to bị nàng tư nuốt vào tới không gian thạch thêm tiến nàng bản mạng kiếm sẽ va chạm ra cái dạng gì hỏa hoa, vì xem hiệu quả, nàng cũng liền thật sự làm như vậy. Lại sau đó, kết quả chính là nàng bản mạng kiếm mặt ngoài xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, hôm qua nàng bản mạng kiếm thân kiếm mặt ngoài vẫn là đơn điệu ván chưa sơn đâu. Mà hiện tại nàng bản mạng kiếm thân kiếm toàn thân bị ngọn lửa cùng kim liên hoa văn sở bao trùm không nói, nàng đem tay bám vào thân kiếm phía trên, còn có thể cảm nhận được một cổ bị không gian sở bài xích cảm giác. Cảm thụ được cái loại cảm giác này, Diệp Liên Liên trong lòng duy nhất ý tưởng là, này hẳn là buồn kiếm mệnh dung nhập không gian thạch phấn mạt sở mang đến biến hóa. Diệp Liên Liên thu hồi tâm thần, nàng nhìn thoáng qua mặt ngoài thoạt nhìn có chút ảm đạm tinh thiên y trong lòng có chút tiểu tâm đau. Cho dù nàng ở Diệt Thế Kim Liên Ngọn Lửa ở vừa vào Tinh Thiên Chủ y cùng thời gian, lại đem chúng nó đối với bản mạng kiếm một chú ý chủ y phát tiết ra tới, nhưng Tinh Thiên Chủ Ý như cũ vẫn là bị Diệt Thế Kim Liên Ngọn Lửa làm ra tổn thương, trước mắt nàng cũng chỉ có thể chờ đến trước đem bản mạng kiếm thu phục, lại đến nghĩ cách chữa trị nó. Như vậy nghĩ, Diệp Liên Liên từ tay trái nhẫn chữ vật lấy ra một chỉnh khối cùng ở nàng đầu không sai biệt lắm lớn nhỏ màu xanh biết khoáng thạch ra tới. nàng tùy ý từ phải cho chu minh thủ độ kiếp vũ khí bên trong lấy ra một phen trường kiếm đối với này khối khoáng thạch xoát xoát xoát cắt đi xuống chỉ chốc lát sau màu xanh biếc khoáng thạch đã bị một nửa cắt ra diệp liên liên lấy quá trong đó một chỉnh khối hình chữ nhật hậu một tấc khoáng thạch còn lại khoáng thạch nàng là liền điểm bột phấn đều không dư thừa lại lần nữa thu về chính mình nhận chữ vật nàng làm như vậy cũng không thể nói nàng keo kiệt kia hoàn toàn là bởi vì kia một khối màu xanh biếc khoáng thạch nó chính là không gian thạch a Toàn bộ thương vân giới có thể tìm được không gian thạch liền ít đi đáng thương, ai có thể có một cái dùng không gian thạch luyện chế ra tới không gian vật phẩm. Bọn họ hiện tại dùng còn đều là luyện khí sư ở luyện chế khi chính mình mạnh mẽ sáng lập ra tới không gian, này đây, loại này túi chữ vật nhẫn chữ vật không gian lớn nhỏ hoàn toàn là không có bảo đảm. Mà nàng lướt qua hôm qua kia một chỉnh bình phía trước ở đem không gian thạch từ thiên thạch bên trong chóc ra từ thiên thạch thượng quát xuống dưới thuộc về không gian thạch kia một bộ phận phấn tiết ngoại Hiện tại nàng chuẩn bị phải làm chính là muốn bắt này khối bị nàng mới mẹ cắt ra tới không gian thạch tới ma. Đối, không sai, chính là ma. Nàng cái gọi là mài bén chính là cầm không gian thạch một chút đem mũi kiếm mài ra tới, mà cái này quá trình đối với Diệp Liên Liên nói hẳn là thực nhẹ nhàng, đương nhiên, nó cũng là thực phá của. Cho nên vì bất bại ra, Diệp Liên Liên vẫn là lén lút trên mặt đất phô một trường sạch sẽ thả phi thường đại giấy trắng. Mục đích chính là vì tiếp được những cái đó ở nàng ở ma nhận khi rơi xuống xuống dưới không gian thạch phân tiết. Ân, lấy trước mắt tình huống tới xem, nàng khả năng sẽ thu thập khởi ba cái tiểu ngọc bình. Chờ cái gì thời điểm, nàng cầm này đó không gian thạch phân tiết đi làm người tốt cũng là có thể có. Ân, đây là nhân tính sao? Tạch, bang. Một đạo kiếm khí tự phòng luyện khí trung bắn ra, trước đó Diệp Liên Liên trong tay kêu mau đã bị ma chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng không gian thạch theo tiếng cắt thành hai nửa. nhưng mà cứ việc vẫn luôn bị diệp liên liên thí làm kim nguyên bảo không gian thạch chặt đức nhưng nàng giờ phút này tâm tình quả thực không cần quá hảo nàng cầm lấy trong tay trường kiếm nhìn lại xem một tuần nàng ước trừng hoa một tuần thời gian rốt cuộc đem nàng bản mạng kiếm nhận ma khai vừa lúc lúc này một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào rơi xuống diệp liên liên trong tay cầm trường kiếm phía trên dưới ánh mặt trời ngọn lửa cùng kim liên từ trôi kiếm chỗ bắt đầu đan chéo từ phồn lại đến nuôi kiếm chỗ thưa thớt Hồng cùng kim nhị sắc ở ngân bạch thân kiếm thượng có vẻ phá lệ loa mắt. Thô thô vừa thấy, Diệp Liên Liên này đem bản mạng kiếm, đã không thể nói là bản mạng kiếm, nói nhiều nhất chỉ có thể bị nói thành là một phen dàn hoa kiếm, nhưng người gần người đi cảm thụ nói là có thể ẩn ẩn nhận thấy được một cổ nóng rực đến dường như có thể đem tới gần lại đây hết thể đều đốt tấn hủy diệt cùng với kia ẩn mà không phát cắn nuốt đáng sợ lực lượng. Diệp Liên Liên không khỏi phun ra một ngụm thủy, tổng cảm thấy chính mình là một kiện thực khó lường sự. nhiên Như vậy bản mạng kiếm nó là không có phục chế tính, bởi vì này trong đó không yên ổn nhân tố quá nhiều, chính là đem luyện chế tài liệu đều cấp Diệp Liên Liên tìm đủ, nàng hoàn toàn cũng luyện chế không ra một phen đồng dạng bản mạng kiếm. Nghĩ đến từ đây về sau thanh kiếm này sẽ làm bạn chính mình cả đời, Diệp Liên Liên không khỏi nhắc tới tinh thần, muốn cho nó khởi cái khí phách uy vũ tên. Cân nhắc nửa ngày Diệp Liên Liên vô an nói, sau này ngươi đã kêu phá hy. Tuy rằng cùng thân kiếm bộ dáng hoàn toàn không dính dáng, nhưng tổng không thể làm nàng khởi một ít xích diễm kim liên như vậy tên đi như vậy cùng người khác bản mạng kiếm trọng danh tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều diệp liên liên đem phá hy phóng tới bàn giải thượng mà nàng tắc bắt đầu thu thập khởi trên mặt đất phô trên tờ giấy trắng không gian thạch phân tiết này đó phấn tiết cùng nàng phía trước dự đánh giá không sai biệt lắm trang ba cái bình ngọc đang lúc nàng đem trên mặt đất kia khối cắt thành hai nửa không gian thạch nhặt lên tới thu vào không gian thạch diệp liên liên mày nhữ lại nàng tổng cảm thấy chính mình tựa hồ quên đi sự tình gì Chính là đang lúc nàng hảo hảo hồi tưởng là chuyện gì khi, nàng lại nghĩ không ra. Tính, hiện tại nghĩ không ra cũng liền tưởng không tới, nói không chừng quá trong chốc lát chính mình liền sẽ nhớ tới là sự tình gì. Diệp liên liên trong lòng như vậy tính toán, nhưng không tuyệt đối không nghĩ tới vả mặt là tới như thế mau anh vâng, anh Chơi qua dưới, ba đạo thiên lôi đột nhiên đánh xuống, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Ngoa tào. Diệp liên liên chỉ tới cấp khiêu chân cấp giống một tiếng. trong viện nàng sở bày ra trận pháp sôi nổi báo hỏng nháy mắt nàng nơi phòng luyện khí liên quan cách vách chính phòng hóa thành một mảnh phế tích diệp liên liên ở phòng luyện khí bị lôi vách tường hủy phía trước khó khăn lắm đem phá hy bắt được trong tay tứ hợp viện ngoại phía trước cũng còn bế quan chu minh thủ bốn người cùng với hôm nay vừa lúc mới làm nhiệm vụ trở về nguyễn minh nguyệt mọi người cùng với vẫn luôn đều ở tứ hợp viện bên trong tĩnh dưỡng lục ánh mặc cựu hai người đều đứng ở chỗ này diệp liên liên kêu hóa nàng lại làm chuyện gì nhi mới có thể đem thiên lôi đưa tới Thống Khuê có chút tâm mệnh nói, phía trước là ai nói làm cho bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ hảo giúp kia bốn cái muốn đánh sâu vào kim đan người tích cốc đủ bồi tứ hợp viện phí dụng, chính là hiện tại nhìn xem, kết quả là bọn họ sở tích cốc tử tinh thạch là toàn giúp nàng tồn. Thiên lôi đều xuất hiện, còn không được đem phụ cận tu sĩ đều tu dẫn lại đây, trong đó đều qua hơn nửa năm còn chưa từ bỏ ý định phái người nhìn bọn hắn chầm chầm phong ra tử đệ lúc này cũng không né chứ, một đám đều dò ra thân tới muốn nhìn xem đã xảy ra tình huống như thế nào. Văn nhân Cẩn Tứ Hợp Viện liền thuê ở Diệp Liên Liên bọn họ cách vách, này đây cảm thấy hứng thú, cũng đều đi ra xem tình huống. Lôi kình ánh mắt đảo qua Nguyễn Minh Nguyệt bên này người, thấy tất cả mọi người ở, liền kém một cái Diệp Liên Liên, trong lòng cũng liền hiểu rõ, người nọ giờ phút này đang ở chịu lôi kiếp người không phải người khác, đúng là Diệp Liên Liên. Hắn đi qua đi, hỏi, Diệp Nha đầu nàng không phải mới tiến giai kim đan không lâu sao, như thế nào lại đưa tới lôi kiếp? Chí Mặc Vân không đám người cũng là vẻ mặt mờ mịt. Mà Nguyễn Minh Nguyệt lại ở như suy tư gì cái gì. Mà đúng lúc này, phế tích bên trong có động tĩnh, mọi người nhìn đến Diệp Liên Liên trong tay cầm kiếm tức khắc cũng không mở mịt. Cảm tình nhân ra đây là ở luyện kiếm đâu. Đoàn trưởng trong tay kiếm thuật nhìn như thế nào như vậy hoa lệ a Trí tuệ nhược nhược thanh âm nói. Hoa lệ thì thế nào, thiên lôi đều xuống dưới, tóm lại là đem phẩm giai không tồi hảo kiếm. Ngân Nha nói. Diệp Liên Liên nàng không phải là ở luyện chế chính mình bản mạng kiếm đi. tống khuê có chút không chọc nhìn thẳng nói hẳn là đi nguyễn minh nguyệt do dự nói chủ yếu là hiện tại diệp liên liên trong tay cầm kia thanh kiếm cùng lúc trước tống khuê giao cho nàng kia thanh kiếm phôi kém quá nhiều nàng cũng phân biệt không ra kia rốt cuộc có phải hay không tống khuê cấp diệp liên liên kia thanh kiếm phôi văn nhân cẩn ngẩng đầu chỉ nhìn thoáng qua liền nói nhị chín lôi kiếp thực mau là có thể đi qua nha diệp tiểu đạo hưu trong tay kia thanh kiếm đến là có điểm ý tứ sách ta liền ở chỗ này từ từ đi chờ lôi kiếp qua đi ta muốn mượn lại đây vừa thấy thôi đi lão tần ngươi không nghe được sao kia chính là diệp nha đầu bản mạng kiếm cho ngươi mượn chờ bị ngươi hủy đi sao lôi kình ánh mắt ở bên người cái này xuyên lôi thôi lết thiết nam tử trên người chừng trong giọng nói tràn đầy khẩn cao ý vị sách không thể mượn kiếm kia cùng diệp tiểu đạo hữu giao lưu giao lưu tổng được rồi đi bị gọi là lao tần nam tử bản thân thoạt nhìn trừ bỏ làn da muốn so những người khác thâm thượng một cái sắc phụ trương người vẫn là thiên thanh niên chẳng qua hắn nói chuyện ngự khí bên trong mang theo một cổ lao trầm cùng phế lười hương vị. Mà đáp lại hắn, còn lại là lôi kình một cái tiếng hừ lạnh. chương 343-343, xuất quan cùng trái tim nhỏ. Bên này lao tần trong lòng bản tính đánh thực hảo, nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được Diệp Liên Liên dùng thân thể. Đối, chính là dùng thân thể nửa khiêng nửa chắn khiêng hạ này nhị chín lôi kiếp lúc sau cũng không có muốn nghỉ ngơi bộ dáng, mà là tiếp tục bế nàng quan. Người dùng di động thỉnh xem đao. càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. chẳng qua trước mắt bọn họ thuê cái này tứ hợp viện đã là báo hỏng không thể dùng. nguyễn minh nguyệt đám người vội vàng đi cấp này tứ hợp viện lao bản bồi tiền. diệp liên liên tiếp tục bế quan, cuối cùng vẫn là văn nhân cần làm nàng tới rồi bọn họ địa ngục dòng binh đoàn sở thuê hạ tứ hợp viện bên trong đi bế quan đi thôi. vì thế tình huống hiện tại chính là diệp liên liên trụ tới rồi tịch hồng cách vách trong tiểu viện đầu đi. một lần nữa ở trong tiểu viện đầu bố ra trận pháp. bất quá này một hồi diệp liên liên xem như học văn. Nàng không ngừng bày trận pháp, hơn nữa nàng càng là lấy cái này tiểu viện vì chính mình căn cứ từ nhỏ viện chung quanh 5 mét chỗ vì giới một cái trận pháp một cái trận pháp bày ra đi, đương nhiên cùng tịch hồng tiểu viện cộng một đạo tường bên kia, nàng còn có phải hay không vừa rào, nhiều nhất, nàng đem cái kia khoảng cách chính mình trong tiểu viện đầu di di. Diệp liên liên ở tự mình thiết hạ 5 cái tứ giai trận pháp sau liền thu tay lại, lúc sau nàng cuối cùng bày ra trận pháp, một cái bắt giai phòng ngự trận, đương nhiên. Cái này cũng không phải là xuất từ nàng chính mình bút tích. Đến nỗi nàng vì cái gì muốn làm loại này ở người khác xem ra là vô dụng công hiện tại cũng chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Trở lại trong tiểu viện đầu Diệp Liên liên trước đem toàn bộ tiểu viện quen thuộc cái biến, lúc sau nàng lại về tới trong viện đầu. Bàn mạng kiếm đã luyện thành, hiện tại ẩn dưỡng ở đan điện nội, như vậy kế tiếp nên làm chút cái gì đâu. Trong viện, Diệp Liên liên từ túi chữ vật lấy ra một cái ghế nằm ra tới lười nhác nằm ở mặt trên lẩm bẩm nói. Trước mắt trước Chu Minh thủ độ kiếp pháp khí, nàng đã luyện chế không sai biệt lắm, nhiều như vậy pháp khí bên trong nàng sở luyện ra tới phẩm giai tốt nhất đó là một phen thượng phẩm bảo khí cốt dù tố vũ, nó không có lực công kích, là một phen có thể chắn kim đan trùng kỳ tam đánh phòng ngự pháp khí, cùng với một cây đồng dạng là thượng phẩm bảo khí cột thu lôi. Nay cột thu lôi làm dùng nàng cũng không cần nhiều hơn giảng giải, nghe tên là có thể biết nó là làm gì dùng. Kế tiếp nàng bản mạng kiếm cũng có. nói cách khác nàng sở hữu cùng luyện khí có quan hệ đồ vật nàng đều đã hoàn thành này một bộ phận sự tình có thể đã tạm thời vứt đến sau đầu hiện tại nàng muốn suy xét chính là đan phù trận này tam phương diện nàng trước chủ công nào một khối nay tam khối đều có thể xem như văn kia một phương diện trước mắt theo nàng tu vi tiến giai nàng trước kia kia điểm các phó chức phẩm giai liền có vẻ không đủ được việc nàng nếu như cũng chậm trễ chúng nó nói nàng sợ ngày nào đó chính mình gặp gỡ một cái chính mình sở không thể địch đối thủ Mấy thứ này nó lấy ra tới liền cho nàng chắn đối thủ một kích năng lực đều không có, kia đã có thể khôi hài Cho nên trước nay đều là nguy cơ ý thức thực đủ Diệp Liên Liên lần này cũng là quyết định chú ý không đem chính mình này đó phó chức đều đề thượng nhất giai nửa giai cùng bậc nàng là tuyệt đối sẽ không xuất quan. Vì thế, ở kế tiếp nhật tử, Diệp Liên Liên buổi sáng ở trong đầu sửa sang lại lúc trước một trời một vực đỉnh nhận chủ khi hướng nàng trong đầu tắc kia một đại sóng co tin tức. Hơn nữa từ giữa lấy ra những cái đó nàng nghe việc làm người qua đan phương ký lục tiến chỗ chống ngọc giản bên trong. Buổi chiều nghiên cứu trận pháp, chính là liền buổi tối ngủ trước hai cái canh giờ nàng đều một chút không buông tha cân nhắc bữa chú. Đợi cho nàng đem trong đầu đồ vật đều sửa sang lại xong lúc sau, nàng lại đem buổi sáng này nửa ngày thời gian đổi thành luyện đan. Theo nhật tử từng ngày quá khứ, tiểu viện bên ngoài kia 5 mét trên đất chống nguyên bản bị bố bộ năm cái tứ giai trận pháp, hiện tại biến thành hơn 40 cái trận pháp. Này đó trận pháp phẩm giai có tứ giai, có 3 4 giai, nhưng từ mỗ một ngày khởi, này đó 3 4 giai trận pháp thế nhưng một chút bị ngũ giai, lục giai trận pháp sở thay thế. Nguyên bản văn nhân cần Dung binh đoàn cũng có thiện với trận pháp người ở, Diệp Liên Liên ban đầu sở bày ra tứ giai trận pháp, ở bọn họ trong mắt kia quả thực cùng tiểu hoa nhi quá mọi nhà không có gì khác nhau, nhưng theo nàng đem tiểu viện ngoại kia một vòng 5 mét mà trở thành bảy trận nơi. Hơn nữa nàng mỗi một lần đối với trận pháp có một chút thâm trình tự lý giải lúc sau nàng đều sẽ ra tới lợi dụng nàng sở lý giải đồ vật ở phía trước một cái nàng sở bày ra trận pháp dưới bày ra lại một cái. Bộ trận. Dần già văn nhân cần dòng binh đoàn những cái đó sẽ trận pháp người liền dần dần đối diệp liên liên trận pháp nổi lên như vậy một chút hứng thú. Nhưng là hứng thú về hứng thú, bọn họ nhưng đều là đàn đại lao ra nhưng không hiểu cái gì thương hương tiết ngọc. Bọn họ đối với diệp liên liên bộ trận cảm thấy hứng thú. bọn họ liền ba ba chạy tới đem nàng bảy ra tới pháp trận cấp phá cái không còn một mảnh a cũng không thể nói như vậy như thế nào bọn họ vẫn là cấp diệp liên liên để lại nhất bên ngoài cái kia tứ giai mê tung trận xong rồi nay đàn đại lao ra còn sợ diệp liên liên trên người bảy trận dùng trận kỳ trận bàn không đủ mỗi khi trước khi đi ra mê tung trước bọn họ còn thực hảo tâm ở nàng tiểu viện cổng lớn lưu lại đống lớn trận kỳ trận bàn cung nàng sử dụng kia ý tứ dường như ở đối nàng nói tiểu nha đầu trận pháp còn không được a tới tới tới, đại thúc nhóm có thời gian, ngươi tiếp tục bày trận, đại thúc nhóm chờ một lát liền tới đây phá trận a, kia thù hận giá trị kéo thoả thỏa. bất quá, lời nói lại nói trở về, diệp liên liên trận pháp tạo nghệ có thể tiến bộ vượt bậc cũng là bị này nhóm người cấp bước ra tới, bốn mùa thay đổi, luân hồi biến thiên, chỉ trước mắt đã qua mười năm. chi, sân đại môn bị người đẩy ra, đại môn nội một cái mảnh khảnh thân ảnh từ giữa đi ra, người nọ người mặc một bộ màu hồng đào xiêm y rìa. đen nhánh tóc dài thúc hởi, mặt trên cắm mây chỉ thoái ngọc tiểu hoa trâm, tiểu xảo mặt trái xoan thượng một đôi mắt hạnh hơi lóe, hơi câu khỏe miệng dường như ở biểu hiện chủ nhân thực tốt tâm tình. Nàng từng bước một đi ra tiểu viện, nhưng kỳ quái chính là buồn hẳn là ở sân trung quanh trận pháp thế nhưng trừ bỏ một cái mê tung trận bên ngoài, mặt khác trận pháp thế nhưng một cái đều không có. Rắc! Diệp liên liên nhìn dưới chân bị nàng dấm tới rồi đồ vật, nàng người đầu tiên là một trận một bức, Nguyên bản về điểm này nhân xuất quan hảo tâm tình lập tức bay đến cách xa vạn giảm bên ngoài đi. Nàng vội vàng cả người về phía sau thối lui, nhưng như cũ vẫn là chậm một bước, tiếp theo nháy mắt, nàng người đã lâm vào một cái sắt trận bên trong. Nhìn đối diện cột đá mặt trên đứng người, Diệp Liên Liên nói, văn nhân đại ca, ngươi đây là nháo nào vừa ra. Không tồi, đứng ở nàng mặt đối lập người kia không phải người khác, đúng là văn nhân cẩn. Giờ phút này văn nhân cẩn trong tay kiếm kia đem vẫn luôn bị hắn bối ở sau người trọng kiếm. Quanh thân sát khí nồng đậm, nếu không phải Diệp Liên Liên biết chính mình cùng hắn không có gì sát phụ mối thù giết mẹ, bằng không nàng tự mình đều sẽ hoài nghi có phải hay không chính mình giết đối phương cái gì nhất thân người hảo sao. Không có gì, cũng chỉ là tưởng cùng ngươi luyện luyện, nhìn xem ngươi hiện tại thực lực. Văn nhân cẩn nhàn nhạt thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, Ngươi đem chính ngươi bản mạng kiếm lấy ra tới. Diệp Liên Liên sở không rõ đối phương hiện tại là cái tình huống như thế nào, nhưng tất nhiên hắn nói muốn xem thực lực của chính mình. Kia nàng cũng liền đem phá hy cái gì ra tới. Nay vẫn là nàng cùng phá hy cùng nhau đối người trận chiến đầu tiên, không hiểu, Diệp Liên Liên trong lòng có chút tiểu kích động. Nhiên, nàng tiểu kích động tại hạ một khắc bị đối diện văn nhân cẩn dội nước lã, lại còn có không phải một chậu, mà là vài buồn. Văn nhân cẩn ở Diệp Liên Liên lấy ra phá hy sau một chút vô nghĩa đều không có, mũi chân nhẹ điểm, cả người các Diệp Liên Liên đánh lúc lại. diệp liên liên chỉ nhìn thoáng qua liền biết đối phương là vì chính mình tu vi áp chế tới rồi cùng chính mình đồng dạng kim đan sơ kỳ tu vi nhìn đối phương kia như sao băng hiện lên tốc độ giờ phút này còn không túng diệp liên liên rút kiếm liền cùng người chống đỡ được đi lên nhân dây tiếp theo mười chiêu nội nàng đã bị nhân gia cấp ném đi trên mặt đất hóa hồng để ở nàng trên cổ văn nhân cần ghét bỏ thu hồi hóa hồng đối nàng nói đều đã bao nhiêu năm ngươi như thế nào còn ở luyện cơ sở kiếm pháp chẳng lẽ Ngươi không được đến thiên địa tông mặt khắc kiếm pháp kiếm quyết sao. Diệp liên liên nguyên bản liền nhân tự mình ở ngắn ngủn 10 chiêu nội bị tu vi áp chế ở cùng giai văn nhân cẩn một phen ném đi cấp làm cho người sửng sốt sừng suốt, nhưng hiện tại, nàng cả người cơ hồ là muốn thanh hóa. Nàng ngón tay văn nhân cẩn, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày lại là một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Văn nhân cẩn vươn tay, một phen giữ chặt diệp liên liên kia vẫn còn chỉ vào chính mình tay, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Mặt nạ tiếp theo nói nhẹ a tiếng vang lên, hắn nói, như thế nào, bị dọa tới rồi. Diệp liên liên nuốt một ngụm nước miếng, xong rồi người còn yên lặng hướng phía sau lui hai bước, cùng văn nhân cẩn kéo ra khoảng cách, diệp liên liên mới cảm thấy chính mình vẫn luôn thỉnh thịch, thỉnh thịch kinh hoàng không ngừng trái tim có thể có chậm rãi cơ hội. Nàng một bên cảnh giác văn nhân cẩn, một bên tiểu tâm hỏi, văn nhân đại ca, người rốt cuộc là người nào? Diệp liên liên ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm văn nhân cẩn. dường như chỉ cần hắn có cái gì không tốt hành động nàng liền sẽ bảo tẩu làm chút chuyện gì tới, mà văn nhân cần lại là cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem chính mình tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó thon dài bàn tay để ở trên mặt hắn bạc chế mặt nạ mặt trên. Diệp Liên Liên nhìn văn nhân cẩn cái tay kia chỉ là tùy ý ở mặt nạ mặt bên nhẹ điểm điểm, theo sau kia trường vẫn luôn chặt chẽ đem hắn mặt che đậy che giấu mặt nạ liền như vậy bị hắn nhẹ nhàng cầm xuống dưới. Tê Diệp Liên Liên đôi tay ấn chính mình trái tim chỗ, thình lình hít hà một hơi. Nàng như là muốn xác nhận cái gì giống nhau, chi ngô nửa ngày, cẩn thận kêu lên, văn nhân, tỷ tỷ, không hề ngoài ý muốn một cổ hóa thần uy áp hướng nàng đánh úp lại, thiếu chút nữa không đem nàng cấp áp trên mặt đất đi, nhưng cũng may diệp liên liên ở người mau áp trên mặt đất đi khi nàng bị một đôi tay cấp tiếp được, cùng lúc đó kêu hóa thần uy áp cũng biến mất không thấy, còn ra không ra, văn nhân cẩn trầm thấp thanh âm tự diệp liên liên đỉnh đầu vang lên, văn nhân đại ca, người dám không dám nói là người chưa ra. Diệp liên liên mặt còn mặt hướng mà suy yếu nói, vô pháp, nàng hiện tại bị đả kích quá lớn, trái tim hiện tại còn ở nhất chịu nhất chịu đâu. Diệp liên liên nương văn nhân cẩn hai tay lực, người nhanh chóng chẳng hảo, sau đó như cũ ly trước mắt cái một lời không được đầy đủ liền đem mặt nạ hái xuống họa thủy hai bước xa. Diệp liên liên bãi chính sắc mặt, hỏi, văn nhân đại ca, ngươi còn không có nói cho ta ngươi rốt cuộc là người nào đâu? Ta a, tự nhiên là thương vân giới người. Diệp liên liên khỏe miệng vừa kéo. thử nghĩ một chương họa thủy mặt khi nói chuyện mang theo tự nhiên mà vậy phát ra tùy ý, trừ phi là cái người mù, bằng không ai sẽ không bị hắn hấp dẫn. Giờ khắc này, Diệp Liên Liên xem Như Minh Bạch Văn Nhân cẩn vì cái gì quanh năm suốt tháng trên mặt đều là mang theo bạc chế mặt nạ không hái xuống. Liên gương mặt này, đừng nói là địa ngục dòng binh đoàn, chính là quản lý một cái bình thường dòng binh đoàn, ở người khác xem ra kia đều là không có tin phục lực. Kia, kia ngài cùng Thiên Địa Tông là cái gì quan hệ? Diệp Liên Liên lại hỏi ta sao, thiên điệu tông đệ tử. Diệp liên liên lắc đầu. Văn nhân đại ca, lừa người cũng không phải ngươi như vậy lừa nha. Văn nhân cẩn kinh ngạc, có chút không rõ diệp liên liên ý tứ trong lời nói. Diệp liên liên mắt nhìn đối phương chết không thừa nhận, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là làm hắn chết cái mình mà đi. Nàng nói, ngươi cùng thiên điệu tông thời gian điểm không đúng a? Nói diệp liên liên hỏi, văn nhân đại ca, ngươi hiện nay có bao nhiêu tuổi? Năm nay vừa vạn thiên tuế. Diệp liên liên vỗ tay một cái, nói. Kia không phải được, thiên điệu tông đối với hiện tại thương vân giới tới nói kia đã là vạn năm trước lịch sử, cho nên ngươi nói cho ta, ngươi cùng thiên địa tông trung gian cách 9 vạn năm thời gian kém đều đi nơi nào. Bị quỷ ăn sao? Văn nhân cẩn trầm mặc, Diệp Liên liên mang cho hắn tin tức này tin tức lượng có điểm đại, một chốc gian hắn yêu cầu tiêu hóa.